Mời các bạn cùng nghe phần 4 của chuyện mà thấy chi xuyên thư pháo hôi chỉ nghĩ đương cá mặn. truyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 104 ta chỉ cần một chút chỗ tốt. Ta đây có chỗ tốt gì sao? Văn tiêu tiêu ngẩng đầu nhìn triệu Vũ Hàng, đôi mắt lượng đến kinh người. Nghe tiểu thư nghĩ muốn cái gì, triệu mỗi nhất định tận lực thỏa mãn. Triệu Vũ Hàng lộ ra mỉm cười, quả nhiên không ra hắn sở liệu, nữ nhân sao tốt nhất đối phó rồi. Cụ cụ Văn Tiêu Tiêu ho nhẹ vài tiếng, hy vọng Triệu Vũ Hàng chuẩn bị sẵn sàng. Ta muốn nguyên bộ chữa bệnh thiết bị. Văn Tiêu Tiêu nhìn Triệu Vũ Hàng, lớn tiếng nói ra chính mình yêu cầu. Triệu Vũ Hàng tươi cười dần dần cứng đờ, nguyên bộ cái này phạm vi có điểm đại đi. Nàng nếu là muốn một đài cũng có thể, nguyên bộ chính là ánh dạng đông căn cư cũng chưa chắc có thể lấy ra tới. Xin hỏi nghe tiểu Thư yêu cầu chữa bệnh thiết bị là muốn. Triệu Vũ Hàng do dự mà hỏi, ta là bác sĩ A. Hơn nữa chúng ta Hắc Sơn căn cứ hiện tại liền thiếu cái này, chỉ cần Triệu công tử người đáp ứng yêu cầu của ta, ta có thể lập tức làm a lẫn cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Chính là như vậy tự tin. Triệu Vũ Hàng, các ngươi là thiếu, nhưng là không đại biểu ta có a. Nghe tiểu thư, ngươi hẳn là biết hiện có chữa bệnh thiết bị có bao nhiêu khẩn trương, chính là ánh dạng Đông căn cứ viện nghiên cứu cũng không nhất định có thể bắt được nguyên bộ. Triệu Vũ Hàng lực hiện khó xử. Ta biết chính là vài thứ kia ở trong tay các ngươi không phải cũng là sắt vụn một đống sao các ngươi nghiên cứu ra dịch bệnh chống cự dược sao. Văn tiêu tiêu hiếp mắt thiên chân lời nói chào phúng tính cực cường. Triệu vũ hàng hít sâu một hơi, khí sát ta cũng. Nếu không phải trước mặt người này tạm thời không thể đắc tội, này lại là ở địa bàn của người ta, liền vừa mới kia một câu hắn là có thể đem nàng nhốt lại quất 800 thứ. Ta biết các ngươi chữa bệnh thiết bị cũng thực hy hi hữu nhưng là hiện tại đối với triệu gia tới nói cái gì là quan trọng nhất, không phải yêu cầu thống trị dịch bệnh đặc hiệu dược tới thu mua nhân tâm sao. Văn tiêu tiêu động chi lấy tình hiểu chi lấy lý, có thể nói rất là giảng đạo lý. Chính là nói ra nói có điểm chát tâm. Triệu Vũ Hàng trầm mặc xác thật đối phương nói không sai, nếu triệu gia bỏ lỡ lần này, khả năng không còn có cơ hội cùng vương gia ganh đua cao thấp. Ta đáp ứng nghe tiểu thư, bất quá hy vọng nghe tiểu thư vừa mới lời nói cũng có thể mau chóng thực hiện. Triệu Vũ Hàng cơ hồ là cắn răng đáp ứng. Người không thể cho ta khai ngân phiếu khống đi. Văn tiêu tiêu không hảo lừa gạt, nàng nhất định phải thấy có sẵn hóa mới có thể thực hiện hứa hẹn. Ta chỉ có thể trước cấp nghe tiểu thư vận tới một bộ phận. Sự tình hoàn thành sau lại đem dư lại toàn bộ thực hiện triệu Vũ Hàng làm việc cũng thực cẩn thận. Như vậy cũng có thể tránh cho Văn tiêu tiêu lừa hắn. Hào. Văn tiêu tiêu miễn cưỡng vừa lòng. Tuy rằng tần lẫm đã đáp ứng có thể cho nàng một đám chữa bệnh thiết bị, nhưng là nếu tần lẫm có thể lấy ra tới nói đã sớm lấy ra tới, nàng hy vọng tần lẫm đem chính mình đồ vật dùng ở càng quan trọng địa phương. Đến nỗi Hắc Sơn căn cứ, liền đa tạ Triệu Công Tử duy trì. Vì thế Văn tiêu tiêu cùng Triệu Vũ Hàng đặt thành hiệp nghị, Văn tiêu tiêu rời đi trước còn không quên dặn dò Triệu Vũ Hàng, Triệu Công Tử, động tác mau chóng Nga. Triệu Vũ Hàng cư dân lâu trước có cái tiểu quảng trường. Lúc này Trần Lực đã mang theo người đem kia bọ ngựa khắc băng bãi ở quảng trường trung gian. Võ Ngạn Du đang từ mỏ dầu nơi đó trở về, rất tò mò quá khứ quan khán. Trần Ca, đây là cái gì? Trần Lực hừ hừ, lỗ mũi hướng lên trời nói, biến dị bọ ngựa. Đây là chúng ta căn cứ phát hiện. Võ Ngạn Du lại nhìn nhìn này khắc băng, hỏi là giả dích bắt lấy đi. Đúng vậy. Trần Lực thật mạnh gật đầu, liền tưởng nói kia thi thể cũng nên làm thành khắc băng, đặt ở nơi này càng có uy hiếp lực. Kia ngài còn như vậy cao hứng, không sợ Tần thiếu biết mắng ngươi. Hộ vệ đội cũng chưa phát hiện đồ vật, làm Văn Tiêu Tiêu phát hiện còn làm Văn Tiêu Tiêu một người động thủ giải quyết việc này rất nghiêm trọng a. Nguyên bản Trần Lực còn không có nghĩ vậy cha, bị Võ Ngàn Du vừa nhắc nhở, sợ tới mức một run run. Kia kia hiện tại làm sao bây giờ a? Thứ này là nghe tiểu thư làm bãi, cũng không thể tiêu hủy a Không làm ngươi tiêu hủy, ngươi hiện tại mang theo người đi cư dân lâu từng nhà kiểm tra ít nhất làm tần thiếu thấy hộ vệ đội làm việc thái độ. Nhìn không ra võ ngàn du còn tuổi nhỏ còn rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế, trần lực vỗ vỗ đối phương bả vai, lập tức liền chạy. Trên thực tế... Hắc sơn căn cứ phát hiện biến dị bỏ ngựa sự tình, không vài phút liền truyền khắp căn cứ cư dân nhóm cũng lập tức liền cảnh giác lên, có chút lá gan đại còn chủ động đi quảng trường quan khán khắp băng ý đồ nhớ kỹ này đó biến dị giống loài đặc thù. Mà văn tiêu tiêu cùng triệu vũ hàng tách ra sau không có về nhà, bởi vì tần lẫm cũng không ở nhà, nàng đi cách vách tìm Roman cùng quách lạc lạc. Roman thái thái ra vài cọng thực vật đều lớn lên thực hảo thoạt nhìn là bị cẩn thận che chở quá. Quách lạc lạc cảm tiểu cà chua, làm cho đầy mặt màu đỏ chất lỏng bỗng nhiên thoạt nhìn còn có điểm dọa người. Văn tiêu tiêu thò lại gần thời điểm, quách lạc lạc còn dơ thịt măng mốc béo tay cùng văn tiêu tiêu chia sẻ mỹ vị. Văn tiêu tiêu xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ thịt măng mốc hảo đáng yêu a Lại nghĩ đến tần lẫm cũng thực thích nhất chính mình mặt có phải hay không giống nhau cảm giác. Roman thái thái hôm nay cảm xúc có chút không cao, một mình một người ngồi ở trên sofa, có chút lo lắng sốt ruột xem văn tiêu tiêu khi cũng là muốn nói lại thôi. Roman thái thái, ngươi làm sao vậy? Văn tiêu tiêu nhạy bén cảm giác được Roman không thích hợp cũng dò hỏi. Có một số việc không biết như thế nào mở miệng dò hỏi. Tuy rằng không có người cùng Roman thái thái nói lên quá gần nhất phát sinh sự tình, nhưng là quách kình tự hồ đã thật lâu không có tới xem nàng cùng bảo bảo. Hôm nay, nàng còn ở trong căn cứ thấy Triệu Vũ Hàng kia chính là Triệu gia Người. Là ở lo lắng quách đội trưởng sao? Văn tiêu tiêu đơn giản chủ động nhắc tới. Hắn là gặp được nguy hiểm sao? Roman thái thái có chút tan vỡ, nhịn không được mà che miệng nước mắt đại viên đại viên đi xuống trùy. Nếu là ở bên nhau nói còn có cơ hội kề vai chiến đấu, nàng sợ nhất đối phương lặng yên không một tiếng động liền rời đi chính mình. Không có quách đội trưởng hiện tại tuyệt đối là an toàn. Văn tiêu tiêu cấp Roman đệ một chương khăn giấy an ủi nàng. Kỳ thật là ánh dạng đông căn cứ người tới hỏi thăm đặc hiệu dược sự tình, quách đội trưởng hiện tại vẫn là chúng ta hợp tác đồng bọn, bọn họ sẽ không đối hắn làm gì đó. Sự tình còn không tính quá không xong, Roman cũng biết là chính mình nghĩ đến quá mức lo lắng, nghẹn ngào nói thực xin lỗi, ta thất thố. Không có quan hệ, chúng ta cũng suy nghĩ biện pháp nhìn thấy quách đội trưởng, hắn nhất định sẽ không có việc gì. Văn tiêu tiêu suy nghĩ chính là chỉ cần quách đội trưởng còn có một hơi vậy không thành vấn đề, nàng có thể cứu sống. Hơn nữa xem triệu vũ hàng ý tứ trừ bỏ không chịu thả người, hẳn là cũng không đối quách kình làm cái gì, rốt cuộc quách kình thủ hạ còn có một đám thực lực bất phàm dị năng giả đội viên, động khởi tay tới cũng thực phiền toái. Cảm ơn các ngươi, kỳ thật Roman lo lắng nhất vẫn là Hắc Sơn căn cứ từ bỏ quách kình. Nếu Hắc Sơn căn cứ quyết định cùng Triệu gia hợp tác nói, quét kình ở ánh dạng Đông căn cứ vị trí liền có thể có có thể không? Trải qua lần này tai họa các đại đội ngũ đều tổn thất thảm trọng, hiện tại Liệp báo tiểu đội thật đúng là không có biện pháp cùng Triệu gia chống lại. Làm ánh dạng Đông căn cứ lão cư dân Roman So Văn Thiêu tiêu càng rõ ràng Triệu gia lợi hại. Không cần khách khí, chúng ta sẽ không dễ dàng từ bỏ hợp tác đồng bọn. Văn tiêu tiêu hiểu biết tần lẫm, hắn có lẽ không thế nào để ý quách kình, nhưng là có quách kình ở có thể chế hành triệu ra cho nên sẽ không cho phép quách kình có việc. Nghĩ đến tần lẫm, văn tiêu tiêu liền nghĩ nàng còn có chuyện không cùng tần lẫm nói, vì thế chờ Roman thái thái cảm xúc an ổn sau, liền rời đi. Trường 105 trở về ánh dạng đông căn cứ. Văn tiêu tiêu tìm tần lẫm là tưởng nói chữa bệnh thiết bị sự tình, nhưng là tổng cảm thấy chính mình giống như xem nhẹ cái gì. Kết quả thấy tần lẫm thời điểm, phát hiện hắn không cao hứng cho lắm. Giang vũ cùng tần lẫm cùng trở về, nhìn văn tiêu tiêu liền trộm túm chặt nàng. Hảo hảo hống hống nhà ngươi thiếu gia rất nhỏ thanh âm còn sợ phía trước tần lẫm nghe thấy. Vì cái gì? Văn tiêu tiêu tiêu tiêu thanh hỏi, không rõ tần lẫm vì cái gì không vui. Chính là giang vũ lưu lại này một câu lập tức liền chạy không ảnh. Văn tiêu tiêu sau khi lấy lại tinh thần, phòng trừng nàng người đã chạy đến lữ lạnh trong lòng ngực. Văn tiêu tiêu đành phải xoay người đi theo tần lẫm về nhà, nàng không biết như thế nào mở miệng liền vẫn luôn vây quanh tần lẫm xoay quanh cuối cùng vẫn là tần lẫm nhìn không được đem người ôm ôm vào trong ngực. Bảo bối, đừng xoay ta quáng mắt, văn tiêu tiêu thuận thế dựa vào tần lẫm trong lòng ngực. Vậy ngươi vì cái gì không cao hứng? Ta không có không cao hứng tần lẫm sờ sờ văn tiêu tiêu gương mặt, than vừa nói, chỉ là ngươi về sau không cần lại chính mình một người làm nguy hiểm sự, ta sẽ lo lắng. Văn tiêu tiêu có chút phát ngốc nguyên lai like là bởi vì cái này, rốt cuộc nghĩ tới, biến dị bỏ ngựa sự tình nàng còn không có cùng tần lẫm nói. Ta sẽ không có việc gì, ta biết thực lực của chính mình. Hơn nữa giống nàng như vậy tham sống sợ chết người, khẳng định sẽ trước bảo vệ tốt chính mình đát. Tần Lẫm biết không hẳn là giận chó đánh mèo giả dích, hắn cũng xác thật không phải ở sinh khí, chỉ là hôm nay xuất hiện biến dị sinh vật làm hắn có một loại thất bại cảm, liền tính nhân loại lại lợi hại, vẫn là so bất qua tiến hóa nhanh chóng giống loài cái này ý tưởng làm hắn tuyệt vọng. Có lẽ nhân loại sẽ diệt vong. Ngươi có phải hay không mệt mỏi? Văn Tiêu tiêu rũi tay hồi ôm lấy Tần Lẫm, thân thể tiếp xúc truyền đến ấm áp, làm Tần Lẫm suy nghĩ dần dần trở về trong đầu những cái đó lạnh như băng ý tưởng chậm rãi rút đi. Nhìn trước mặt văn tiêu tiêu, nhân loại không thể diệt vong, hắn tiểu cô nương muốn vĩnh viễn tồn tại. Ta về sau tuyệt đối không đồng nhất cá nhân hành động, ngươi đừng lo lắng ta. Văn tiêu tiêu chỉ có thể như vậy hống hắn, giả dích như vậy lợi hại, ta thật cao hứng, chỉ là về sau một mình hành động phải cẩn thận. Thôi, chính mình cũng không thể thời thời khắc khắc che trở nàng, giả dích tổng muốn chính mình một mình đảm đương một phía. Tần lẫm đến bây giờ đã quên mất chính mình vì sao sinh khí, nhưng là hôm nay hộ vệ đội lại là làm hắn mắng đến không nhẹ. Có hay không cái gì tin tức tốt nói cho ta. Tần lẫm đã biết Văn Tiêu Tiêu gặp qua triệu Vũ Hàng, nói vậy sự tình đã nói thỏa. Hắn đáp ứng cho ta nguyên bộ chữa bệnh thiết bị. Nhắc tới cái này Văn Tiêu Tiêu lập tức liền vui vẻ, rất là hào hống. Ân cũng nên cùng hắn nói chuyện hợp tác sự tình. Tần lẫm đem người lượng đủ rồi, chính mình tiểu cô nương lại được lợi ích thực tế, liền cũng bắt đầu ấp ủ chính sự. Hắn đến trước cho ta một bộ phận hóa mới được, văn tiêu tiêu lại sốt ruột đi túm tần lẫm tay áo. Đây là tự nhiên, tần lẫm nào bỏ được làm văn tiêu tiêu sốt ruột gần sát tiểu cô nương bên tai nhẹ giọng mềm giọng ta giúp ngươi thúc sục thúc sục hắn. Kế hoạch không bằng biến hóa mau, hôm sau còn không được tần lẫm có điều động tác triệu vũ hàng liền vội vội vàng tới tìm văn tiêu tiêu. Hắn mang đến hai đài chữa bệnh thiết bị, nhưng càng có rất nhiều nôn nóng cảm xúc nghe tiểu thư, ánh dạng đông căn cứ tình huống có biến, chỉ sợ không thể lại chờ đợi. ân văn tiêu tiêu làm người đem kia hai đài máy móc dọn đi, nhìn triệu vũ hàng dáng vẻ lo lắng còn có chút không thể lý giải, bỗng nhiên cứ như vậy cấp. Vương gia đã bắt đầu hoài nghi, hơn nữa bọn họ cũng ở tìm quét kinh. Triệu Vũ Hàng ý ở thúc giục Văn Tiêu Tiêu đi tìm tần lẫm, ai ngờ Văn Tiêu Tiêu lại ngẩng đầu nhìn hắn, là đang ở tìm, vẫn là người đã dừng ở vương gia trong tay. Triệu Vũ Hàng không nghĩ tới Văn Tiêu Tiêu nhìn tuổi nhỏ lại cũng nhiều như vậy tâm tư. Chỉ là sắc mặt trầm trọng nói, lúc này quét kình người đã mất tích hay không dừng ở vương gia trong tay liền không được biết rồi. Văn Tiêu Tiêu co mày trong lòng mắng một tiếng triệu gia vô dụng cư nhiên đem người cấp xem ném. ngươi cùng ta đến đây đi trước mắt không thể trì hoãn, văn tiêu tiêu liền mang theo triệu vũ hàng đi tìm tần lẫm. tần lẫm nghe nói sự tình sau nhìn triệu vũ hàng liếc mắt một cái ý tứ không cần nói cũng biết phế vật. khụ khụ sự ra đột nhiên ta cũng không nghĩ tới. triệu vũ hàng tự biết đối lý không dám nhiều lời. ta và ngươi hồi ánh dạng đông căn cứ. tần lẫm mắt phượng buông xuống, liễm tức giận lại ở đệ nhất thời khắc làm quyết định. văn tiêu tiêu lập tức đứng lên theo sát tần lẫm ta cũng đi. Tần lẫm đem Hắc Sơn căn cứ sự tình đều giao cho Giang Vũ, làm nàng tùy ý xử lý. Sau đó mang theo văn tiêu tiêu cùng Triệu Vũ Hàng cùng rời đi. Liền như vậy tay không rời đi, đặc hiệu dược, Triệu Vũ Hàng còn do dự mà làm không thành sự tình hắn nơi nào có mặt trở về. Tần lẫm không thấy ra tới này Triệu Vũ Hàng vẫn là cái từ tâm nhãn, hiện tại còn nghĩ đặc hiệu dược sự tình, hừ lạnh nói, nếu là quách kình không có việc gì tự nhiên có thể cùng ngươi thuận lợi hợp tác, nếu là quách kình xảy ra chuyện các ngươi Triệu gia tự cầu nhiều phúc đi. Trước không nói hắc Sơn căn cứ như thế nào, vương gia khống chế được cục diện sau sẽ như thế nào đối phó Triệu gia Triệu Vũ Hàng hiển nhiên cũng nghĩ đến hậu quả ấp úng không cần phải nhiều lời nữa. Tần lẫm cùng Văn Tiêu Tiêu trực tiếp cùng Triệu Vũ Hàng cưỡi phi cơ trực thăng, như vậy không cần mấy cái giờ liền có thể trở lại ánh dạng đông căn cứ. Phi cơ trực thăng thượng tần lẫm ôm Văn Tiêu Tiêu, nhẹ giọng thì thầm. Giả dích giải quyết xong ánh dạng đông căn cứ sự tình, chúng ta liền phải rời đi. Chúng ta muốn đi đâu? Văn Tiêu Tiêu có chút vây, mơ mơ màng màng hỏi. Hướng bắc đi cùng ta về nhà đi, giả dích. Tần lẫm khẽ cắn Văn Tiêu Tiêu vành tay, mang theo dụ hống chậm rãi nói. Văn Tiêu Tiêu có điểm ngứa, biên trốn tránh biên hướng Tần Lẫm trong lòng ngực rụt rụt. "Ân, đi nơi nào không giống nhau, hắn như thế nào luôn là ở rối rắm cái này?" Kia nói tốt, Tần Lẫm hôn Văn Tiêu Tiêu một chút, lại vỗ phía sau lưng đem nàng hống ngủ, lúc này mới nhìn về phía bên ngoài. Không trung nhiễm nhàn nhạt, nhạt màu lam tinh không vạn lý, trước mắt không có gặp được điều đàn, làm Tần Lẫm an tâm một ít. Gần 3 cái giờ, phi cơ trực thăng thuận lợi đáp xuống ở ánh dạng đông căn cứ ngoài cửa. Có triệu ra người tại đây nganh đón triệu vũ hàng dẫn người qua đi dò hỏi tình huống. Mấy tháng không có rời đi Hắc Sơn căn cứ, văn tiêu tiêu một chút phi cơ liền sợ ngây người. Ánh dạng đông căn cứ trước cửa rộng lớn bình thản đại đạo lúc này gồ ghề lồi lõm, bên đường trường cỏ dại thế nhưng cũng không có người rửa sạch. Lúc này thời tiết ấm áp, cỏ cây đều sinh trưởng lên, nhưng là ánh dạng đông căn cứ nhìn lại càng thêm hoang vu. Này lộ là sâu bệnh gây ra, liền tính là tu cũng là muốn một lần nữa sụp đổ, dần già liền không ai quản. Huống hồ mấy tháng trước mưa to, ánh dạng đông căn cứ thực sự tổn thất thảm trọng, nơi nào còn có tâm tình quản này đó việc vặt vãnh. Vào thành sau ta cùng già dích cùng các ngươi tách ra đi tìm được quách kình sau lại đi triệu gia hội hợp. Tần lẫm cùng triệu vũ hàng nói, hào, triệu vũ hàng biết hiện tại cùng triệu gia ở bên nhau sẽ bị nhìn chằm chằm đến càng khẩn cho nên không có phản đối. Tần lẫm nhìn chằm chằm triệu ra người vào thành, hắn cùng giả dích phía trước liền có ánh dạng đông căn cứ cư dân tạp mà hiện tại ánh dạng đông căn cứ kiểm tra cũng không phải như vậy nghiêm khắc hai người cũng thực thuận lợi liền đi vào. Vào thành sau ánh dạng đông căn cứ đường phố không ít đều bị phá hư còn không có một lần nữa tu sửa. Văn tiêu tiêu cùng tần lẫm sóng vai đi tới tâm tình hạ xuống mở miệng không biết chúng ta phía trước phòng ở còn có hay không. Đi xem chẳng phải sẽ biết. Tần lẫm sờ sờ văn tiêu tiêu đầu. Mang theo nàng hướng quen thuộc địa phương đi. Đáng được ăn mừng chính lạc phía trước trông cư lâu cư nhiên thật sự hào hào sừng sững. Trường 106 cách phách bệnh nguy kịch ra ra. Bóng dâm tiểu khu hiện tại là danh xứng với thực bóng dâm, phía trước những cái đó trụi lùi thụ cột hiện tại đã lớn lên xanh um tươi tốt che trời. Văn tiêu tiêu nhớ rõ phía trước đơn nguyên lâu, tiến vào sau lầu một hàng hiên trầm tích rất nhiều bùn sa hai hộ nhân gia đại môn cũng rộng mở chắc là nơi này cư dân đã dọn đi rồi. Tiếp tục hướng lên trên bò, Văn Tiêu Tiêu hiện tại lên lầu đã không như vậy lao lực. 1301, quen thuộc số nhà làm Văn Tiêu Tiêu có chút kích động bất quá thực mau nàng liền phát hiện chính mình giống như không có chìa khóa. Phía trước chìa khóa đã sớm không biết bị nàng ném đi nơi nào. Tần lẫm từ trong không gian lấy ra chính mình kia một phen chìa khóa, mở cửa, phòng trong trừ bỏ lạc chút cho bụi, mặt khác bài trí đều không có biến động. Vào ở ánh dạng đông căn cứ thời điểm tần lẫm giao thật nhiều tiền thuê Chắc là vô dụng xong căn cứ cũng không ai lại đây thu về phòng ở Tần lẫm đem rơi xuống cho bụi sofa bộ cùng khăn trải giường Chờ đồ vật đều thu cùng văn tiêu tiêu nói Chính ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi ta đi ra ngoài tìm hiểu một chút trong thành tin tức Không mang theo ta đi sao Văn tiêu tiêu ngửa đầu hỏi Nghe lời ta thực mau trở lại Tần lẫm không mang theo văn tiêu tiêu đi ra ngoài là sợ hãi gặp được cái gì khó đối phó người có hại Hắn một người nhưng thật ra không sợ, nhưng là không thể làm văn tiêu tiêu cũng bị người nhớ thương. Hào, văn tiêu tiêu biết sự tình khẩn cấp không thể trì hoãn, cho nên cũng không nhiều lời, liền ngoan ngoãn chờ. Trở lại ấm áp quen thuộc phòng, văn tiêu tiêu dần dần thả lỏng, thừa dịp tần lẫm không ở đêm nơi này hoàn toàn quét thức một lần, chờ văn tiêu tiêu sát xong cho bụi khi, nàng lại nghe được cách vách truyền đến điếc tai tiếng vang. Văn tiêu tiêu phản ứng đầu tiên là, rất quen thuộc thanh âm nột sau đó lại nghĩ đến cách vách lão gia gia còn ở sao hắn có hay không bị lũ lụt sâu bệnh ảnh hưởng văn tiêu tiêu cảm thấy thanh âm này không giống như là lão gia gia làm ra tới lòng mang lòng hiếu kỳ lại lần nữa gõ vang lên cách vách gia đại môn nàng gõ thời gian rất lâu bên trong thanh âm từ đinh tai nhức óc đến mai danh ẩn tích chính là không ai tới lý nàng văn tiêu tiêu chỉ có thể từ bỏ cùng kỳ quái hàng xóm giao lưu cảm tình xoay người chuẩn bị rời đi răng rác mở cửa thanh âm Văn tiêu tiêu quay đầu lại thấy lại không phải thượng tuổi lão Gia Gia, mà là một cái sắc mặt tái nhợt, dáng người gầy yếu thiếu niên. Người cái này trong phòng Gia Gia đâu? Thiếu niên này cả người thoạt nhìn âm trầm trầm, giống Mỹ Âu điện ảnh quỷ hút máu. Văn tiêu tiêu thực không yên tâm, hỏi nhiều một câu. Giản ngọc co mày, không nói gì. Trước mặt cái này lá gan rất lớn vẫn luôn gõ cửa nữ hài thực cổ quái, trên người nàng có một loại sinh cơ bừng bừng hương vị. Ta là cách vách hàng xóm, ta đã thấy Gia Gia văn tiêu tiêu thấy này không để ý tới chính mình, thanh âm khẽ nhếch muốn ở khí thế thượng áp đảo đối phương. Nghe người khác nhắc tới Gia Gia Giản Ngọc mới thu hồi đánh giá ánh mắt, thanh âm có chút ám ách, Gia Gia sinh bệnh. Trên thực tế, Giản Gia Gia đã sinh bệnh thật lâu, Giản Ngọc chỉ có thể mỗi ngày buổi tối đi ra ngoài tìm dược chính là mang về tới những cái đó dược một chút hiệu quả đều không có, Giản Gia Gia bệnh càng ngày càng nghiêm trọng cho tới bây giờ đã hôn mê bất tỉnh. Văn tiêu tiêu nhìn trước mặt sắc mặt tái nhợt thiếu niên tuổi rất nhỏ thoạt nhìn còn không đến 18 tuổi, hắn sẽ chiếu cố người sao. Già già có phải hay không đến dịch bệnh, bình thường dược là vô dụng. Văn tiêu tiêu nhắc nhở hắn, nơi nào có thể tìm được dược. Giản Ngọc biết chính mình không nên tùy tiện tin tưởng người xa lạ, nhưng là giờ phút này hắn thật sự thực bất lực hơn nữa hắn nhất định phải cứu ra ra. Ta có thể vào xem sao. Văn tiêu tiêu nhìn nhìn thiếu niên trên người cũ nát quần áo cùng đơn bạc thân hình, nếu không phải gặp được chính mình, hắn khẳng định là tìm không thấy đặc hiệu dược. Giản ngọc do dự mà trầm mặc một hồi lâu mới yên lặng tránh ra cửa vị trí. Văn tiêu tiêu vào nhà, đầu tiên là bị đầy đất rách tung tóe mộc chế ra cụ khiếp sợ tới rồi. Khó trách mỗi ngày đều có thể phát ra như vậy đại động tĩnh, nguyên lai là ở nhà buôn. Giản ngọc có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, ra ra ở bên này. Văn Tiêu Tiêu đi theo Giản Ngọc vào phòng ngủ, trên giường nằm lão nhân da cốt xấu như sải, nguyên bản liền không thế nào tinh thần sắc mặt hiện tại thoạt nhìn càng là không xong, giống như tùy thời đều sẽ thất thở. Giản gia da hôn mê, đối với ngoại giới cảm giác đã thực mỏng manh. Văn Tiêu Tiêu nhìn trên tủ đầu giường bãi mấy cái dược bình, biết bên người thiếu niên cấp lão nhân uy quá dược, đáng tiếc hiệu quả trị liệu giống nhau. Cái này ngươi cấp gia gia thử xem. Văn tiêu tiêu từ vác yếm móc ra một lọ dược tề, đúng là phía trước liền chuẩn bị tốt chữa khỏi thủy. Giản ngọc tiếp nhận dược tề bình trong lòng hơi hơi kinh ngạc hảo cường một cổ sinh mệnh năng lượng. Đây là cái gì? Hắn Hầu nghi nhìn thoáng qua văn tiêu tiêu. Đây là đến từ Hắc Sơn căn cứ đặc hiệu dược ngươi không nghe nói qua sao. Văn tiêu tiêu có điểm tiểu sinh khí, nàng chiêu bài nhiều vang dội a. Giản Ngọc xác thật không nghe nói qua, hắn rất ít ra cửa, nhưng là cũng không hề trì hoãn, đem dược tề bình mở ra thật cẩn thận đút cho trên giường ý thức mỏng manh ra ra. Văn tiêu tiêu ở chữa khỏi trong nước dung hợp chữa khỏi dị năng không phải rất nhiều cho nên hiệu quả không có trực tiếp sử dụng dị năng như vậy rõ ràng, nhưng là trên giường giản ra ra uống lên sau, hô hấp rõ ràng thông thuận. Giản Ngọc mừng rỡ như điên nhìn ra ra biến hóa, sau đó nhìn chằm chằm văn tiêu tiêu ánh mắt nhiệt liệt. ngươi ngươi muốn làm cái gì? Văn tiêu tiêu lui ra phía sau một bước bảo trì an toàn khoảng cách. Cảm ơn ngươi, nhưng là ngươi có thể hay không nói cho ta nơi nào có loại này dược. Giản ngọc kích động nói, kỳ thật ra ra thân thể đã thực yếu ớt chính là không có dịch bệnh cũng sống không được bao lâu. Nhưng là vừa mới dược tề nhập thể trong nháy mắt kia, hắn cư nhiên cảm giác được ra ra thân thể cơ năng bị chậm rãi chữa trị. Có lẽ hắn tìm được rồi cứu ra ra biện pháp. Hắc Sơn căn cứ, nếu ngươi muốn nói ta liền có thể bán cho ngươi, giá cả vừa phải, không lừa già dối trẻ. Văn Tiêu Tiêu nhân cơ hội đánh quảng cáo, mà nàng cũng không phải nhất định phải thu trước mặt thiếu niên này dược phí, chỉ là lo lắng lập tức lấy ra rất nhiều dược tề sẽ khiến cho hoài nghi. Ta cho ngươi tinh hạch." Nói, Giản Ngọc liền bước chân vội vàng rời đi phòng, chỉ chốc lát sau kéo một cái rất lớn bện bao tải trở về. Giản Ngọc đem túi mở ra, bên trong toàn bộ đều là sáng lấp lánh tinh hạch. Văn Tiêu Tiêu trợn mắt há hốc mồm nhìn, không nghĩ tới này gia Tôn hai cư nhiên là cái sầu có người. "Này đó đủ sao?" Giản Ngọc khẩn trương hỏi, nếu không đủ nói hắn ban đêm lại muốn đi ra ngoài. "Đủ rồi bất quá ngươi đến bảo mật." Văn Tiêu Tiêu lại giao cho Giản Ngọc năm bình dược tề, trước khi đi giao đãi ta ở tại cách vách, nếu có yêu cầu nói tùy thời tìm ta. Văn tiêu tiêu không có đem sở hữu tinh hạch đều lấy đi, nàng ngồi sổm xuống chọn đi một ít nàng cùng tần lẫm có thể sử dụng đến, dư lại, để lại cho giản ngọc. Ai biết giản ngọc trực tiếp đem bao tải ném cho văn tiêu tiêu? Ngươi có thể toàn bộ mang đi ta vô dụng. Văn tiêu tiêu, sao có thể cư nhiên liền tinh hạch đều sẽ không hoa, Ngươi bộ dáng này căn bản không thể chiếu cố hảo ra ra. Văn tiêu tiêu ánh mắt lo lắng nhìn hắn, ta kêu giản ngọc ngươi kêu gì? Giản Ngọc không có minh bạch Văn Tiêu Tiêu vì sao lo lắng, nhưng thật ra chủ động giới thiệu chính mình. Này vẫn là ánh dạng đông căn cư cái thứ nhất biết hắn tên người đâu. Ta kêu Văn Tiêu Tiêu, giới thiệu xong chính mình sau Văn Tiêu Tiêu liền kéo bao tài rời đi, bất quá bao tài chỉ trang nàng chọn đi tinh hạch. Tuy rằng Giản Ngọc không hiểu chuyện, nhưng nàng vẫn là có tình có nghĩa, sẽ không hố người. Rời đi sau, Văn Tiêu Tiêu mới bỗng nhiên nhớ tới quên hỏi Giản Ngọc những cái đó kỳ quái tiếng vang là đang làm cái gì cách vách phòng, giản ngọc nắm dược tề cấp giản ra gia, gia uy đi xuống, nhìn gia gia không ngừng khôi phục sinh mệnh năng lượng, hắn chậm rãi cười. trong tay còn dư lại cuối cùng một lọ, hắn muốn nghiệm chứng một chút chính mình phỏng đoán. chương 107 bái phòng liệp báo tiểu đội, văn tiêu tiêu đem tinh hạch ném ở trong phòng khách chính mình nắm một quả ngồi ở sofa tu luyện, nàng hấp thu tinh hạch tốc độ biến nhanh, nhìn trong lòng bàn tay bột phấn lộ ra vừa lòng tươi cười. Tần lẫm trở về thời điểm, văn tiêu tiêu đã mơ màng sắp ngủ, bất quá thấy tần lẫm lập tức liền tinh thần. Tần lẫm trước nhìn văn tiêu tiêu thấy nàng quả thực thực ngoan mới yên tâm, sau đó chú ý tới trong phòng khách túi. Này túi nhưng không giống như là văn tiêu tiêu tinh xảo ái mỹ phong cách hơn nữa nhà bọn họ giống như cũng không có loại đồ vật này. Đây là cái gì? Văn tiêu tiêu lập tức nhảy lên cấp tần lẫm nói cái này là cách vách hàng xóm cấp dược phí. Tần lẫm biết văn tiêu tiêu vẫn luôn đối cách vách kia kỳ kỳ quái quái động tĩnh rất tò mò, luôn là nhìn chằm chằm không bỏ, hôm nay rốt cuộc như nguyện sở thường đi vào nhìn. Văn tiêu tiêu liền thò qua tới cùng tần lẫm nói giản ngọc sự tình. Giản ngọc, tần lẫm sau khi nghe xong đối với chuyện khác không thế nào để ý, nhưng thật ra chú ý tới giản ngọc tên này. Hắn là cá nhân sao? Tần lẫm hỏi, văn tiêu tiêu nhiên, đây là cái gì hỏi pháp, đành phải nhu nhu trả lời nói, đương nhiên đúng rồi tần lẫm gật gật đầu vị kia giản gia gia thân thể có khỏe không ta tổng cộng cho hắn sáu bình chữa khỏi thủy giản gia gia khẳng định không có việc gì hơn nữa ly đến như vậy gần nếu giản gia gia có vấn đề giản ngọc nhất định sẽ tìm đến chính mình ân tần lẫm suy tư một chút tạm thời đem giản ngọc sự tình đặt ở một bên hắn ôm văn tiêu tiêu hai người dựa vào trên sofa ngươi nghe được quách kình đội trưởng sự tình sao quách kình không ở vương gia tần lẫm khẳng định nói kia hắn đi nơi nào? Văn tiêu tiêu tự hỏi, lại bỗng nhiên tò mò hỏi quách kình dị năng là cái gì? Không phải là ẩn thân gì đó đi. Đừng nghĩ nhiều như vậy, chờ tìm thời gian đi liệp báo tiểu đội nhìn xem. Tần lẫm thấy nàng trong mắt không ngừng đổi tới đổi lui, liền biết Văn tiêu tiêu thiên mã hành không suy nghĩ lại thu không được. Nga! Hai người lại nị ở trên sofa nói hảo chút sự tần lẫm mới đưa người thả chạy chờ văn tiêu tiêu trở về phòng ngủ. Tần lẫm lập tức đem tinh thần dị năng tan đi ra ngoài, đem chỉnh đống lâu đều thu hết đáy mắt. Mà lúc này cách vách giản ngọc bỗng nhiên mở to mắt hai mắt tản ra u lục quang mang. Tần lẫm rút về dị năng, khóe môi hơi hơi gợi lên, không tồi tính cảnh giác rất mạnh. Hôm sau, văn tiêu tiêu lên thời điểm cư nhiên không nhìn thấy tần lẫm. Nàng ngơ ngác ở ban công biên đứng trong chốc lát mới hồi phục tinh thần lại tần lẫm là khi nào đi ra ngoài. Đốc đốc đốc, tiếng đập cửa vang lên, văn tiêu tiêu tưởng tần lẫm, bởi vì hắn ra cửa thời điểm không có mang chìa khóa. Kết quả mở cửa sau, lộ ra giản ngọc kia trương tái nhợt đến không hề huyết sắc gương mặt, hắn nhấp miệng có chút khẩn trương đứng ở nơi đó, trong tay lại xách theo một cái bao tải. Văn tiêu tiêu, người có việc sao, mua thuốc. Giản ngọc mím môi, môi sắc cũng cực kỳ tái nhợt cả người trừ bỏ chạm đến thẳng tắp ngoại, một chút sinh cơ đều không có. Người da da còn không có hảo sao? Văn tiêu tiêu không tin như vậy nhiều dược điều trị không hết giản da da, nhưng là nếu giản da da bệnh đã hảo, vì cái gì giản ngọc còn muốn tới mua thuốc? Nàng não dung lượng có chút không đủ tưởng không rõ như thế chuyện phức tạp. Da da bệnh rất nghiêm trọng, giản ngọc chỉ là cắn răng nói. Văn tiêu tiêu thấy hắn lại nặng nề lại tiểu tâm bộ dáng, cũng không đành lòng cự tuyệt huống chi nhân gia còn cầm tinh hạch lại đây. Nàng chỉ có thể lại đi cấp giản ngọc mấy bình chữa khỏi thủy, thậm chí nghĩ muốn hay không dùng chữa khỏi dị năng đi cấp giản ra ra nhìn xem. Cảm ơn, giản ngọc tiếp dược lập tức liền xoay người đi rồi, không chút nào lưu luyến. Văn tiêu tiêu, phía sau Tiểu tuyết rất là hưng phấn phát đi lên, cũng mặc kệ Văn tiêu tiêu trực tiếp chui vào giản ngọc mang đến bao tài. Văn tiêu tiêu đem tiểu tuyết sách đi lên, nho nhỏ hamster trong miệng còn tắt một quả tinh hạch. Lo lắng tiểu tuyết nổ tan xác mà chết, văn tiêu tiêu chỉ có thể đem tinh hạch đều giấu đi, rốt cuộc hamster loại này động vật không phải thực thông minh, chúng nó chạy bộ đều thực dễ dàng đem chính mình mệt chết. Tần lẫm không mang theo chính mình đi ra ngoài, văn tiêu tiêu một người ở nhà thực nhàm chán, cũng may tần lẫm không có ở bên ngoài nhiều đãi thực mau trở về tới. Sớm như vậy liền tình sai còn tưởng rằng nàng có thể ngủ nhiều trong chốc lát đâu. Ta nếu là không tỉnh lại như thế nào phát hiện ngươi trộm đi ra ngoài. Văn tiêu tiêu hừ lạnh. Ăn xong cơm sáng mang ngươi một khối đi ra ngoài. Tần lẫm đã thăm dò vương gia cùng triệu gia bố cục lúc này mới yên tâm mang văn tiêu tiêu đi ra ngoài. Văn tiêu tiêu liền lập tức từ trên sofa đứng lên. Rất là ân cần nói người có mệt hay không a muốn hay không ta tới nấu cơm. Ta không muốn ăn đốt trọi trứng gà. Tần lẫm đẩy ra quấy rối tay, đem người hống đến một bên đi. Văn Tiêu Tiêu âm thầm tức giận vì cái gì nàng sinh thời không học học nấu cơm, xuyên thư ăn mặc một chút kỹ năng đều không có. Bất quá ăn cơm sáng thời điểm Văn Tiêu Tiêu vẫn là Mỹ Tư Tư có người đầu uy cảm giác thật không sai. Ăn xong cơm sáng, hai người ra cực cách vài phần cách vách môn cũng bị mở ra. Văn tiêu tiêu cùng tần lẫm đi liệp báo tiểu đội tần lẫm phía trước tới nơi này tra xét quá, vương gia không có người thủ tại chỗ này, có lẽ cũng biết quét kình sẽ không hồi nơi này. Hai người vào liệp báo tiểu đội đại viện cư nhiên thuận thuận lợi lợi, không một người ngăn đón. Nơi này còn có người sao? Văn tiêu tiêu tò mò hỏi. Tần lẫm nhíu mày, hôm nay buổi sáng còn không phải cái dạng này, bất quá là hai cái giờ mà thôi, bên trong người cư nhiên đều không thấy. Phanh! Tiểu viện lầu hai đột nhiên vụt ra một đạo thân ảnh, thẳng tắp nhào hướng hai người, tần lẫm ôm văn tiêu tiêu eo lắc mình tránh đi. Nhìn chăm chú đi xem, đó là một con tám chào con nhện, chỉ là trường đầu người, đối với hai người lộ ra khiếp cười. Biến dị con nhện, ánh dạng đông căn cứ quả nhiên luôn hãm đến lợi hại, ban ngày ban mặt cư nhiên tùy ý có thể thấy được bị sâu ký sinh giống loài. Văn tiêu tiêu không kịp kinh ngạc, ở tần lẫm ra tay nháy mắt nàng cũng ném băng nhận. Là dị chủng vẫn là ký sinh con nhện Này hai người vẫn là có khác nhau, dị trùng là một cái sinh mệnh, đã chết liền đã chết. Ký sinh con nhện nói, muốn càng nguy hiểm chút nó tùy thời có thể thoát sát thoát đi cũng có thể sấn người chưa chuẩn bị rời đi ký sinh thể. Nhưng là tần lẫm hiển nhiên chưa cho nó cơ hội này, liên tục ba đạo lôi điện đánh xuống kia sâu cùng ký sinh thể toàn bộ đều hôi phi yên diệt. Là ký sinh con nhện, tần lẫm từ cho tàn bên tìm ra một viên móng tay cái lớn nhỏ tinh hạch. Hào tiểu, kế tiếp cẩn thận một chút. Tần lẫm kéo văn tiêu tiêu tay, chuẩn bị hướng trong đi tìm tòi đến tột cùng. Hai người tiên tiến lầu một lâu nội không có đánh nhau dấu vết ra cụ đều chỉnh chỉnh tề tề phóng, trên sofa còn bãi trà cụ. Tần lẫm tinh thần hệ đào qua này đống ba tầng tiểu lâu, sắc mặt có điểm ngưng trọng. Trên lầu có cái gì còn không ngừng một con? Làm sao vậy? Văn tiêu tiêu cảm giác lôi kéo chính mình tay ở hơi hơi phát khẩn, liền ngửa đầu đi xem tần lẫm. Đừng lên rồi, tần lẫm lôi kéo văn tiêu tiêu đi ra ngoài. Văn Tiêu Tiêu liền vì cái gì đều không có hỏi, đã bị túm đi rồi. Rời đi liệp báo tiểu đội sân sau, Tần Lẫm hướng lầu ba trong phòng ném một cái lôi hệ dị năng cầu, rơi xuống đất nháy mắt có thể so với địa lôi nổ mạnh, đem chỉnh đống lâu pha lê cùng yếu ớt vật kiến trúc đều tạc đến hy toái. Từ nổ mạnh ánh lửa chung, Văn Tiêu Tiêu tựa hồ thấy có thứ gì bị khí sóng vọt ra. Chương 108 sau khi tỉnh dậy Vương thiếu gia Gió thổi động lửa cháy cũng mang ra lầu ba vừa mới giáng sinh mấy ngàn cái tiểu con nhện. Tần lẫm đem lôi điện dị năng dệt thành võng ngăn ở chung quanh, văn tiêu tiêu cách cái chắn thấy được rõ ràng. Vì cái gì nhiều như vậy, văn tiêu tiêu ra đầu tê dài, vừa mới kia chỉ là sinh sản sau mẫu con nhện, khó trách dễ dàng như vậy liền đã chết. Tần lẫm bình tĩnh nói. Bên người, vừa mới tiếng nổ mạnh đã khiến cho chung quanh tiểu đội chú ý, bên trong thành hộ vệ binh cũng hướng bên này đuổi, văn tiêu tiêu nghe thấy chói tai tiếng còi từ xa tới gần. Những cái đó vật nhỏ tuy rằng không có lực sát thương lại rất phiền toái, tần lẫm dùng lôi hệ dị năng rửa sạch sất một bộ phận, dư lại toàn bộ dùng tinh thần hệ nghiền nát. Đồng thời ánh dạng đông căn cứ hộ vệ đội cũng tới rồi, một loạt hỏng súng chỉ vào văn tiêu tiêu cùng tần lẫm. Tần lẫm chỉ chỉ sân, sau đó nói, bên trong có biến dị con nhện ấu trùng, hy vọng các ngươi có thể rửa sạch một chút. Hộ vệ đội người không dám thả lỏng, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hai người, lại phái một đội người đi vào xem xét cuối cùng ở tiêu bản túi trang rất nhiều con nhện ấu trùng thi thể, mới rời khỏi tới. Liền tính là có biến dị trùng cũng không thể tùy ý hư hao của công. Người tới vẻ mặt chính nghĩa, đối với văn tiêu tiêu cùng tần lẫm đại thêm giáo dục. Đội trưởng nói chính là chúng ta thụ giáo, bất quá nơi này không phải liệp báo tiểu đội sân sao, như thế nào không có một bóng người. Tần lẫm đưa qua đi một túi tinh hay coi như bồi thường, đối phương tuy rằng vẫn là vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, nhưng là ngữ khí hòa hoãn không ít. Hiện tại nơi nào còn có cái gì liệp báo tiểu đội, các ngươi có việc sao, không có việc gì không cần loạn trộn lẫn. Người nọ cầm tinh hay cố ý để điểm vài câu, lại cũng không dám nhiều lời cuối cùng vội vàng đem hai người đuổi đi, chỉ nói nơi này bị giám thị đi lên. Liệp báo tiểu đội nhất định bị vương gia rửa sạch quá, nhưng là tin tức là phong tỏa. Đến nỗi kia biến dị con nhện là như thế nào lưu lại tần lẫm lại trước sau nghi hoặc. Tần lẫm mang theo văn tiêu tiêu rời đi, lại không có đi, xoay người đi một khác chỗ địa phương. Hai người ở thành trung tâm một nhà nhà hàng nhỏ ngồi trên bàn bãi vài đạo đồ ăn, nhưng là nhan sắc cùng bình thường ăn kém khá xa. Tần lẫm cũng không nhúc nhích đũa, không giống như là tới ăn cơm nhưng thật ra giống tới chờ người. Quả nhiên, gần ngọ thời điểm, Văn Tiêu Tiêu thấy một vị hình bóng quen thuộc. Dương Húc vào tiệm cũng thấy hai người, muốn lại trốn cũng đã không kịp. Dương đội trưởng biệt lai vô dạng A. Tần lẫm cười chào hỏi. Dương Húc ho khan vài tiếng, làm phía sau các tiểu đệ đi một khắc bàn, chính hắn tắc đi hướng Tần lẫm cùng Văn Tiêu Tiêu. Bác cực tiểu đội tiếp căn cứ rửa sạch biến dị trùng nhiệm vụ, hôm nay thật vất vả nghỉ ngơi một ngày, không nghĩ tới gặp vị này sát tinh. Dương Húc trong lòng kêu khổ không ngừng, trên mặt lại mang theo cười. Tần thiếu ở Hắc Sơn căn cứ quá đến an ổn, như thế nào hướng ánh dạng đông căn cứ chạy trộn lẫn vũng nước đục này. Dương Húc tin tức linh thông, trước đó vài ngày quách kình bán đặc hiệu dược thời điểm hắn còn hâm mộ một đoạn thời gian, nhưng ngay sau đó vương triệu hai nhà liền ra tay, thần tiên đánh nhau tiểu quỷ tao ương, hiện giờ liệp báo tiểu đội cũng bị liên lụy. Chỉ hỏi ngươi một câu, liệp báo tiểu đội người đều đi đâu? Tần Lẫm cũng không khó xử Dương Húc, đem người mời ngồi hạ ôn tồn hỏi. "Này, không bạch mua Dương đội trưởng tin tức tinh hạch vẫn là đặc hiệu dược ngài tùy tiện đề. Tần Lẫm cho chỗ tốt tinh hạch Dương Húc không thiếu, kia hắc sơn căn cứ đặc hiệu dược ai không nghĩ muốn, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào à. Khụ khụ kỳ thật quách đội trưởng sớm có an bài, Liệp báo tiểu đội phía trước đội viên nên phân phát đã sớm phân phát, thẳng đến hôm nay. Vương Vũ không biết như thế nào đột nhiên theo dõi Liệp báo tiểu đội, tự mình dẫn người đi. Dương Húc thanh âm ép tới thấp thấp trong tiệm lại đều là Bắc cực tiểu đội người, không có gì không yên tâm. Ta đã biết, tần lẫm gật đầu, sau đó cho Dương Húc mười bình đặc hiệu dược. Dương Húc làm tặc dường như thu hồi tới, sau đó hiểu nghị tặng kèm một cái tin tức vương vũ không ở vương gia, hắn ở thành trung tâm có một đống chính mình biệt thự. Đa tạ. tần lẫm gật đầu nói tả. Dương Húc sau khi nói xong liền cùng vài vị huynh đệ ngồi ở cùng đi tần lẫm còn lại là cùng văn tiêu tiêu rời đi trong tiệm. Vương Vũ không phải muốn chết sao? Văn tiêu tiêu vẻ mặt rối rắm. Vương Vũ sao có thể chết? Vương Vũ nếu là đã chết ánh dạng đông Can cứ còn có thể buông tha Chu cầm. Tần lẫm đã sớm đoán ra đối kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Chúng ta hiện tại liền đi tìm Vương Vũ. Văn tiêu tiêu hỏi. Không, buổi tối đi. Hơn nữa không thể mang theo giả dích. Văn tiêu tiêu không biết tần lẫm tính toán còn thực hương phấn chuẩn bị buổi tối có thể sử dụng đến đồ vật. Kết quả, vừa đến buổi tối 10 điểm, nàng đúng giờ đi vào giấc ngủ. Tần lẫm đem người bé lên tới phóng tới trên giường. Giả dích ngoan, ta thực mau trở lại. Cấp phòng đánh thượng tinh thần cây chắn, tần lẫm mới yên tâm rời đi. Thành trung tâm biệt thự, vị trí thực hảo tìm, bốn phía đều là đen như mực, chỉ có nơi này đứng lặng một đống lâu đài cổ giường như biệt thự. Bốn phía có tường viện, vây quanh một vòng hộ vệ quân, tần lẫm giấu ở trong bóng tối, bốn phía không gian theo hắn vận dụng dị năng chậm rãi vẹo Đây là hắn lần đầu tiên sử dụng không gian dị năng đặc thù cách dùng. Thực thuận lợi, chỉ vài giây thời gian, hắn liền từ ngoài tường di động tới rồi trong viện hơn nữa không có kinh động bất luận kẻ nào. Biệt thự nội Trang Hoàng đến Kim Bích Huy Hoàng phòng khách sofa bọc da ngồi một vị nam nhân tinh xảo Tây Trang trên cổ tay mang theo mặt thấy chiếc giá trên trời đồng hồ trong tay có có chân dài ở ánh đèn hạ chuyển rực rỡ lung linh. Một lần nữa tỉnh lại, Vương Vũ cùng qua đi có biến hóa long trời lở đất, hắn sắc mặt càng thêm tái nhợt, môi sắc lại lộ ra yêu dã hồng. Hơi hơi nhồ lên mạch máu, thỉnh thoảng mấp máy thứ gì, tựa hồ tuy thời đều có khả năng phá thể mà ra. Vương Vũ trước người lúc này chính quỳ mấy cái máu tươi đầm điền nam nhân. Lại cho các ngươi cái một lần cơ hội, quách kình ở nơi nào? Vương vũ sâu kín mở miệng kiên nhẫn sắp khô kiệt trong tay hắn bây giờ còn có mười mấy bình đặc hiệu dược nhưng là hoàn toàn không đủ, hắn yêu cầu càng nhiều. Vương vũ có chút ảo não, nếu không phải hắn tỉnh lại thời gian vãn quách kình cũng sẽ không bị triệu ra chào qua đi. Hừ, đám kia phế vật không chỉ có không có cùng hắc Sơn căn cứ đạt thành hiệp nghị còn đem quách kình phóng chạy. Nới lòng cổ áo càng thêm bực bội, khụ khụ chúng ta không biết. Trước mặt vài người đã thập phần suy yếu, đằng trước một người thậm chí liền lời nói cũng chưa nói xong liền té xỉu. Phế vật, Vương Vũ giận dữ, thiếu gia bất giận ta xem mấy người này là thật không biết, không bằng lưu trữ đương cái mồi quách kình có lẽ sẽ đến cứu mấy người này. Bên người tùy tùng lập tức đi tới, Trần An sắp bạo nộ thiếu gia. Vương Vũ nghe xong gật gật đầu, người nói không sai, nếu không phải ta ba không cho phép ta đi Hắc Sơn căn cứ, bổn thiếu gia đến nỗi như thế đại phí chắc trở sao. So sánh với vương vũ, ánh dạng đông căn cứ vị kia vương căn cứ trường vẫn là có đầu óc ít nhất ở bên trong yêu họa ngoại xâm dưới tình huống, không có treo chọc ngoại địch. Là là là thiếu gia ngài lợi hại nhất, tùy tùng vội không ngừng gật đầu, sau đó phất tay đem mấy cái cả người nhiễm máu tươi người kéo đi. Vương vũ dựa vào trên sofa, chỉ chốc lát sau hắn toàn thân mạch máu đều cổ động, có thứ gì ở bên trong bò tới bò đi cực không an phận. a Vài tiếng thống khổ giống lên một tiếng sau, Vương Vũ rốt cuộc run run xuống tay đi lấy trên bàn trà đặc hiệu dược bình, một lọ nhập khẩu, thân thể hắn cũng dần dần khôi phục bình thường. Chương 109 Trộm ra cửa bị Trảo Bao Tần thiếu gia. Biệt thự ngoại, đêm đen người tĩnh, trừ bỏ ngẫu nhiên đi ngang qua tuần tra nhân viên phát ra đi đường thanh thế nhưng là một chút thanh âm đều thấu không ra. Bên ngoài phòng hộ thật sự kín mít, tới rồi Vương Vũ nơi địa phương lại là không ai tới gần. Tần lẫm cảm thấy kỳ quái, này vương vũ tuyệt đối có vấn đề. Di quay người đi vào biệt thự ngoài phòng, vương vũ tùy tùng kéo máu tê đầm đìa vài người đi ra ngoài, mùi máu tê nói ở trong không khí thản ra tần lẫm vừa mới muốn động thủ, lại bỗng nhiên phát hiện xung quanh có chút không thích hợp. Đi theo mấy cây binh lính rời đi không chỉ có có ban đêm hơi lạnh phong, còn có trong gió trong lúc vô tình mang theo cát sỏi. Chờ đến giam giữ liệp báo tiểu đội đội viên các binh lính đều rời đi tản ra cắt sỏi dần dần ngưng tụ cuối cùng biến thành một cái thân hình cao lớn nam nhân. Nguyên lai like ngươi dị năng là sa hóa, tần lẫm dựa vào giam giữ thất phía sau cửa, lặng yên không một tiếng động liền lẻn vào tiến vào. Quách kình bị hoảng sợ bỗng nhiên quay đầu lại lại đối thượng một trương quen thuộc mặt thoáng nhẹ nhàng thở ra kinh ngạc nói, ngươi vào bằng cách nào? Tự nhiên có ta chính mình biện pháp. Tần lẫm tiến vào trước liền đem nơi này dùng tinh thần hệ ngăn cách cho nên nói chuyện cũng không cần lo lắng bên ngoài người nghe được. Quách kình biết đối phương không nghĩ nói liền cũng không hỏi, nhìn bị thương các huynh đệ đau lòng không thôi, đều là chính mình liên lụy bọn họ. Mấy người này ngươi mang không đi trừ phi bọn họ có thể chính mình đi đường. Tần lẫm nhìn nửa chết nửa sống vài người, rất là khó xử. Quách kình cũng co mày, nhưng là ngữ khí kiên định những người này ta cần thiết muốn mang đi. Người mang theo bọn họ không cần tiếp tục đãi ở ánh dạng đông căn cứ, rời đi nơi này sau trực tiếp đi triệu ra, làm triệu vũ hàng đưa các ngươi ra khỏi thành đi hắc sơn căn cứ. Bất quá nhớ kỹ có chút lời nói không cần nói bậy. Tần lẫm sau khi nói xong liền ngồi sổm xuống cấp hấp hối vài người uy chữa khỏi thủy kỳ tích một màn phát sinh, vài người trên người miệng vết thương nhanh chóng khôi phục cuối cùng liền sắc mặt đều trở nên hồng nhuận lên. Này! quay cảnh chớp chớp mắt nếu vừa rồi không nhìn lầm nói vừa mới uy đi xuống chính là Hắc Sơn căn cứ đặc hiệu dược hắn rốt cuộc biết Vương Vũ như thế điên cuồng nguyên nhân sự tình chính là từ Vương Vũ bắt đầu điên cuồng siêu tập đặc hiệu dược mà trở nên vô pháp thu thập mang theo bọn họ đi ta giúp ngươi yểm hộ mấy cái dần dần thanh tỉnh liệt báo tiểu đội đội viên còn làm không rõ ràng lắm tình huống nhưng là nhìn đội trưởng cùng vị này xa lạ nam tử đối thoại cũng biết hai người là tới cứu bọn họ. Đội trưởng, nơi này phòng vệ nghiêm mật chúng ta trốn không thoát đi. Đúng vậy, vương vũ cái kia xúc sinh chính là chờ đội trưởng ngươi tới. Đội trưởng, ngươi đi mau. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, nhưng đều là ở quan tâm quách kinh. Tần lẫm không có thời gian xem này nhóm người thưởng thức lẫn nhau trường hợp trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài, lớn mật như thế hành vi đem phòng trong người đều dọa ngây người. Ngươi! Còn không đợi phòng trong mọi người phản ứng lại đây, tần lẫm liền như một đạo tia chớp lao ra trong viện, hắn thân ảnh hoàn hoàn toàn toàn biến mất ở mọi người trước mắt, ngay sau đó một tiếng nổ mạnh đem mọi người suy nghĩ kéo về. Chỉ thấy, bóng đêm hạ khói đen cuồn cuộn vừa mới còn bình tĩnh vô cùng biệt thự lúc này đã như là bị phá bỏ di rời giống nhau, sập một nửa. Như thế đại động tĩnh, bên ngoài hộ vệ binh đã sớm vọt vào tới, bất quá không có người đi quản liệp báo tiểu đội người. Vương Vũ còn ở biệt thự, nếu như bị áp đã chết, ai đều gánh không dậy nổi trách nhiệm. Các ngươi có thể đi sao? Quách kình hỏi, đội trưởng ta giống như khá hơn nhiều. Đúng vậy, miệng vết thương cũng không đau. Thấy mấy người quả nhiên sinh long hoạt hổ đứng lên, quách kình cũng không có lại chỉ hoãn, trực tiếp mang theo người sấn loạn đi rồi. Tần lẫm ủy ở nơi tối tăm, nhìn Vương Vũ từ sập biệt thự đi ra, vừa mới hắn tìm vị trí đúng là Vương Vũ nơi phòng ngủ, không nghĩ tới như vậy cũng chưa chết. Tần lẫm gởi lên một mặt tàn nhẫn tươi cười, nhìn vương vũ ở nơi đó nổi trận lôi đình. Quách kình rời đi thành trung tâm biệt thự sau, mặt sau hộ vệ đội toàn bộ bị tần lẫm bám trụ, nhưng là tần lẫm làm hắn đi triệu ra quách kình cảm thấy có chút không đáng tin cậy triệu gia hiện tại tự thân khó bảo toàn đi. Đội trưởng không bằng đi trước thu thạch đường phố ta ở nơi đó có cái tiểu viện tử, ly triệu gia rất gần. Có đội viên đề nghị nói. Hào! quách kình liền nghĩ trước nhìn xem triệu gia là tình huống như thế nào lại đi liên hệ. bất quá hắn từ triệu gia rời đi ngày đó vương vũ chính là mang theo không ít binh vây quanh triệu gia không biết hiện tại hay không triệt hồi. thu thạch đường phố đều là từng hàng ngõ nhỏ đen thui lùi quách kình bọn họ lặng yên không một tiếng động chui vào một nhà trong tiểu viện mọi người lăn lộn nửa đêm vào nhà không bao lâu liền đồng thời ngủ rồi. Mà bên ngoài, vương vũ lửa giận từ ban đêm vẫn luôn đốt tới thiên trở nên trắng lộ, hắn hoài nghi đây là triệu gia người ở trả thù chính mình, trước đó vài ngày mới vừa đi đánh cướp triệu gia, lúc này mới qua đi mấy ngày chính mình biệt thự đã bị tạc, không phải trả thù là cái gì. Thành trung tâm biệt thự một mảnh hỗn độn, nhưng là vương vũ không chịu rời đi nơi này hồi vương gia, chỉ có thể nhặt sạch sẽ nhà ở trước ở. Càng lệnh vương vũ nôn nóng chính là tối hôm qua náo động đem hắn cận tồn mấy bình đặc hiệu dược hủy hoại. Hiếu gia này dược chỉ có hắc sơn căn cứ góp hơn nữa ta nghe nói hắc sơn căn cứ đều là đương trường dùng, mang không ra. Tùy tùng nơm nớp lo sợ đối mặt bạo nộ vương vũ tiểu tâm đáp lời. Phế vật một đám phế vật, phòng trong đồ vật bị tạp đến không sai biệt lắm, khắp nơi hỗn độn, vương vũ một chân đá vào tùy tùng tâm oa thượng mặt lộ vẻ tàn nhẫn. Mà bên kia tần lẫm sớm đã về tới trung cư, hắn bất quá là nhiều quan sát vương vũ trong chốc lát trở về thời điểm văn tiêu tiêu liền đã tỉnh. Nhìn khoanh tay trước ngực kiều chân bắt chéo ngồi ở trên sofa tiểu cô nương tần lẫm khó được có chút trột giả. ngươi hiện giờ là tỉnh đến càng ngày càng sớm. Tần lẫm qua đi xoa bóp tiểu cô nương khuôn mặt lại bị một cái tát chụp nơi tay bối thưởng. Tiểu cô nương tay mềm mại, đánh người cũng không đau nhưng thật ra làm tần lẫm thực đau lòng nàng lòng bàn tay. Theo lý mà nói văn tiêu tiêu không nên tỉnh sớm như vậy, hắn tinh thần lực có trấn an tác dụng nàng hẳn là sẽ ngủ rất khá. Hừ, người cõng ta làm cái gì đi? Văn tiêu tiêu bản khuôn mặt nhỏ chất vấn. Dù sao không phải đi ăn vụng, ngươi như vậy nghiêm túc làm cái gì? Tần lẫm xem nàng bộ dáng này liền cảm thấy buồn cười, hơi có chút buồn cười. ngươi còn nghĩ ra đi ăn vụng. Văn tiêu tiêu lý giải năng lực mãn phân, một câu đem tần lẫm nói được vô ngữ. Hảo ta khẳng định sẽ không lại đem ngươi một người lưu tại trong nhà, về sau đi đâu đều mang theo ngươi được không? Tần lẫm chỉ có thể đem người ôm vào trong ngực hống. Huống chi hắn đêm qua còn phát hiện Vương Vũ kia phát sở bộ dáng, càng không dám phóng Văn Tiêu Tiêu một người đợi. Hừ, Văn Tiêu Tiêu vẫn là kiêu ngạo, nhưng là lại không thế nào sinh khí, Nguyễn Thanh hỏi kế tiếp đi làm gì. Đi triệu ra quách kình tìm được rồi cũng nên dọn dẹp một chút vương gia. Tần Lẫm cười lạnh, Văn Tiêu Tiêu có chút ngạc nhiên. Vương gia có ánh dạng đông căn cứ binh quyền, như thế nào có thể đối phó vương gia? Có người đi theo vương gia là bởi vì vương gia có thể mang cho bọn họ chỗ tốt, nếu vương gia người đều đã chết, đổi người khác cũng là giống nhau, huống vương gia cũng không phải đãi nhân thân hậu chủ tử. Tần Lẫm trong giọng nói mang theo linh nhiên, không dính một tia độ ấm. Văn Tiêu Tiêu cũng cảm thấy được không, liền ngoan ngoãn gật gật đầu. Chương 110 Giản gia gia tôn đưa ra dị năng gia quân đoàn. Hai người thương lượng hảo, ăn xong cơm sáng lại đem chung cư đồ vật thu thập thỏa đáng, liền chuẩn bị rời đi. Mở cửa lại thấy Giản Ngọc cùng đã khôi phục khỏe mạnh giản ra ra đứng ở trước cửa, hai người không biết đứng bao lâu cùng đang muốn ra cửa hai người đụng phải cái mặt. "Ái các ngươi có việc sao?" Văn Tiêu Tiêu nghĩ tổng không phải là lại tới mua thuốc đi, nhìn này hai người thần long sống hồ cũng không cần a. "Các ngươi muốn đi ra ngoài." Giản ra ra khí sắc chuyển hào, nhìn không có như vậy hung, nói chuyện còn mang theo vài phần hòa ái dễ gần. Văn Tiêu Tiêu gật đầu, lại thấy Giản Gia Gia mày nhăn thật sự khẩn, nếu là muốn cùng Vương Gia đối nghịch cần phải tiểu tâm đề phòng bọn họ trong tay dị trùng. Dị trùng, Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm liếc nhau. Tần Lẫm đem Giản Ngọc cùng Giản Gia gia mời vào phòng trong, nhị vị không bằng kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Khụ khụ giản ra ra ngồi xuống, chậm rãi mở miệng, ta hiểu biết không nhiều lắm, nhưng là vương gia mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ hồi mua một đám dị biến dược tề. Theo ta được biết trước mắt trên thế giới còn không có người có thể thành công dược vật biến dị, nhưng thật ra ánh dạng đông căn cứ dị trùng càng ngày càng nhiều. Này đó dị trùng sẽ nghe theo vương gia mệnh lệnh sao? Văn tiêu tiêu nhớ tới phía trước nhìn thấy mấy cái dị trùng, đều là vô khác biệt công kích ánh dạng đông căn cứ phòng thí nghiệm vẫn luôn ở nghiên cứu khẳng định là có thành quả tuy không thể hoàn toàn khống chế nhưng là lấy dược tề hướng dẫn vẫn là có thể trong thời gian ngắn khống chế hơn nữa gần nhất phòng thí nghiệm lại trào qua đi rất nhiều biến dị ký sinh trùng giản gia gia nói tới đây tần lẫm rốt cuộc biết kia biến dị con nhện như thế nào tới rồi liệp báo tiểu đội trong viện nguyên lai like kia đồ vật là gia dưỡng a thật là thật lớn dã tâm tìm đường chết bọn họ ở nghiên cứu cái gì a Văn tiêu tiêu sắc mặt hoảng hốt nàng đọc sách thời điểm thường thường có thể thấy một ít vì cá nhân ích lợi đi làm thực nghiệm trên cơ thể người sự tình, hiện giờ tự mình trải qua vẫn là cảm thấy phát rồ. Nếu dị trùng cùng biến dị trùng ký sinh thể đều là nhân công bồi dưỡng, thật là thật là đáng sợ. Vương gia muốn bằng vào cái này khống chế ánh dạng đông căn cứ thật sự là si tâm vọng tưởng. Tần lẫm hừ lạnh một tiếng, lại nhìn về phía gia tôn hai người, trần chờ hỏi, không biết gia gia tên húy. Có thể đem dị hóa tề biết được như thế rõ ràng người tuyệt không phải hời hợt hạng người. Giản chăm nhận, giản ra ra hơi hơi mỉm cười, đối với tần lẫm gật gật đầu. Tần lẫm lại ánh mắt hơi ngưng quả nhiên. Giản chăm nhận văn tiêu tiêu cúi đầu tưởng tên này, rất quen thuộc A. Ở nơi nào nghe qua, không phải là nguyên thư ký tái đi vậy, không phải cái pháo hôi nhân vật. Văn tiêu tiêu chính mình suy tư không đến tần lẫm lại là hiểu rõ với ngực. Lúc này hỏi xong lời nói, tần lẫm lại cười mở miệng, nhị vị tới tìm chúng ta, sẽ không gần là vạch trần vương gia ác hành đơn giản như vậy đi. Giàn chăm nhận cùng giàn ngọc liếc nhau thật mạnh thở dài một hơi. Ta lần này tới là hy vọng các ngươi có thể giúp giúp ta. Nói giàn chăm nhận đứng lên đối với hai người thật sâu cúc một cung, giàn ngọc đỡ hắn cũng khom lưng khom lưng. Tần lẫm không đi đỡ, như thế đại động can qua xem ra sát thật có chuyện quan trọng muốn nhờ. Văn Tiêu Tiêu sững sờ ở một bên, này làm gì vậy đâu? Chờ hai người đứng dậy sau, Tần Lẫm mới nói, nhị vị không bằng trước nói nói đến cùng là sự tình gì, ta cũng không phải cái gì đều có thể bang. Tần Lẫm lại không phải cái gì thiện nam tín nữ thượng vội vàng đi làm tốt sự, hắn không đi đòi mạng liền không tồi. Vì thế mấy người một lần nữa ngồi xuống, giản trăm nhận nói lên quá vãng tai họa. Mà thế trước giản chăm nhận là vị sinh vật học giáo thụ ở tây bộ ngầm viện nghiên cứu nhậm chức đối cổ sinh vật cùng một ít tiến hóa sinh vật tiến hành nghiên cứu, này bổn ý là cứu lại kề bên diệt sạch giống loài, bảo tồn hi hữu gen. Mà thế sau, viện nghiên cứu bằng vào cực kỳ tinh vi phòng ngự cư nhiên kỳ tích mà tồn tại xuống dưới, chẳng qua lúc sau nghiên cứu đồ vật chính là tang thi cùng một ít biến dị giống loài. Trải qua nghiên cứu, viện nghiên cứu đối tang thi cái này giống loài được đến càng tinh tế hóa hiểu biết. Tăng thi sinh mệnh hoạt tính hạ thấp thân thể từ hư thối đến hoàn toàn biến mất quá trình kéo dài đến một cái cực kỳ dài dòng thời gian, đồng thời bọn họ móng tay cùng sức lực trở nên dị thường cứng rắn cùng thật lớn, cũng có thể dựa vào nhiệt mẫn cảm ứng tìm kiếm con mồi. Này hết thầy đều cho thấy, đây là một hồi tiến hóa thi thể tiến hóa. Thi thể biến dị lại hoặc là tiến hóa nguyên nhân, nghiên cứu nhân viên ở tinh hạch được đến manh mối, từ tinh hạch lấy ra ra tới dị năng lượng có thể thực hiện từ không đến có từ từ vong đến tân sinh mộng tưởng Đem dị năng lượng lấy ra ra tới, dị hóa tề liền ngang trời xuất thế, nhưng là đến nay mới thôi không chỉ có không có người dị hóa thành công, viện nghiên cứu còn chế tạo ra một cái tân khủng bố giống loài. Ta rời đi tây bộ viện nghiên cứu thời điểm dị hóa tề đã nghiên cứu đến đệ thập nhất đại, nhưng như cũ không thể khiến nhân loại ở không hề đại giới dưới tình huống đạt được dị năng. giản chăm nhận thanh âm già nô lại trầm thấp tràn ngập bất đắc dĩ. Cho nên ngươi chính là dị hóa thể mới bắt đầu nghiên cứu giả, hoặc là nói là người sáng tạo. Tần lẫm câu môi cười. Ta đúng vậy, giản Trâm nhận gật đầu từ Tây Bộ Viện nghiên cứu thoát đi thời điểm ta đã tiêu hủy một bộ phận nguyên thủy tư liệu đáng tiếc như cũ không có thể ngăn cản. Văn tiêu tiêu ở một bên sau khi nghe xong đều sợ ngây người, nếu là Tây Bộ Viện nghiên cứu thật sự thành công kia không phải mỗi người đều có thể trở thành dị năng giả. Ai biết tần lẫm tựa hồ Minh Bạch Văn tiêu tiêu ý tưởng, tàn nhẫn nói, liền tính thành công nghiên cứu ra trăm phần trăm biến dị dị hóa thể, nhân loại xã hội vẫn là sẽ chia làm ba bảy loại, người thường như cũ là người thường, này nhóm người bất quá là vì thỏa mãn chính mình tư dục mà thôi. Hướng chi nhân loại gen tiến hóa không thể can thiệp, mưu toan xoay chuyển tự nhiên người đã trả giá thảm thiết đại giới. Chúng ta đây như thế nào có thể trợ giúp ngươi? Văn Tiêu Tiêu cho rằng bọn họ là tới tìm Tần Lẫm bởi vì chỉ có Tần Lẫm có bản lĩnh trợ giúp bọn họ chính mình chính là cái tiểu phế vật mà thôi. Chúng ta yêu cầu cái này. Giản Ngọc thực kích động từ chính mình trong túi móc ra trang đặc hiệu dược bình nhỏ. Tần Lẫm lại sắc mặt âm trầm, nắm chặt tay nhẫn nại. Khụ khụ chúng ta phát hiện thứ này có thể ổn định trụ dị năng lượng, sử dị năng cùng tự thân gen duy trì ở một cái tương đối bình thản trạng thái, cho nên chỉ có các ngươi có thể trợ giúp ta. Giàn chăm nhận trong giọng nói mang theo một tia kích động nhìn chăm chú nhìn hai người, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Hắn thậm chí phi thường tò mò dược tề trung năng lượng là cái gì, nếu là làm rõ ràng, không chuẩn là có thể nghiên cứu ra chân chính dị hóa thể Đáng tiếc trước mắt không có nghiên cứu dụng cụ. Này, văn tiêu tiêu ách thanh, không biết làm sao nhìn tần lẫm, giống như bí mật bị phát hiện. Thực xin lỗi, ta đối cái này không có hứng thú. Tần lẫm lạnh giọng nói đi cứu những cái đó bị tây bộ căn cứ tai họa thí nghiệm phẩm, sau đó bại lộ giả dích chữa khỏi dị năng tần lẫm không như vậy ngốc. thậm chí chỉ cần hai người kia biểu lộ ra một chút ít tham lam tần lẫm liền sẽ ngay tại chỗ kết quả hai người. ngài trước từ từ giản ngọc ngăn đón lập tức liền phải đứng dậy tiễn khách tần lẫm. Bổ sung đến, ngươi biết dị trùng nhóm trừ bỏ đánh mất lý trí ngoại đồng thời cũng có thể có được một bộ phận cường đại năng lực chính là giống nhau dị năng giả cũng chưa biện pháp đối phó, nếu ngươi nguyện ý nói, này đó bị cứu người có thể hoàn toàn nghe lệnh với ngươi. Tựa như vương gia giống nhau, tần lẫm hừ lạnh, hắn căn bản không cần. Đương nhiên không phải, vương gia chỉ là tạm thời khống chế mà thôi mà ngươi, chỉ cần nguyện ý liền có thể chế tạo một cái thuộc về chính mình dị năng giả quân đoàn. giản ngọc vội vàng nói, tần lẫm trầm mặc. Nếu bị cứu giả đều có thể nghe lệnh với chính mình nói, xác thật là cái không tồi mua bán. Kỳ thật ông nội của ta làm như vậy cũng là vì trục lại chính mình tội nghiệt chỉ cần ngươi nguyện ý trợ giúp chúng ta. Ta cùng Gia Gia đều có thể hoàn toàn nguyện trung thành với ngươi. Giản Ngọc Cắn răng nói, những lời này xem như đem hắn cùng Gia Gia đều thế chấp đi ra ngoài. Văn Tiêu Tiêu hiện tại đã biết rõ, lôi kéo tần lẫm ông tay áo ta cảm thấy còn hành, chúng ta không có tổn thất. Trường 111 đi trước triệu gia mưu đại kế. Tần lẫm lại buồn cười nhìn văn tiêu tiêu, ngớ cô nương, chúng ta tổn thất lớn. Giàn ngọc cùng giàn chăm nhận nghe vậy sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới như vậy hậu đã ích lợi đều không thể làm đối phương tâm động. Chuyện này chờ chúng ta trở về lại nói, đến lúc đó hào hào nói chuyện. Tần lẫm lại cũng không có một chút phù quyết, đem ra tôn hai người đưa ra môn. Hắn cùng Văn Tiêu Tiêu cũng muốn xuất phát bất quá phía trước kế hoạch ở tần lẫm trong đầu lật đổ, có lẽ chỉ cấp vương ra một cái giáo huấn cũng không đủ. Giản Ngọc đưa ra dị năng giả quân đoàn xác thật làm tần lẫm có một tia hứng thú, nhưng nếu là tưởng thành công thực thi nói, hắn phải đem toàn bộ Tây Nam khu đều chế tạo thành chính mình cứng cỏi phía sau lưng. Rời đi chôn cư thời điểm Văn Tiêu Tiêu còn ở toái toái niệm. Chúng ta đi trước triệu gia tiễn đi quách đội trưởng, sau đó còn phải đối phó vương gia cuối cùng còn muốn giúp giản gia ra giải quyết những cái đó dị trùng. Ngô Hảo vội a ngươi nếu là ngươi không nghĩ đi nói có thể ở nhà ngoan ngoãn chờ ta. Tần lẫm lần này khai xe, không quên giúp văn tiêu tiêu cột kỹ đai an toàn. Kia sao lại có thể ta muốn cùng ngươi cùng đi? Văn tiêu tiêu lập tức ngồi xong, thái độ kiên quyết. Tần lẫm liền không hề khuyên, lái xe đi rồi. Hắn phía trước xem xét qua đi triệu ra lộ tuyến cho nên tốc độ xe thực mau. Văn tiêu tiêu cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì muốn giúp chính mình hệ đai an toàn bằng không chính mình thực dễ dàng bay ra đi thôi. Xe ở đường phố nhanh chóng rong rủi, sau đó đĩnh đặc ngừng ở triệu gia cửa. Văn tiêu tiêu, có điểm vững, tần lẫm như thế quang minh chính đại tới bái phòng, bất quá lại ủi vào ánh dạng đông căn cứ người quen biết hắn thiếu chi lại thiếu. Triệu gia thủ vệ vệ binh chạm đến thẳng tắp tần lẫm lập tức đi ra phía trước cùng này giao lưu, vệ binh rời đi, chỉ chốc lát sau triệu vũ hàng tự mình ra tới, đem người nganh vào triệu gia đại viện. Người như thế nào đột nhiên tới, phải biết rằng hiện giờ nơi này bốn phía đều là vương gia nhãn tuyến. Triệu vũ hàng Tiểu tụy không ít xem ra đã nhiều ngày quá đến cũng không thống khoái. Không có việc gì, lần này tới chính là cùng các ngươi thương lượng như thế nào đối phó vương gia tần lẫm không sao cả cười cười. Triệu Vũ Hàng lộ ra kinh ngạc biểu tình chỉ bằng vào các ngươi hai người liền phải nói đúng phó vương gia, không khỏi có chút sõng giạc. Triệu Vũ Hàng trước đem người dẫn tới chính mình tiểu biệt thự nội không có kinh động những người khác ngồi ở trong phòng khách làm người thượng trà, mới hỏi nói tần thiếu là như thế nào tính toán. Các ngươi triệu gia cùng vương gia đánh lên tới có vài phần phần thắng. Tần lẫm tuy rằng cố ý giúp nhưng vẫn là muốn triệu gia đỡ đến lên. Không giả hắn một người ra tay cũng có thể chỉ là tới rồi lúc ấy liền không có triệu ra nói điều kiện cơ hội. Này triệu vũ hàng đầu tiên là cả kinh, sau đó dần dần bình tĩnh trở lại vương gia nắm giữ ánh dạng đông căn cứ gần 7 tầng binh lực chính diện đua nói không có phần thắng. Người biết vương gia dị trùng sự tình sao, tần lẫm nhướng mày, người như thế nào triệu vũ hàng cũng không cảm thấy vương gia sẽ tiết lộ như vậy tuyệt đỉnh cơ mật cho nên mới kinh ngạc. Vương gia thậm chí không cần vận dụng quân đội, bằng vào những cái đó không có tư tưởng quái vật là có thể đem Triệu gia rửa sạch sạch sẽ, các ngươi cứ như vậy ngồi chờ chết." Tần Lẫm thực nhẹ nhàng ngồi, so ở Hắc Sơn căn cứ thời điểm còn muốn thả lỏng. Triệu Vũ Hàng nghe huyền âm mà biết nhã ý, tự nhiên sẽ không, nhưng là chúng ta hiện tại xác thật ở vào hoàn cảnh xấu. Đi khai cái sẽ đi, ta có thể giúp Triệu gia đoạt được ánh dạng đông căn cứ, vương gia người ta giúp các ngươi đối phó cũng không biết Triệu gia nguyện ý trả cái giá như thế nào. Tần Lẫm cho Triệu Vũ Hàng lựa chọn cơ hội, nhưng là Triệu Vũ Hàng hiện tại còn không thể hoàn toàn làm chủ, nghe xong Tần Lẫm nói, Triệu Vũ Hàng liền tìm người chiêu đãi Tần Lẫm cùng Văn Tiêu Tiêu chính hắn vội vàng rời đi. Triệu gia sẽ đồng ý sao? Hơn nữa ngươi nghĩ muốn cái gì? Văn Tiêu Tiêu nhỏ giọng hỏi. Tần Lẫm bị nàng thật cẩn thận bộ dáng chọc cười. Ta muốn ánh dạng Đông căn cứ quyền khống chế. Văn Tiêu Tiêu kinh ngạc kia Triệu gia sao có thể đồng ý? Vì cái gì không đồng ý, bọn họ đều sắp chết. Tần lẫm lộ ra vô tội biểu tình, hảo đi văn tiêu tiêu lại bị thuyết phục, nửa giờ qua đi, văn tiêu tiêu đứng ở cửa kính trước lúc ẩn lúc hiện triệu gia vườn thật là tu không tồi, xem cái kia thụ giống như một cái sâu lông a Văn tiêu tiêu nghĩ liền nói ra thanh tới, tần lẫm vọng qua đi lại thay đổi sắc mặt, không phải giống, đó chính là cái sâu lông. Biến dị trùng như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở triệu gia Tần lẫm cùng văn tiêu tiêu đứng ở phòng trong bên ngoài sớm đã có người phát hiện không thích hợp nổ súng xạ kích lại thấy kia thật lớn nguyễn trùng bị đoạt đánh chúng qua đi tán thành một chút chia làm bất đồng lớn nhỏ sâu dính người người liền bị ký sinh bắt đầu nhào hướng đồng loại a cứu mạng trong vườn loạn thành một đoàn triệu ra người hầu tập dịch đều là chút người thường không hề chống cự chi lực đây là một hồi đơn phương tàn sát. Triệu Vũ Hàng lúc này cũng từ phòng trong chạy ra, bất quá hắn sức chiến đấu không cường chỉ ở một bên chỉ huy triệu ra một ít binh vệ tác vọt đi lên. Có hỏa hệ dị năng giả cùng thổ hệ dị năng giả gia nhập chiến đấu tiếng súng cùng với dị năng ánh sáng, triệu ra càng thêm hỗn loạn bất khang. Tần lẫm cùng văn tiêu tiêu đi ra ngoài, vừa lúc lôi hệ dị năng bổ chúng triệu Vũ Hàng bên người một vị thân vệ. Ngươi! Triệu Vũ Hàng không kịp chất vấn lại bị một bên Triệu Lão Gia Từ kéo ra, vẫn luôn màu xanh lơ nhuyễn trùng từ vừa mới ngã xuống thân vệ trên người bò ra tới. Phanh, Triệu Lão Gia Từ nổ súng xạ kích thương pháp cực chuẩn. Triệu Vũ Hàng nhìn biến dị trùng mồ hôi chảy không ngừng thế nhưng lặng yên không một tiếng động đều ẩn núp đến chính mình bên người. Nhưng là tần lẫm lại là làm sao thấy được, nếu nói vừa mới Triệu Lão Gia Từ còn ở do dự hay không muốn cùng Vương Gia xé rách mặt, lúc này hắn đã đã hạ quyết tâm nghị vị còn thỉnh phòng trong nói chuyện, triệu lão gia từ không đi quản trong vườn hỗn loạn sôi nổi, ngược lại là mời tần lẫm cùng văn tiêu tiêu vào nhà đi. tần lẫm cười khẽ, sau đó theo lão gia từ vào phòng. gia gia bên ngoài triệu vũ hàng không nghĩ tới chính mình gia gia trực tiếp mặc kệ. vào nhà đi, điểm này việc nhỏ triệu gia vẫn là có thể xử lý. triệu lão gia từ trầm khuôn mặt, ai triệu vũ hàng tuy rằng là triệu gia tương đối ưu tú hậu bối, nhưng vẫn là tâm tính không song a không biết chính mình được như vậy một cái đánh giá, Triệu Vũ Hàng cúi đầu đỡ ra ra vào nhà. Tần Lẫm ngồi ở Triệu lão gia tử đối diện, không kiêu ngạo không siểm nịnh, nhất cử nhất động chung đều lộ ra yêu nhã cùng tự phụ, như vậy khí chất phi nhiều thế hệ tích lũy, không thể được một sớm một chiều khó có thể dưỡng thành. Lão gia tử, hiện tại đồng ý sao? Tần Lẫm làm lơ Triệu lão gia tử đánh giá, mở miệng hỏi. Ai chỉ cần ngươi có thể hoàn toàn thanh trừ Vương gia, thay thế lại như thế nào? Vương gia khinh người quá đáng vừa mới trong viện hỗn loạn định là có người cố ý vì này triệu lão gia từ có thể nào không rõ thay thế tần lẫm có chút khinh thường mắt phượng khẽ nâng lão gia từ thu thập xong vương gia sau ta muốn ánh dạng đông căn cứ quyền khống chế không quá đi ta nghe hàng nhi nhắc tới quá ngươi, đi hắc sơn căn cứ bất quá mấy tháng liền đem nơi đó thay trời đổi đất thống trị đến gọn gàng ngăn nắp nhưng là ánh dạng đông căn cứ quan hệ rắc rối phức tạp ích lợi liên lụy rộng khắp cũng không phải là như vậy hào xử lý Triệu lão ra từ khí chất trầm ổn, chẳng sợ bị tần lẫm đốt đốt nhìn gần cũng bất động như núi. Cho nên mới muốn triệu ra hỗ trợ, nếu không ta hà tất muốn hợp tác đâu. Tần lẫm hai tròng mắt minh quang tranh lượng hơi hơi mỉm cười. Hai người đối trọi gai gắt ánh mắt giao hội gian, trung quanh người đều cảm nhận được một cổ áp bách đại khí không dám xuyến. Trường 112 là vương vũ vẫn là biến dị trùng. Hào hào hào. Đột nhiên, triệu lão gia từ liên tiếp nói ba cái hảo, sau đó vui sướng cười to, người trẻ tuổi có dũng khí một khi đã như vậy ta lão gia từ liền bồi ngươi điên một hồi. Văn tiêu tiêu bị hoảng sợ như thế nào nói nói còn cười rộ lên kia hẳn là không thành vấn đề đi. Hiện giờ vương gia nhất yêu cầu đề phòng chính là hai cái địa phương, một cái là ánh dạng đông căn cứ phòng thí nghiệm, vương gia chế tạo rất nhiều dị trùng liền nhốt ở nơi này, ngoài ra chính là vương vũ. Nếu quyết định hợp tác triệu lão gia tử cũng không có tàng tư trực tiếp đem chính mình biết đến tin tức toàn bộ thác gia. Vương Vũ, Văn Tiêu Tiêu khó hiểu, Vương Vũ có cái gì đáng giá lo lắng? Vương Vũ từ lần trước bệnh nặng sau tỉnh lại, liền trở nên thực không giống nhau triệu gia thám tử nghe được hắn có thể khống chế biến dị trùng triệu lão gia tử lời nói thấm thiên nói. Khống chế biến dị trùng tần lẫm cúi đầu trầm tư, loại tình huống này không phải bị trùng vương ký sinh chính là hắn thức tỉnh rồi dị năng có thể khống chế người dị năng trừ bỏ tinh thần hệ tần lẫm còn không có gặp qua mặt khác ngày đó buổi tối hắn từng thử quá vương vũ hiển nhiên không phải như vậy nếu vương vũ như thế kỳ quái liền trước chào vương vũ hào tần lẫm cười cười thanh âm lãnh khốc ta triệu gia đã đáp ứng cùng ngươi hợp tác vậy binh chia làm hai đường đi hàng nhi ngươi đi tập hợp ta triệu gia binh lính triệu lão gia từ tuổi tuy đại hùng tâm bất lão làm khởi sự tình tới sấm rền gió cuốn sát phạt quả quyết Tần Lẫm cùng Triệu lão gia từ cáo biệt mang theo Văn Tiêu Tiêu ra Triệu gia, lúc này Triệu gia trong vườn đã bị lửa đạn đả kích đến đen như mực, nơi nơi đều là gồ ghề lồi lõm, cỏ cây bị nhổ tận gốc, nhân viên tổn thất thảm trọng. Văn Tiêu Tiêu thu hồi ánh mắt, khó trách lão gia từ sinh khí, Vương gia người thật sự là thật quá đáng. Chúng ta đi đâu tìm Vương Vũ? Văn Tiêu Tiêu cảm thấy có điểm hưng phấn, bọn họ muốn đi đánh người. Tần Lẫm lại mang theo nàng đi trước cái hẻm nhỏ, trước tìm cá nhân Chuẩn xác không có lầm gõ vang Quách Kinh đám người ẩn thân viện môn tần lẫm này nhất cử động đem phòng trong chim sờ cành cong nhóm sợ tới mức không nhẹ. Đội trưởng liệp báo tiểu đội các đội viên hai mặt nhìn nhau, không biết có nên hay không mở cửa. Mở cửa đi, nếu là địch nhân nói đã sớm vọt vào tới. Quách Kinh bất đắc dĩ nói, mở cửa thấy văn tiêu tiêu hai người, Quách Kinh là kinh hỉ, nghĩ lại lại trở nên lo lắng. Các ngươi như thế nào lại đây? Tạm thời đi không được có một chuyện công đạo ngươi đi làm Tần lẫm một câu lại đem một đám người cả kinh không nhẹ, quách kình hỏi, đi không được chẳng lẽ vương gia đã phát hiện chúng ta. Văn tiêu tiêu, là chúng ta muốn đi muốn vương gia tính sổ, vương gia nhảy đát không được bao lâu, không cần lo lắng, cho ngươi đi là. Tần lẫm nghĩ đến quách kình dị năng mới riêng tới đây tìm hắn. Quách kình phía trước chịu quá tần lẫm nhân tình, hơn nữa chính mình lão bà hài Từ còn ở Hắc Sơn căn cứ đâu, nghe xong tần lẫm nói, tuy rằng cảm thấy có chút không đáng tin cậy, lại vẫn là làm. Tần lẫm lúc này mới mang theo Văn Tiêu Tiêu đi tìm Vương Vũ trên đường thương lượng. người nếu không đãi ở trong xe đừng đi ra ngoài. Văn Tiêu Tiêu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không có khả năng, trên thực tế, Vương Vũ cũng chưa cho Văn Tiêu Tiêu đãi ở trong xe cơ hội. Tần lẫm cùng Văn Tiêu Tiêu đi vào trong thành biệt thự. Văn Tiêu Tiêu nhìn mạo khói đen biệt thự có điểm tò mò Vương Vũ vì cái gì sẽ ở tại như thế nào phá trong phòng. Tần lẫm, tối hôm qua phía trước nó cũng không phá. Biệt thự nội. Sao động bất an vương vũ bỗng nhiên liền chấn định xuống dưới, hắn cảm giác được một cầu cực kỳ thơm ngọt năng lượng, đúng là hắn sở khát vọng Thân thể lấy một loại nhân loại không có khả năng đạt tới tốc độ vọt ra, tùy tùng cùng binh vệ nhóm cũng chưa phản ứng lại đây, vương vũ đã không thấy thân ảnh. Vừa mới xuống xe văn tiêu tiêu còn ở đánh giá phá phòng ở tầng lẫm lại bỗng nhiên duỗi tay ôm nàng ly tại chỗ. Hoàn hồn đi xem, vừa mới hai người nơi đặt chân, đang đứng một cái sống sờ sờ người. Là các ngươi Vương Vũ hiện tại còn nhớ rõ hai người kia, không nghĩ tới như vậy xảo lại gặp trên mặt lộ ra một mặt ta cười, xứng với hắn hơi có chút vặn vẹo gương mặt đặc biệt đáng sợ. Văn tiêu tiêu thật không thấy ra đây là Vương Vũ, so với mấy tháng trước hắn tuy rằng ác liệt lại còn tuấn tú mặt hiện tại Vương Vũ giống cái hoạt tử nhân. Chui đầu vô lưới, tần lẫm dặn dò Văn tiêu tiêu cẩn thận, sau đó chính mình đi lên chế phục Vương Vũ. Tần lẫm tốc độ thực mau, người còn chưa gần đến vương vũ trước người, lôi điện dị năng đã bao quanh rơi xuống. Này một kích không cầu sinh chỉ cầu chết. a vương vũ tốc độ trước sau chậm một bước một cái cánh tay bị đánh trúng, nháy mắt liền trở nên cháy đen. Văn tiêu tiêu nguyên bản cho rằng vương vũ đã phải bị bắt được lại thấy hắn dùng sức quàn quải trực tiếp đem kia hắc tiêu cánh tay túm xuống dưới, sau đó từ đứt gãy chỗ một con hoàn hảo cánh tay trọng sinh sinh trưởng Không phải chữa khỏi hệ dị năng kia cánh tay rõ ràng là dùng rậm rạp sâu tạo thành. Văn tiêu tiêu xem đến ra đầu tê dại trong tay băng trùy bay đầy trời đi, bản năng xuyên thấu vương vũ thân thể băng trùy lại ở đụng tới hắn thân thể nháy mắt biến mất. Văn tiêu tiêu còn chưa bao giờ có gặp được loại chuyện này đâu, nàng băng rất khó hóa khai. Tần lẫm xem đến rõ ràng, vương vũ thân thể đã không phải thân thể của mình, là hoàn hoàn toàn toàn từ thật nhỏ sâu tạo thành. Hắn hiện tại chính là cái biến dị trùng trùng cực kỳ sinh thể. Giả dích lôi ra phía sau, tần lẫm ánh mắt lăng liệt nếu là chính mình không gian hệ dị năng không đột phá ngũ cấp thật đúng là không đối phó được hắn. Đáng tiếc đối phương vận khí không tốt lắm, tần lẫm đem vương vũ bên người không gian tỏa định kia một cái chớp mắt vô số biến dị trùng bay ra, vương vũ còn ở càn dỡ cười. Lúc này hắn bộ mặt dữ tợn, hai mắt lại không có quang, hắn toàn bộ phần đầu đều bỏ đầy rậm rạp nguyễn trùng, sọ não đều trở nên trong suốt. Không gian treo cổ, vô số phi trùng đụng phải treo cổ nhận, muốn thoát đi lại bị vây ở một phương không gian nội không được rời đi. Thiếu gia tùy tùng cùng hộ vệ đội vừa ra tới liền thấy nhà mình thiếu gia bị biến dị trùng vây quanh tức khắc bị dọa đến lá gan muốn nứt ra. Vương vụ biến mất trong cơ thể biến dị trùng vương lại còn ở dãy rùa. Ánh dạng đông căn cư tứ phương đường phố ở kịch liệt loạn troảng, văn tiêu tiêu nhìn nhìn bọn họ xe, lại báo hỏng một chiếc. Bị một con thật lớn giáp sát trùng nghiền nát, lúc này vương vũ tùy tùng cũng không có thời gian bận tâm nhà bọn họ thiếu gia một đám hoảng sợ chạy trốn. Binh vệ nhóm khai thương, đánh vào giáp sát trùng thân thể thượng lại như là cào ngứa. Văn tiêu tiêu ngưng tụ băng trùy, lúc này đây thực thuận lợi đâm vào giáp sát trùng trong thân thể, nhưng là nó càng cuồng táo. Đáng sợ nhất chính là như vậy sâu không ngừng một con, vừa mới bắt đầu là hai ba chỉ, sau lại mười mấy chỉ. Tế ở trên đường phố, lực phá hoại có thể nghĩ. Tần lẫm vẫn luôn chú ý không gian nhận thẳng đến bên trong trùng vương hoàn toàn biến mất mới buông ra kết giới. Đi đến văn tiêu tiêu bên người, tần lẫm một tay đem người ôm vào trong ngực giả dích còn nhớ rõ lần trước thủy hệ dị năng cùng lôi hệ dị năng dung hợp sao. Văn tiêu tiêu nháy mắt minh bạch tần lẫm ý thức gật gật đầu. Lại đến một lần, cơ hồ là vừa dứt lời, hai người đồng thời ra tay. Trường 113 đại nạn tiến đến từng người trốn. Thủy hệ dị năng cùng lôi hệ dị năng dung hợp nháy mắt chung quanh trăm mét vật kiến trúc nháy mắt bị phá hủy uy lực của nó so lần trước cường không ngừng một cái cấp bậc. Văn tiêu tiêu bị hoảng sợ tần lẫm ôm nàng, thanh âm nặng nề an ủi, đừng sợ chung quanh không có người chủ. Văn tiêu tiêu lúc này mới thả lòng, nàng có thể sát tang thi, có thể sát biến dị giống loài, lại còn không có làm được có thể tâm bình khí hòa sát nhân loại. Dị năng ở cuồn cuộn không ngừng phát ra, lấy hai người vì trung tâm gió lốc dần dần bình ổn xuống dưới thời điểm chung quanh hết thảy bị nghiền vì bột mịn. Những cái đó biến dị trùng tự nhiên là thi cốt vô tồn, nhưng là trùng vương cuối cùng hạ đạt mệnh lệnh xa xa không chỉ như vậy. Tóm lại bởi vì trùng vương đột nhiên triệu hoán cùng mất khống chế ánh dạng đông căn cứ biến dị trùng tất cả đều tế ở cùng nhau trừ bỏ bị văn tiêu tiêu cùng tần lẫm giải quyết sớt những cái đó thành nội đều đã chịu bất đồng trình độ phá hư. Vương gia vị kia căn cứ trường vương rộng hành lúc này đã sớt đầu mẻ chán ánh dạng đông căn cứ hộ vệ binh toàn bộ đều bị phái ra đi rửa sạch biến dị trùng. Trường quan biến dị trùng thật sự là quá nhiều vì bảo đảm ngài an toàn ngài trước sốt lui đi. Vương căn cứ lớn lên phó quan đưa ra làm này đi trước suốt lui kiến nghị Không được ánh dạng đông căn cứ cần thiết bảo vệ cho Vương rộng biết không là không nghĩ đi Chỉ là không nghĩ từ bỏ ánh dạng đông căn cứ nơi này dù sao cũng là hắn định đoạt lại đi địa phương khác đã có thể không có lớn như vậy lời nói quyền Hắn không nghĩ từ bỏ quyền lợi Vương rộng trang phục đau đè đè cái chán Vũ Nhi đâu ngươi đi tìm được hắn trực tiếp mang theo hắn rời đi đi hắn chỉ có vương vũ một cái nhi tử tự nhiên muốn bảo đảm hắn an toàn thiếu gia thiếu gia vài thiên không có về nhà hơn nữa thành trung tâm gặp tai họa nghiêm trọng phó quan nói không có tiếp tục nói tiếp hỗn trứng vương rộng hành hận sát không thành thép mắng một câu trưởng quan không hảo, việc lớn không tốt lúc này bên ngoài nghiêng ngả lảo đảo chạy tới một người thở dốc không chừng nói quân khu bộ chỉ huy bộ chỉ huy bị người công kích ai làm triệu gia Vương Rộng Hành cái thứ nhất hoài nghi chính là triệu gia trừ bỏ bọn họ không ai có thể đi vào quân khu nhất trung tâm địa phương. Không, không biết, tiểu binh lính bị Vương Rộng Hành khói mù ngữ khí sợ tới mức không nhẹ. Những cái đó thí nghiệm phẩm thế nào? Vương Rộng Hành trầm giọng hỏi, có thể khống chế được cũng không phải rất nhiều, nhưng là đối phó giống nhau biến dị giả đã đủ dùng. Phó quan cung kính nói, đem vài thứ kia thả ra đi. Vương Rộng Hành nói. Phó quan kinh ngạc ngẩng đầu hiện tại thế cục như vậy hỗn loạn còn muốn cho đám kia đồ vật ra tới quê rối Còn thất thần làm cái gì chạy nhanh đi. Vương rộng biết không kiên nhẫn nói. Ánh dạng đông căn cứ có thể luôn hãm nhưng là không thể bị triệu gia khống chế. Hắn nhất định phải tiêu diệt triệu gia Là, phó quan vội vàng gật đầu đi ra ngoài. Chờ đến mọi người rời đi, vương rộng hành bát thông ánh dạng đông bên trong căn cứ liên lạc thông tin. Hiện tại chuẩn bị một trận phi cơ trực thăng, mặt khác tìm được vương vũ. Nguy cơ thời điểm vương rộng hành vẫn là không quên chính mình nhi tử, bất quá có thể hay không tìm được liền hai nói. Triệu gia bên kia nguyên bản còn lo lắng như thế nào đối phó vương gia bộ đội, hiện tại là không lo, nhất trí đối ngoại đi trước đem những cái đó biến dị trùng đều rửa sạch. Hơn nữa bộ chỉ huy thất thủ, bọn họ đã khống chế được một nửa binh lực. Văn tiêu tiêu cùng tần lẫm từ chủ đường phố ra tới, đã có thể nhìn đến rất nhiều nơi ở bị hư hao cư dân vô thố sợ hãi đứng ở tại chỗ. Tần lẫm câu môi, hiện tại an toàn nhất địa phương chính là căn cứ lớn lên trong nhà các ngươi không bằng đi nơi đó tránh tị nạn. Đúng vậy, đi vương gia. Đúng vậy, chúng ta đều là ánh dạng đông căn cứ cư dân, hẳn là đã chịu bảo hộ. Trải qua tần lẫm nhắc nhở, những người này nháy mắt liền có phương hướng, mênh mông cuồn cuộn hướng vương gia chạy đến. Vương gia an toàn sao? Văn tiêu tiêu trần chờ hỏi. Ít nhất dị chủng sẽ không đi nơi nào. Dị chủng. Văn Tiêu Tiêu còn nghĩ dị trùng ở phòng thí nghiệm hơn nữa quách kình bọn họ hiện tại liền ở nơi đó. Phía trước tần lẫm an bài người quá khứ là vì ngăn cản vương gia thả ra dị trùng hiện tại. Chúng ta đi phòng thí nghiệm. Tần lẫm minh bạch Văn Tiêu Tiêu ý tứ, hai người nhanh hơn nện bước trên đường xử lý mất không ít biến dị trùng, nhưng là điểm này năng lượng đối với những cái đó sâu đại quân tới nói thật ra là quá nhỏ bé. Phòng thí nghiệm ngoại quách kình bọn người cầm trang bị, bọn họ rất tò mò trong tay này đó phun xương thật sự có thể đối phó những cái đó dị trùng. Quách kình lại cảm thấy có chút không đúng, này phun xương hương vị như thế nào như vậy quen thuộc. Vương rộng hành phó quan mang theo người vào ánh dạng đông căn cứ phòng thí nghiệm nội, làm liệp báo tiểu đội mấy người tinh thần rung lên. Toàn bộ phòng thí nghiệm phần ngoài phòng hộ chu đáo chặt chẽ kiến trúc tài liệu chọn dùng cứng rắn vô cùng hợp kim, đem này chế tạo thành hoàn toàn phong bế ngăn cách thùng sắt. Bên trong chọn dùng đồng từ phân biệt hệ thống, mở ra tầng tầng chạm kiểm soát yêu cầu quyền hạn cũng rất cao. Tiến sĩ đâu? Phó quan cảm thấy có chút không đúng, cư nhiên không nhìn thấy phòng nghiên cứu kim tiến sĩ. Tiến sĩ bị căn cứ trường kêu đi rồi. Mấy cái ở sửa sang lại thực nghiệm dụng cụ tiểu trợ lý thấy nhiều không trách căn cứ trường không phải mỗi ngày đều phải gọi bọn hắn tiến sĩ 800 hồi sao. Phó quan cao mày nhưng thực mau nhớ tới vương rộng hành công đạo sự tình. Các ngươi mang ta đi giam giữ thất. Trong đó một trợ lý lộ ra sợ hãi biểu tình, giam giữ trong phòng những cái đó quái vật thật sự là thật là đáng sợ, liền tính bị khống chế mỗi lần chết ở bọn họ trong tay người cũng không ít. Nhanh lên, chậm chế căn cứ lớn lên đại sự các ngươi trả nổi trách nhiệm sao. Phó quan thúc sục, ngài ngài bên này, tiểu trợ lý run run dày dày, khống chế dược tề đều chuẩn bị tốt đi. Phó quan hỏi, chuẩn bị tốt nhưng là sơ cấp phiên bản hiệu dụng hữu hạn, khả năng chỉ có thể kiên trì vài phút. Trợ lý cẩn thận nói, ân đi tiêm vào đi. Phó quan nhìn thoáng qua vài vị dư lại trợ lý, mệnh lệnh nói. Chính là chính là bọn họ hiện tại rất nguy hiểm, mấy cái trợ lý cũng không dám đi cọ tới cọ lui không chịu tiến giam giữ thất. Nguy hiểm cũng đến đi, phó quan dùng thương chỉ vào mấy người cường ngạnh mệnh lệnh. Mấy cái trợ lý sắc mặt trở nên tái nhợt rốt cuộc vẫn là đi phòng thí nghiệm kết sắt lấy ra trong ống dược tề, trong đó một cái tới phòng thí nghiệm thời gian nhất vãn trợ lý bị đẩy mạnh giam giữ thất. Thực mau, bên trong liền truyền đến một trận sờn tóc gáy tiếng thét chói tai. Phanh, giam giữ thất khử kính thượng bắn thượng một tầng huyết. Phế vật, phó quan không có chậm trễ nữa thời gian, cầm lấy khống chế dược tề an bài mấy cái dị năng giả đi vào tiêm vào, không có ý thức dị trùng táo bạo lại cường đại, liền tính là dị năng giả đem dược tề tiêm vào đi vào cũng phế đi không ít sức lực. Phó quan trên mặt dần dần lộ ra nôn nóng biểu tình, nhìn tiêm vào dược tề sau hôn mê dị trùng, dò hỏi yêu cầu bao lâu thời gian 3 phút bọn họ lập tức liền sẽ tỉnh lại. Phó quan nghe xong gật gật đầu, 3 phút hắn vẫn là có thể chờ nổi. Thời gian thực mau qua đi, ngã xuống vẫn luôn miêu hóa dị trùng mở mắt, hắn toàn thân trên dưới toàn bộ là miêu hình thái, chỉ là thể tích lớn rất nhiều, càng như là một con bạch hổ. Miêu, hắn bỗng nhiên mở to mắt, sau đó phát ra một tiếng lời biếng mèo kêu. Không giống vừa mới như vậy cuồng táo, thoạt nhìn là bình thản. Thả ra. Phó quan vất tay, làm trợ lý mở ra giam giữ thất đại môn. Trường 114 tham ăn dị chủng nhóm, răng rác, giam giữ thất kim loại đại môn bị mở ra, trong nhà đại miêu lại lười biếng nằm bò, không có chút nào muốn nhúc nhích ý thưởng. Ra tới, phó quan mệnh lệnh nói kết quả bên trong miêu miêu một chút phản ứng đều không có. Sao lại thế này, phó quan dò hỏi một bên trợ lý, chúng ta cũng không biết có thể là ngôn ngữ không thông đi. Trợ lý bay nhanh lắc đầu. Đem mặt khác giam giữ thất cũng đều mở ra. Ánh dạng đông căn cứ hiện tại tồn tại dị trùng cũng cũng chỉ có mười mấy chỉ phó quan thấy bọn họ không có lực công kích sau liền thả lỏng cảnh giác. Biến cố liền ở trong nháy mắt sinh ra, giam giữ thất đại môn vừa mới bị mở ra, bên trong dị trùng liền như gió giống nhau vọt ra. Phụ trách mực cửa tiểu trợ lý cổ bị nghiền đoạn, huyết lưu đầy đất, làm này đó dị trùng nhóm càng thêm hưng phấn. Trừ bỏ biến dị nhất hoàn toàn đại miêu, mặt khác dị trùng thiên hình vạn trạng nhưng đều bảo lưu lại một bộ phận nhân loại đặc thù. Có trường nhân loại đầu thân mình lại biến thành bát xác con nhện. Có thân thể là nhân loại tứ chi lại phân biệt biến thành cánh cùng ưng chào. Mọi việc như thế, mỗi người mỗi vẻ. Lùi lại phó quan nói đã chậm một đôi ưng chào bóp chặt hắn yết hầu. Tùy theo, sắc bén móng vuốt xé nát thân thể hắn, móc ra nội tạng làm cho đầy đất đều là... Miêu. Được rồi, có ghê tởm hay không các ngươi? Đại miêu một tiếng gầm rú, hỗn loạn bất kham trường hợp dần dần bình tĩnh trở lại. Vừa mới bị tiêm vào xong khống chế dược tề, này đó dị trùng trong bụng đói khát cảm được đến ngăn chặn nhân loại tư tưởng chiếm cứ thượng phong cho nên chỉ là tàn sát không có ăn người. Bọn họ tùy ý phá hư thực nghiệm trong phòng hết thảy bên trong người cũng một cái đều trốn không thoát đi. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Người đầu tám chào tím con nhện nói chuyện nàng cư nhiên còn có thể phát ra nhân loại thanh âm. miêu đi ra ngoài nhìn xem, bên ngoài thực náo nhiệt đâu. Phòng thí nghiệm ngoại, bên trong thanh âm bị hoàn hoàn toàn toàn ngăn cách quách kình đám người không khỏi có chút nôn nóng, như thế nào đi vào liền không động tĩnh. Đội trưởng, có cái gì ra tới? Bỗng nhiên một cái đội viên nhỏ giọng nói, mọi người ánh mắt lại lần nữa ngưng tụ ở cửa, sau đó lại đồng thời kinh ngạc đến ngây người. Kia mười mấy dị trùng song song đi ra lực công kích đối mọi người thật sự là quá lớn, uy lực của nó liền tương đương với tạc phố. Này đàn đồ vật như thế nào như vậy bình tĩnh, quách kình nghi hoặc nói, hắn còn không có gặp qua như thế đều nhịp dị trùng đâu. Bởi vì dị trùng là không có lý trí cho nên mỗi lần xuất hiện đều là ở tàn sát như vậy không ngừng là quách kình lần đầu tiên thấy, những người khác cũng là. Nhưng mà kia dẫn đầu đại miêu đã dừng yêu nhã bước chân, dược hiệu ở dần dần yếu bớt, hắn có điểm đói bụng miêu có đồ ăn, sở hữu dị trùng đều dừng lại bước chân thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm quách kình đám người ẩn thân địa phương kia lực áp bách. Liệp báo tiểu đội người thậm chí thường bước ra chạy trốn, lại còn nhớ thương trên người nhiệm vụ gắt gao nắm phun xương quản. Hảo Mỹ vị hương vị ta lại có điểm đói bụng a Tuy rằng còn bảo tồn một tiên nhân loại lý trí, nhưng là đói khát thường giúp bọn họ đau đớn muốn chết do đó khống chế không được chính mình. Lúc ấy thuộc về dị trùng gen liền sẽ chiếm cứ thượng phong. Vèo, một đạo thân ảnh từ không trung xé qua lại thẳng tắp rơi xuống, vị trí vừa lúc đó là liệp báo tiểu đội ẩn thân địa phương. Động thủ, Quách Kình nhanh chóng bình tĩnh lại, bọn họ phía sau cõng phun xương thùng, mặc kệ có hay không dùng, dù sao cũng phải thử xem. Ở kia ưng hóa dị trùng đánh tới nháy mắt, đầy trời chữa khỏi thủy bị giải đi ra ngoài, ưng hóa dị trùng động tác tựa hồ chần chờ một lát, hắn tự nhiên không có như vậy đói bụng. Chìm ưng gắt gao nhìn chằm chằm quách kình đám người trong tay đồ vật thật lớn cánh triển khai, sắc bén ưng chảo nhắm chuẩn mấy người sau lưng đồ vật đánh tới. Đội trưởng, không phải nói dùng này ngoạn ý liền sẽ không công kích chúng ta sao? Có người lớn tiếng gầm lên, ngu ngốc, không phải ở công kích chúng ta là muốn cướp chúng ta phía sau đồ vật. Đồng bạn một bên tránh né dị trùng một bên phun tào nói. Chúng ta đây muốn hay không cấp A? Còn chưa có nói xong, sắc bén ưng chảo đã cắt qua người nọ phía sau lưng phun sương thùng, bên trong chữa khỏi thủy cũng bị chiếu vào trên mặt đất. Dựa tên kia đang làm cái quỷ gì, thơm ngọt ngon miệng hương vị truyền đến, ở một bên chờ mấy cái dị trùng càng đói bụng. Nhưng là bọn họ cảm thấy hứng thú không phải thịt người, mà là trên mặt đất kia một chút lập tức liền phải xử lý thủy. Lộc gộc, đó là độc dược đi. Dị trùng nhóm không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là hào cường lực hấp dẫn a. Miêu, qua đi nhìn xem, đại miêu dáng người mạnh mẽ, lặng yên không một tiếng động liền đến gần rồi liệp báo tiểu đội, chờ đội viên phát hiện thời điểm, một con màu lông tuyết trắng mang theo màu đen hoa văn mảnh thú đã rỗi đến mấy người trên mặt. Đội trưởng, hiện tại cũng bất chấp phía sau đồ vật hữu dụng vô dụng, liệp báo tiểu đội mấy người đột nhiên một đốn phun. Đại miêu bị kia mắt lạnh lạnh thủy một kích ý thức đều thanh tỉnh vài phần, nhưng là thực mau liệp báo tiểu đội phía sau dị năng thủy liền không có. Quả nhiên là độc dược vừa mới nếm đến ngon ngọt đại miêu phát ra một trận bất mãn tiếng hô, vươn móng vuốt đem trước mặt mấy người ném đi. Miêu, còn muốn dựa đội trưởng gia hỏa này qua cầu rút ván. Liệp báo tiểu đội các đội viên khóc không ra nước mắt, vừa mới ăn xong đồ vật liền không nhận chứng. Các ngươi đi trước, qué kình hô to một câu, sau đó một mình hướng tới Miêu Hóa dị trùng vọt qua đi. Hắn một quyền tập đến đại miêu móng vuốt thượng, lại giống như nhắc tới ván sắt giống nhau, đối phương không hề phản ứng. Muốn thưởng cùng nhau thưởng, liệp báo tiểu đội muốn so trong tưởng tượng đoàn kết chẳng sợ lực lượng rất nhỏ cũng không có người chịu lùi bước. Như thế nào đánh nhau rồi? Tần lẫm cùng văn tiêu tiêu lúc này trùng hợp đuổi tới, đã thấy nâng lên móng vuốt miêu hóa dị trùng. Văn tiêu tiêu tạp qua đi một cái tùy cầu ở giữa đại miêu viên mặt. quách kình đám người tắc nhân cơ hội thoát đi thật là tìm chết này không phải muốn đem thứ này chọc giận sao? Chúng ta không có nước thuốc. Có người nhấp tay phun sương quản cao giọng ý bảo nói, bản nhân cũng đã chạy ra mấy chục mễ xa. Tần lẫm, Quách Kình đi vào tần lẫm bên người, nhắc nhở nói, dị trùng có mười mấy chỉ tạm thời không đối phó được. Quách Kình còn ở phòng bị trước mắt đại miêu hoặc là lão hổ phát huy chính là đối phương bị thủy cầu tập sau nhưng thật ra ngoan ngoan ngoãn ngoãn ở kia đứng cư nhiên một chút bạo đi dấu hiệu đều không có. miêu vừa mới cái kia thủy cầu chính là so với kia chút phun sương càng thơm ngọt dư lại dị trùng cũng ở quan sát thế cục nhưng là dần dần bọn họ liền ngồi không được đại bạch tên kia thấy thế nào thực sung sướng biểu tình có phải hay không được đến cái gì chỗ tốt vì thế miễn cưỡng còn có thể duy trì nhân loại tư duy dị trùng nhóm sôi nổi chạy tới hữu dụng phi hữu dụng chạy còn có bỏ lại đây tóm lại là bát tiên quá hải mỗi người tự hiện thần thông các ngươi là người nào còn có thể mở miệng nói chuyện tím con nhện rốt cuộc bắt đầu chủ động giao lưu Quái Kình lại bỗng nhiên lui ra phía sau một bức phòng bị nhìn này đó dị trùng chuẩn bị tùy thời phát động công kích. Tần lẫm lại hơi hơi mỉm cười, rất là bình tĩnh tới trợ giúp các ngươi khôi phục nhân loại ý thức người. Miu T T không có khả năng. Trong lúc nhất thời đủ loại thanh âm đồng thời phát ra thiên kỳ bách quái. Tần lẫm cấp văn tiêu tiêu một ánh mắt văn tiêu tiêu liền ngừng kết ra chữa khỏi thủy cầu. Mỗi cái dị trùng đều uy một cái. Audio truyện được đăng ở cổ úc Trường 115 vội vội vàng vàng lại một đêm. Như một cổ mát lạnh chi thủy chảy nhập khô cạn đường sông Trung, dính vào chữa khỏi thủy dị trùng nhóm cảm giác được một loại đã lâu thích ý, nháy mắt đồng thời mở to hai mắt nhìn. Thế nào, tần lẫm trên mặt mang theo nhất định phải được ý cười. Dị trùng nhóm không nói chuyện không khí cứ như vậy vẫn duy trì quỷ dị an tĩnh, thẳng đến nơi xa nguyên lai tiếng nổ mạnh, bừng tỉnh mấy người. Chúng ta muốn đi tìm vương rộng hành, tím con nhện nói. Bọn họ đương nhiên biết biến thành như vậy đầu sỏ gây tội là ai, hiện tại không báo thù còn chờ cái gì đâu. Xin cứ tự nhiên, bất quá hy vọng các ngươi không cần thương tổn bình thường cư dân, nếu không vừa mới đồ vật các ngươi rốt cuộc không chiếm được. Tần lẫm uy hiếp, dị chủng nhóm liền lộ ra dối rắm biểu tình, nếu không đói bụng nói bọn họ đương nhiên sẽ không ăn người, nhưng là một khi dị chủng gen chiếm cứ thượng phong, chính bọn họ cũng không có biện pháp khống chế. Nhịn xuống, Tần Lậm ánh mắt lạnh như băng, dị chủng nhóm Miêu, rốt cuộc ở mèo trắng một tiếng giống lên một tiếng chung, dị trùng nhóm tùy theo rút lui, thân ảnh dần dần biến mất ở Tần Lẫm cùng Văn Tiêu Tiêu trước mắt. Không biết hay không là ảo giác, Văn Tiêu Tiêu cảm giác kia chỉ mèo trắng tựa hồ thực nghiêm túc nhìn nàng một cái. Ngô hảo đáng yêu miêu miêu a. Tần Lẫm lại chế trụ Văn Tiêu Tiêu cậy ót, đem người truyền qua tới, "Bạn gái, ngươi đến nhìn xem ngươi bạn trai a." Văn Tiêu Tiêu thực ngốc Đi trước cùng triệu gia hội hợp giải quyết biến dị trùng, hy vọng những cái đó dị trùng nhóm có thể đem vương gia xử lý. Tần lẫm không nhanh không chậm nói. Nga, văn tiêu tiêu liền ngoan ngoãn đi theo tần lẫm đi rồi, dư lại liệp báo tiểu đội nhóm hai mặt nhìn nhau. Đội trưởng, chúng ta đâu? Quách kình thở dài còn có thể làm sao bây giờ đâu? Đi theo bái. Biến dị trùng tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng là ánh dạng đông căn cứ giá nổi lên đại pháo ở vũ khí nóng cùng dị năng giả phối hợp hạ vẫn là miễn cưỡng bảo vệ cho ánh dạng đông căn cứ. Lúc này, vương ra sân chung quanh, đã vây quanh một vòng ánh dạng đông căn cứ cư dân. Vương rộng hành không có xua đuổi bọn họ chính mình cũng không có ra mặt. Này đó cư dân đang không ngừng lửa đạn trong tiếng sợ hãi rụt rè cuối cùng cư nhiên chờ tới rồi một đám dị trùng. Dị dị trùng! Cái thứ nhất phát hiện người thanh âm khô khốc hô lên khẩu, lại bởi vì quá mức hoảng sợ mà thất thanh. Nhưng liền tính hắn không nhắc nhở mọi người cũng thấy trong lúc nhất thời đám người tứ tán. Vương phủ cận tồn hộ vệ binh chạy ra tới, mèo trắng dáng người thoan thoắt nhảy, dẫm lên một vị binh lính đầu vào trong viện. Tím con nhện phun ra vô số tơ nhện đem cầm súng binh lính bao quanh cuốn lấy. Chỉ nói không chừng thương tổn bình thường cư dân, này đó lấy thương chán ghét quỷ, dị trùng nhóm liền không khách khí. Cư dân chạy tứ tán quay đầu lại khi lại thấy vương gia đại môn đã bị mở ra, mười mấy dị trùng một tổ ong tễ đi vào, lại không dám tìm kiếm che chở cư dân nhóm kết đội chạy như điên. Dị trùng nhóm đem vương phù từ trên xuống dưới phiên cái biến lại không có tìm được vương rộng hành. miêu chạy, kia lão đông tây lưu đến quá nhanh, bóng người cũng chưa thấy. Tím con nhện xuyên tường mà qua căm giận mắng. Tê tê, hoàng kim cự mãng cũng bàn đi lên, hắn có điểm đói bụng. Nếu vương rộng hành chạy, chúng ta đi trước tìm cái kia tiểu cô nương đi. Tím con nhện nói, hiện tại chỉ có tím con nhện có thể nói lời nói, đối với một đám không ổn định gì chúng còn quái sợ hãi. Không chuẩn đói cực kỳ, bọn họ có thể cho nhau chém giết. miêu đi thôi, mèo trắng tiếp đón một tiếng, chính mình trước nhảy ra vương ra tường ngoài, đi rồi. Bên kia tần lẫm cùng văn tiêu tiêu đã cùng triệu vũ hàng hội hợp. Triệu vũ hàng sắc mặt ngưng trọng, vương rộng hành chạy. Tần lẫm nhớ mày, này không phải vừa lúc sao tuy rằng để lại họ vương một cái mạng chó, nhưng là kế tiếp khống chế ánh dạng đông căn cứ sẽ thực dễ dàng. Vương rộng hành cùng mặt khác mấy cái tây bộ căn cứ vẫn luôn có liên lạc có lẽ sẽ ngóc đầu trở lại. Đây mới là triệu vũ hàng lo lắng, núi cao đường xa, hắn liền tính trở về cũng không cần sợ. Huống chi, khi đó hắn đã đem ánh dạng đông căn cứ nắm chặt ở trong tay. Triệu Vũ Hàng lại một lần đối tần lẫm thực tin vô ngữ, như thế nào giống như chuyện gì đều không thể làm thiếu niên này hoảng loạn, hắn mới bao lớn, xử lý sự tình bản lĩnh lại nhiều lần ngoài dự đoán. Khó trách liền hắn ra ra đều thực thưởng thức đối phương, triệu Vũ Hàng cư nhiên hiếm thấy đến sinh ra một cổ hồ thẹn tới. Tần lẫm không chú ý tới triệu Vũ Hàng tâm lý hoạt động, hắn làm triệu Vũ Hàng nhìn chằm chằm khẩn thuộc về vương gia bộ đội, chính mình tắc mang theo một bộ phận người đi thanh trước trong thành biến dị chung. Văn Tiêu Tiêu cũng mang theo một đội người, nàng dị năng viễn siêu mặt khác dị năng giả tần lẫm vẫn là yên tâm, liền từ nàng đi. Một ngày một đêm, ánh dạng đông căn cứ lửa đạn không ngừng, tinh tinh điểm điểm ánh lửa cùng bầu trời đầy sao hỗ ứng, tựa ngân hà chút xuống, đổi chiều cửu thiên đạo đạo sấm sét xẹt qua chiếu sáng vạn gia ngọn đèn dầu. Đây là cực kỳ không bình tĩnh một đêm, ánh dạng đông căn cứ cư dân nhóm vây dựa vào cùng nhau lẫn nhau sưởi ấm, chờ mong hắc ám cuối tiếp theo cái sáng sớm ánh dạng đông. Văn tiêu tiêu đứng ở thật lớn biến dị trùng thi thể trước nàng phía sau đi theo một con rất lớn mèo trắng, từ này chỉ miêu xuất hiện về sau Tiểu tuyết liền tức giận phi thường, thường thường toát ra đầu tới đối với đại miêu nhe răng. Liền tỉ như hiện tại Tiểu tuyết ngồi sổm văn tiêu tiêu đầu vai, móng vuốt nhỏ huy tới huy đi diễu võ dương ngoài. Văn tiêu tiêu tắc nhìn biến dị trùng thi thể ở ánh lửa chung thiêu đốt nàng tuyệt mỹ khuôn mặt chiếu vào mờ nhạt ánh lửa chung, minh minh diệt diệt không quá chân thật. Đều đã xử lý tốt. Một vị binh lính đứng ở văn tiêu tiêu trước mặt hội báo thái độ là cung kính, bởi vì hắn biết trước mặt nhìn tuổi không lớn cô nương thực lực muốn so với hắn lợi hại rất nhiều. Cường giả, luôn là sẽ đã chịu tôn kính. ân kiểm tra đến sạch sẽ điểm một khi phát hiện che giấu trùng huyệt kịp thời cho ta biết. Văn tiêu tiêu bình tĩnh gật gật đầu, ngô nàng hiện tại nhất định thực khốc Là, binh lính rất khoát trả lời. Văn tiêu tiêu xoay người, còn chưa đi vài bước đại miêu liền theo kịp dùng đầu to cọ nàng ngươi làm sao vậy? đói bụng? văn tiêu tiêu sờ sờ đại miêu trên người trường mau mềm mại hảo ngoan miêu chi chi tiểu tuyết từ văn tiêu tiêu trên vai nhảy xuống tức giận đến muốn chết này chỉ số miêu có thể hay không ly chuột ra nữ nhân xa một ít văn tiêu tiêu cấp hai cái tiểu động vật một người một cái chữa khỏi thủy cầu sau đó đem tiểu tuyết phóng tới mèo trắng trên đầu bước nhanh đi rồi tiểu tuyết cứng đờ thân mình uy nữ nhân ngươi làm như vậy rất nguy hiểm mèo trắng híp mắt vươn móng vuốt đột nhiên một phách trên đầu tiểu tuyết liền lăn xuống đến trên mặt đất đi rồi vài bước mèo trắng tựa hồ lại nghĩ đến cái gì há mồm đem trên mặt đất tiểu tuyết ngậm lên văn tiêu tiêu bên này đã đi tới ánh dạng đông căn cứ chỉ huy đại lâu bên này bị căn cứ bộ đội vây quanh tuy rằng con đường đều gồ ghề lồi lõm nhưng là đại lâu miễn cưỡng giữ được tần lẫm ngồi ở trong phòng hội nghị hắn bên người chính là quách cảnh cùng triệu vũ hàng trừ cái này ra còn có mấy cái ăn mặc quân trang nam nhân Văn Tiêu Tiêu gặp qua này thân chế phục cùng Chu Cẩm ở ánh dạng Đông Căn cứ đương đội trưởng khi giống nhau. Cho nên, Văn Tiêu Tiêu tiến vào sau, tự nhiên mà vậy tìm vị trí ngồi xuống, một đêm chưa ngủ, nàng kỳ thật có điểm mệt nhọc. Chương 116 Ánh dạng Đông Căn cứ sáng sớm. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Rốt cuộc có người đưa ra vấn đề khai, vừa thấy chính là Vương gia người. Vương rộng Hành chạy, các ngươi hẳn là đã biết có ý tứ gì ha ha. Tần lẫm cười đến tà tứ thanh âm cùng khí chất lại lạnh đến giống băng. Về sau ánh dạng đông căn cứ, liền từ ta tiếp nhận con người của ta đâu tính tình không tốt lắm, các ngươi dùng ở vương rộng hành trên người kia một bộ tốt nhất thay đổi. Ngươi mới vừa có người chụp bàn hơn nữa đã bị tần lẫm kia lạnh như thực chất ánh mắt đào qua thân thể phát cương. Đêm qua đã chết bao nhiêu người các ngươi hẳn là cũng biết ta không ngại nhiều xử lý mấy cái. Tần lẫm câu môi cười thái độ thực tùy ý. Lại có người đem ánh mắt truyền qua triệu vũ hàng trên người, triệu gia liền dễ dàng như vậy buông ra ánh dạng đông căn cứ quyền khống chế, không nên a Nhưng là triệu vũ hàng lại cười vỗ tay, hoan nghênh tần thiếu. Mọi người trợn tròn mắt, văn tiêu tiêu chi cầm nhìn các hoài tâm tư người dần dần rời đi, như suy tư gì. Tưởng cái gì đâu, tần lẫm đi đến văn tiêu tiêu bên người, đem người túm lên. Có điểm vây, văn tiêu tiêu ôm tần lẫm eo cỏ cỏ, ta mang ngươi về nhà ngủ. Tần lẫm bọn họ rời đi thời điểm rốt cuộc không cần khổ bước đi đường, ánh dạng đông căn cứ xe có thể tùy tiện điều động. Nhưng là tần lẫm cũng chỉ là đem văn tiêu tiêu đưa về chung cư nghỉ ngơi, chính hắn thủ đến văn tiêu tiêu ngủ liền rời đi phòng. Cách vách giàn ngọc cùng giàn chăm nhận rốt cuộc chờ đến tần lẫm trở về. Chung cư mang đến lại còn có một khác phê dị trùng, lẫn nhau gặp nhau liền có thể cảm nhận được trên người hơi thở, nhưng là giàn ngọc cùng giàn chăm nhận lại có thể duy trì hình người các ngươi vì cái gì có thể duy trì hình người? trùng cư dưới lầu, một đám dị trùng đối với giản gia gia tôn hai mặt nhìn nhau. có thể là bởi vì tiêm vào dược tề không giống nhau. giản ngọc bình tĩnh trả lời. gia gia rời đi khi mang đi không ít nguyên thủy tư liệu cho nên mặt sau nghiên cứu phát minh khả năng không phải thực hoàn toàn hiệu dụng cũng không giống nhau. tần lẫm không có đem giản chăm nhận là nghiên cứu giả thân phận nói ra, hiện tại còn không phải thích hợp thời cơ bất quá chúng ta phát hiện một cái có thể áp chế dị hóa thể hiệu dụng đồ vật nếu trường kỳ dùng nói các ngươi có lẽ còn có thể biến trở về đi đây là giản ngọc phía trước liền thực nghiệm quá xác thật có hiệu quả bất quá đối phương dị năng hiện tại còn không cao cho nên chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian hắn buổi tối thời điểm vẫn là sẽ biến thành giản ngọc giọng nói rơi xuống mèo trắng lục đá quý giống nhau đôi mắt đào qua tần lẫm lạnh băng mát lạnh tràn ngập hoài nghi tím con nhện cũng thấu lại đây. ngươi muốn cho chúng ta giúp ngươi làm cái gì? thần phục với ta. tần lẫm đơn giản thô bạo nói. dị trùng nhóm trầm mặc nhưng là có thể được đến một lần nữa làm người cơ hội yêu cầu này giống như không phải thực quá mức. bọn họ quá khát vọng thoát khỏi hiện tại hình thái. dị trùng nhóm tựa hồ ở giao lưu tuy rằng giống loài cùng ngôn ngữ không cần nhưng là bọn họ có thể minh bạch lẫn nhau ý tứ. miêu, mèo trắng lười biếng bãi bãi cái đuôi. Tím con nhện minh bạch đối với tần lẫm nói, chúng ta có thể nghe ngươi mệnh lệnh, hy vọng ngươi có thể để cho chúng ta biến thành giống như bọn họ. Nàng gập lên trường chi, chỉ chỉ giản ngọc cùng giản chăm nhận. Như vậy đã có thể làm người lại có thể giữ lại dị năng trạng thái, này nguyên bản hẳn là dị hóa thể nhất thành công bộ dáng A. Có thể, bất quá yêu cầu thời gian, các ngươi hẳn là có thể chờ nổi. Tần lẫm gật đầu đáp ứng. Mèo trắng híp mắt, hắn có điểm tò mò, vì cái gì muốn cùng người nam nhân này nói chuyện trực tiếp cùng cái kia tiểu cô nương giao lưu không thể sao. Tiểu tuyết người phụ trách nhìn bọn họ, tần lẫm từ mèo trắng trên đầu đem tiểu tuyết xách ra tới cho hắn bố trí nhiệm vụ, nếu này đó dị trùng có phát cuồng dấu hiệu liền phải kịp thời uy một chi chữa khỏi thủy. Tiểu tuyết, hắn vừa mới mới bị kia chỉ đại miêu đe dọa quá ô ô. Tiểu thuyết có không gian, chữa khỏi thủy ở hắn trong không gian độn thật nhiều, hơn nữa đều là động vật sát thật thực thích hợp làm hắn đi làm chuyện này. Tần lẫm nghĩ nghĩ, đối cái này an bài thực vừa lòng. Ta sẽ đem toàn bộ bóng dâm trung cư khu vòng lên, về sau nơi này liền tạm thời làm các ngươi hoạt động phạm vi. Ở ánh dạng đông căn cứ cư dân còn không có tiếp thu này đó dị trùng trước, chỉ có thể trước như vậy, nhưng là hắn thực mau liền sẽ làm dị trùng tiểu đội xuất hiện ở công chúng trước mặt. Dị chủng nhóm đối cái này an bài không có dị nghị ở đâu đợi không phải đợi đúng hạn đầu uy là được. Tần lẫm lại cùng giàn ngọc gia tôn nói chuyện về bọn họ sự tình chờ đến ánh dạng đông căn cứ giàn xếp xuống dưới liền sẽ đi giải quyết. Này cũng coi như là cấp giàn ngọc cùng giàn chăm nhận ăn thuốc an thần làm cho bọn họ không hề như vậy nôn nóng. Kế tiếp một tuần, ánh dạng đông căn cứ tiến hành trùng tu cùng chỉnh hợp nguyên lai like thuộc về vương gia người bị thần lẫm một đám si đi ra ngoài, chính là triệu gia người đều bị thần lẫm dịch đi ra ngoài không ít. Làm cư dân nhóm an tâm chính là, đã thật lâu mặc kệ bọn họ căn cứ cầm quyền phương, rốt cuộc bắt đầu một lần nữa phân phối cư dân phúc lợi. Ánh dạng đông bên trong căn cứ bắt đầu dần dần ổn định xuống dưới. Sự tình hỗn độn dườm già, tần lẫm làm lên lại thuận buồm xuôi gió, văn tiêu tiêu ở một bên nhìn đều cảm thấy đối phương rất lợi hại. Ngươi đại học là cái gì chuyên nghiệp? Văn tiêu tiêu gặm quả táo tò mò hỏi. Nàng hiện tại cũng có thể thực mau loại ra quả táo tới, so trước kia tô ra cho nàng còn muốn đại Tài chính quản lý, tần lẫm nhất tâm nhị dụng trong tay bay nhanh viết cái gì còn có thể trả lời văn tiêu tiêu vấn đề. Ngô giỏi quá, quản lý hình nhân tài A. Văn tiêu tiêu đương nhiên không biết tần lẫm kiếp trước xử lý sự tình muốn so hiện tại phức tạp nhiều cho nên mới sẽ như vậy có kinh nghiệm. Quách kình đi Hắc Sơn căn cứ, vũ thì các nàng sẽ qua tới sao? Văn tiêu tiêu lại hỏi. Quách kình ở ngày hôm qua đã bị tần lẫm lộng đi Hắc Sơn căn cứ, nhưng là liệp báo tiểu đội những người khác không có cùng đi, bọn họ vẫn là càng thích tránh dạng đông căn cứ. Hơn nữa bọn họ là rõ ràng đứng ở tần lẫm này một phương người, mặt sau được đến chỗ tốt khẳng định sẽ không thiếu nơi nào bỏ được đi. Tạm thời không cần lại đây, bất quá ánh dạng đông căn cứ cùng hắc Sơn căn cứ sinh ý yêu cầu một lần nữa phân phối một chút. Tần lẫm trên giấy vẽ cái vòng, văn tiêu tiêu có điểm buồn cười, nơi này có thể sửa tên hắc Sơn căn cứ phân khu. Tạm thời không cần, Tây Nam khu như thế đại chỉnh hợp sẽ khiến cho đế đô bên kia chú ý, hắn còn không hy vọng những việc này nhanh như vậy truyền bá qua đi. Đương nhiên, nếu là hoàn toàn không cho bên ngoài người chú ý tần lẫm tên này phải bảo trì cũng đủ điệu thấp cho nên hắn ở Hắc Sơn căn cứ An Bài Giang Vũ, lại ở ánh dạng đông căn cứ lựa chọn cùng triệu gia hợp tác. Ta tổng cảm thấy có chút quái quái. Văn tiêu tiêu vuốt cầm, vẻ mặt trầm tư, này nguyên thư cốt truyện giống như băng đến có điểm lợi hại a Tần lẫm như vậy biến thái sao? Hắn đây là cầm vai chính kịch bản đi. Nơi nào kỳ quái? Tần lẫm đi nít văn tiêu tiêu mặt lại cảm thấy nàng có chút gầy, vì thế đau lòng xoa xoa. Vì cái gì gầy nhiều như vậy? Không có a văn tiêu tiêu cũng sờ sờ chính mình mặt còn hào. Thịt thịt còn ở, không đúng, bị nói sang chuyện khác. Trường 117 dị trùng chăn nuôi viên hằng ngày. Tần lẫm nhận định văn tiêu tiêu là gầy, mấy ngày kế tiếp luôn là cho nàng thêm cơm. Văn tiêu tiêu vẻ mặt vô ngữ nhìn trước mặt chén lớn, nàng thật sự không phải rất đói bụng. Đêm không thích ăn đồ ăn đều kẹp cấp tần lẫm, văn tiêu tiêu chuẩn bị lưu. Tần lẫm, trở về, chạy cái gì? Tần lẫm đem người vớt trở về ổn định vững chắc ấn ngồi ở chính mình bên người. Ta muốn đi dưới lầu nhìn xem đám kia gào khóc đòi ăn tiểu đồng bọn Tần lẫm đem toàn bộ bóng dâm tiểu khu đều quy hoạch thành dị chủng hoạt động phạm vi. Trước mắt ở chỗ này cư trú nhân loại bình thường chỉ có văn tiêu tiêu cùng tần lẫm hai người. Nguyên bản bọn họ cho rằng giản chăm nhận là người bình thường, thẳng đến một ngày ban đêm văn tiêu tiêu thấy giản ra ra ở tiểu khu hồ nước biên biến thành một cây đại thụ. Vân quả nhiên, giản chăm nhận cùng giản ngọc đều có vấn đề. Dưới lầu hồ nước đều đổi thành chữ khỏi thủy, lo lắng cái gì, đem cà rốt ăn. Tần lẫm uy văn tiêu tiêu một cái cà rốt khối, văn tiêu tiêu nhắm mắt lại nuốt vào, hảo khó ăn a Nhìn văn tiêu tiêu kia rất thống khổ tiểu biểu tình tần lẫm liền muốn cười Lại không phải độc dược đến nỗi như vậy bài xích sao Bừng chén lại uy nàng mấy khối thẳng đến đối phương bãi xuống tay chết sống không ăn sau tần lẫm mới từ bỏ Giang vũ hôm nay lại đây Tần lẫm đem dư lại ăn xong Sau đó chậm rãi nói Thật sự a ta đây muốn đi tìm vũ tỷ Văn tiêu tiêu không nóng nảy xuống lầu Vân tần lẫm gật gật đầu trong lòng không khỏi thở dài Hắn muốn tìm đến một kiện văn tiêu tiêu cảm thấy hứng thú sự tình thật đúng là không dễ dàng. thu thập hảo sau, hai người xuống lầu, hoàng kim mãng bàn ở hồ nước chung quanh, nhưng là không dám hoàn toàn đem thân mình phao đi vào. Bọn họ muốn đơn độc ao tới, có thể tìm nhân tu một cái sao? Văn tiêu tiêu chỉ chỉ hoàng kim mãng, đối phương tức khắc lộ ra ủy khuất đôi mắt nhỏ thời tiết nhiệt chính là muốn ngâm mình ở trong nước chính là đám kia chán ghét ra hỏa phi nói hắn sẽ ô nhiễm nước ao. Có thể. Tần lẫm gật đầu, bất quá giả dích có phải hay không có điểm quá quán này đàn dị trùng. Gần nhất bọn họ chính là cái gì sống cũng chưa làm quang ăn cơm không ra lực A. Tần lẫm tâm tư trăm truyền, trong khoảng thời gian ngắn đã vì này đó dị trùng nhóm nghĩ kỹ rồi kế tiếp một tháng công tác nhiệm vụ. Tần lẫm lái xe đi ánh dạng đông quảng trường chờ tiếp Giang Vũ đám người, bởi vì thời gian tập vừa vặn tốt, hắn cùng Văn Tiêu Tiêu mới vừa xuống xe liền thấy Hắc Sơn căn cứ xe đỉnh tiến quảng trường, sau đó Tần lẫm mang theo Giang Vũ mấy người đi quảng trường bên tiếp đãi lâu. Vũ tỷ ta rất nhớ ngươi a. Văn Tiêu Tiêu nhào tới, Giang Vũ miễn cưỡng đem người ôm lấy, nhéo Văn Tiêu Tiêu mặt nói, người có phải hay không béo? Văn Tiêu Tiêu, chát tâm ta vừa mới từ cửa tiến vào ánh dạng đông căn cứ trừ bỏ nhìn có điểm phá ở ngoài mặt khác còn hảo sao? vì thế giang vũ kết luận tần lẫm lần này là nhạt đại thiện nghi vương rộng hành có thể bỏ căn cứ mà chạy có thể thấy được ngay lúc đó tần lẫm vẫn là thực nguy cơ lữ lạnh ngồi ở một bên ngữ khí ôn hòa nói ân ân văn tiêu tiêu dùng sức gật đầu chu cầm đâu tần lẫm hỏi Hắn A cùng phía trước vài vị đồng sự nói chuyện phiếm đi, nói thật ngươi muốn hay không đem hắn lại triệu hồi tới. Chu cầm ở ánh dạng đông căn cứ thời gian tương đối trường, đối bộ đội bên trong sự tình cũng rất quen thuộc đặt ở ánh dạng đông căn cứ là cái không nhỏ trợ lực. Tần lẫm cũng là như vậy thường cho nên mới có này vừa hỏi. Cái này cùng hắn thương lượng thời điểm rồi nói sau, Hắc Sơn căn cứ gần nhất không có gì sự tình đi. Tần lẫm dò hỏi. Không có gì đại sự, nhưng thật ra căn cứ lúa nước thành thục một đám, mang cho các ngươi nếm thử. Nói Giang Vũ gọi người dọn tiến vào vài cái bao tải to. Văn Tiêu Tiêu thực hưng phấn chạy tới xem, nàng còn không có gặp qua chính mình loại gạo đâu. Còn có một việc Giang Vũ suy tư kỳ thật không phải cái gì đại sự, nhưng là cùng tần lẫm, Văn Tiêu Tiêu có quan hệ. Căn cứ tới cá nhân, nói là cùng các ngươi nhận thức. Tần Lẫm là Hắc Sơn căn cứ chính thức căn cứ trường, mà Văn Tiêu Tiêu là thâm chịu cư dân kinh yêu tiểu khả ái, liền tính không hỏi thăm, ngày thường tán gẫu khi nói chuyện cũng có thể biết hai người ở Hắc Sơn căn cứ địa vị, cho nên có người quen tìm tới môn cũng không ngoài ý muốn, giang vũ cũng không để ý. Nhưng thật ra Tần Lẫm cùng Văn Tiêu Tiêu rất là kinh ngạc, bọn họ hai người quê quán đều ở phương Bắc, vào đại học lại là đệ nhất học kỳ, nếu là có nhận thức người cũng chính là đồng học hoặc là nam nữ tên gọi là gì. Văn tiêu tiêu nghĩ nhưng ngàn vạn đừng là đồng học nàng không quen biết. Kêu giang vũ nghẹn lời một chút, nhìn về phía lữ lạnh trong lúc nhất thời không nhớ tới. Lữ lạnh sùng địch cười, nói, Lý Phượng Chi. A, văn tiêu tiêu một chút đứng lên, trong tay nắm chặt mấy viên gạo rơi trên mặt đất, gạo nhan sắc thuần trắng trong sáng, bay mễ hương, chỉ là nhìn dáng vẻ khiến cho người muốn ăn tăng nhiều. Tần lẫm cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lý Phượng Chi có thể chạy xa như vậy, thật là dũng khí đáng khen. Như thế nào, nhìn dáng vẻ các ngươi sắp thật là nhận thức bất quá không giống như là bằng hữu a." Giang Vũ nhíu mày, nói như vậy nàng giống như trở về đến một lần nữa an bài một chút. Văn Tiêu Tiêu cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, sau đó đem dọc theo đường đi phát sinh sự tình đều nói cho Giang Vũ, bao gồm Lý Phượng Chi là như thế nào giấu giếm chính mình nhi tử bệnh tình, hại chết chính mình trượng phu. Như vậy, ta đây đem nàng đuổi ra đi giang vũ cũng có chút tức giận, không nghĩ tới kia nữ nhân phẩm hạnh như thế ác liệt mệt nàng ở căn cứ khi còn pha chiếu cố đối phương. Không cần, ngươi chỉ cần làm nàng hưởng thụ cùng bình thường cư dân giống nhau đãi ngộ là được. Tần lẫm không thế nào để ý cái này Lý Phượng Chi, hắn lo lắng chính là. Lý Phượng Chi là một người đi hắc sơn căn cứ, đương nhiên không phải là cùng rất nhiều nạn dân cùng đi kia trong đội ngũ lúc ấy còn có nhân sinh bệnh thiếu y thiếu thực rất là đáng thương. Giang Vũ lắc đầu, không nghĩ hồi ức kia thảm trạng. Ân, Hạ Chi Tình không có cùng Lý Phượng Chi ở bên nhau. Tần lẫm vẫn luôn thực để ý Hạ Chi Tình, nữ nhân này tốt nhất đặt ở dưới mí mắt nhìn, rốt cuộc nàng cùng giả dích vận mệnh cùng một nhịp thở, nếu có thể Tần lẫm tái kiến nàng khi sẽ giết nàng. Giang Vũ thấy Tần lẫm sắc mặt không tốt trong lòng buồn bực lại không dám hỏi nhiều. Văn tiêu tiêu lại một lần nữa ngồi ở trên sofa, nghĩ Lý Phượng Chi đều có thể leo núi thiệp thủy đi vào Tây Nam Khu, những người khác đâu. Các ngươi còn hồi Hắc Sơn căn cứ sao? Nói thật Hắc Sơn căn cứ hiện tại là tốt nhất quản lý, Giang Vũ hiện tại thập phần có nắm chắc ánh dạng đông căn cứ bị tần lẫm bắt lấy sau, đó chính là Hắc Sơn căn cứ 33A, lưng dựa đại thụ Hảo thừa lương ít nhất Tây Nam Khu không ai còn dám đánh Hắc Sơn căn cứ chủ ý. Tạm thời không rời đi, bên kia ngươi nhìn chằm chằm khẩn, ta cho các ngươi lưu hai giá phi cơ trực thăng lại phái đi hai cái người điều khiển, có việc có thể kịp thời liên lạc. Tần lẫm an bài thực chu đáo, giang vũ liên tục gật đầu, đối này quyết định một chút dị nghị đều không có. Ngồi ở cùng nhau lưu song thiên hậu, văn tiêu tiêu liền muốn mang theo giang vũ đi tham quan nàng bảo tàng viên khu, mà tần lẫm thắc muốn cùng chu cầm thương lượng một chút sự tình. Còn Hảo Giang Vũ có xe, Giang Vũ văn tiêu tiêu cùng lữ lạnh ba người đi vào bóng dâm tiểu khu. Nơi này vị trí không tồi A, nhưng là vì cái gì như vậy hoang vắng. Giang Vũ nói hoang vắng là bóng dâm tiểu khu chung quanh cây cối, sinh trưởng đến dã man, che trời thoạt nhìn giống như là vào ngoài thành rừng cây. Kỳ thật là văn tiêu tiêu ở bóng dâm tiểu khu chung quanh rục sinh một loạt cao lớn cây đa tới làm tiểu khu phòng hộ cùng che đậy Đương nhiên, như vậy tiểu khu liền không rất thích hợp nhân loại cư trú. Trường 118 lại là bị hâm mộ một ngày. Đi xuống nhìn xem sao. Văn tiêu tiêu lôi kéo giang vũ tay, hướng trong đi. Xe khai không đi vào, chỉ có thể ngừng ở tiểu khu cửa, giang vũ đối này rất là vô ngữ, này cái gì phá địa phương, như là núi hoang rừng già Xuyên qua ba tầng cao trắng rừng cây, tầm mắt rộng mở thông suốt núi giả hồ nước quyên lưu dốc rách mấy đống cao lầu chót vót ở giữa có thể nói thế ngoại đào nguyên. Nếu xem nhẹ tiểu khu trong vườn kia mấy chỉ quái vật. Ngành diện tiểu khu bắt giác trong đỉnh hóng gió, một con màu tím con nhện chính đỉnh nhân loại đầu ở diệt áo lông, đỉnh hóng gió thượng một con trường con ưng khổng lồ cánh điều nhân ở phơi nắng, lại xem, hồ nước biên một cái vảy ánh vàng rực rỡ hoàng kim cự mãng cùng một con rũi đầu uống nước lão thanh nghiêu. Này này đó là dị chủng đi. Giàng vũ móc ra thương, da đầu tê dại hai đùi run run. Bình tĩnh vũ tỷ bọn họ hiện tại nhưng ngoan, đều sẽ không thương tổn người. Văn tiêu tiêu giữ chặt giang vũ tay, hơn nữa lại qua một thời gian tần lẫm liền phải đem này đó đã ổn định dị chủng phái ra đi chấp hành nhiệm vụ. Đến lúc đó đi ra ngoài, nhiều phong cách a Vì cái gì có nhiều như vậy dị chủng? Giang vũ có chút phát điên, quả thực muốn điên. Này đó là ánh dạng đông căn cứ thực nghiệm vật hy sinh, đều là vương rộng hành cái kia phát rồi người chế tạo ra tới. Văn tiêu tiêu tuy rằng chưa thấy qua người này, nhưng là đối hắn cảm quan đã kém tới rồi cực điểm. Nhưng là đặt ở nơi này thực không an toàn Giang vũ vẫn là khuyên văn tiêu tiêu Văn tiêu tiêu lắc đầu, nàng chính là muốn dưỡng Sớm muộn gì có một ngày bọn họ còn sẽ biến thành nhân loại bộ dáng. Một bên lữ lạnh nhưng thật ra rất bình tĩnh Nhìn Tiểu khu nội mười mấy chỉ dáng người các không giống nhau Dị trùng yên lặng quan sát đến Dị trùng sao trước kia ở ánh dạng đông căn cứ thường xuyên liền có chạy ra Nhưng là hắn chưa từng như vậy gần gũi tiếp xúc quá Nhìn còn rất ngoan Này chỉ là lưỡi lạnh ảo giác, tuy rằng này đàn dị chủng nhóm đã tạm thời mất đi nhân loại huyết nhục khát vọng, nhưng là cũng rất bất mãn người khác đánh giá ánh mắt, nếu không phải Văn Tiêu Tiêu ở chỗ này đứng, bọn họ khẳng định muốn nhào lên tới. Đi thôi, ta mang các ngươi lên lầu. Từ này đống nhà trống về sau, Tần Lẫm rốt cuộc nghĩ cách cấp nơi này thông thang máy, Văn Tiêu Tiêu cũng không cần bỏ lâu. Phòng trong, như cũ là Giang Vũ quen thuộc sắc màu ấm hệ bố trí so với lần trước trong phòng bày biện đồ vật nhiều chút Giang Vũ thậm chí ở huyền quan trên tủ thấy một cái cũ xưa radio. Các ngươi tùy tiện uống điểm đi, văn tiêu tiêu cư nhiên lấy ra tới hai vải ướp lạnh đồ uống có ga. Giang Vũ, mỗi lần tới đều có thể mang cho nàng không giống nhau đánh sâu vào thật là quá chán ghét ngươi mau cùng chúng ta nói một chút, hai người các ngươi rời đi Hắc Sơn căn cứ sau đều đã xảy ra cái gì? người không biết. Quách Kình cùng chúng ta nói tần lẫm khống chế ánh dạng đông căn cứ thời điểm chúng ta đều sợ ngây người. Ánh dạng đông căn cứ chính là muốn so mười cái Hắc Sơn căn cứ còn mạnh hơn địa phương, nơi nào dễ dàng như vậy đã bị khống chế? Cũng là trùng hợp đi, ánh dạng đông căn cứ loạn trong giặc ngoài bị chúng ta chui chỗ trống. Văn Tiêu Tiêu bình tĩnh nói, ít nhất nàng lý giải chính là như vậy. Sau đó Văn Tiêu Tiêu lại đem một đêm kia thượng kinh tâm động phách hành động cấp Giang Vũ nói rằng, nàng cơ chân múa tay, rất là đáng yêu. Bội phục bội phục, Giang Vũ là tâm phục khẩu phục liền tính là lợi dụng sơ hở kia cũng muốn có quyết đoán mới được. Giang Vũ cùng Lữ Lạnh ngồi trong chốc lát bởi vì bọn họ tạm thời cũng đi không được khả năng muốn lưu lại trụ một đêm, Văn Tiêu Tiêu nghĩ làm cho bọn họ trụ hạ, nhưng là giống như trừ bỏ hai gian phòng ngủ chỉ có tiểu thư phòng cùng phòng khách có thể ở lại ngươi cùng tần lẫm còn phân phòng trụ A. Giang Vũ cùng Văn Tiêu Tiêu nói chuyện khi rất ít kêu tần thiếu, đều là thẳng hô kỳ danh. Lúc này nàng đã ở trong phòng dạo qua một vòng, thấy hai gian phòng ngủ bố trí liền đoán được. Là đúng vậy, Văn Tiêu Tiêu lắp bắp tách ra trụ không phải thực bình thường sao. Sách, Giang Vũ càng bội phục tần lẫm, đối với Văn Tiêu Tiêu như vậy tiểu mỹ nhân cư nhiên còn có thể nhịn xuống. Văn tiêu tiêu tự hỏi nửa ngày cũng không tìm được thích hợp địa phương an trí hai người, Giang Vũ rồi lại cười thò qua tới, ngươi cùng tần lẫm đi ngủ, không phải có thể đằng ra một phòng sao. A Văn tiêu tiêu ngây người, còn có thể như vậy. Các ngươi buổi tối ăn cái gì, thì thì thật vất vả tới nơi này, ngươi còn không thỉnh thì thì ăn đốn tốt. Giang Vũ nhéo nhéo ngốc ngốc Văn tiêu tiêu tiểu cô nương khuôn mặt có thể béo ra thủy, nàng đều luyến tiếc dùng sức. Dựa, có điểm hâm mộ tần lẫm. Văn tiêu tiêu nghe thấy Giang Vũ nói như vậy lại chạy đến phòng bếp đi xem, sau đó cũng không nghĩ tới nàng có thể làm cái gì, đành phải thành thật nói ta không biết ngày thường đều là A lẫm nấu cơm. Giang Vũ kinh ngạc nói, hắn ngày thường ở bên ngoài xử lý xong sự tình còn trở về nấu cơm cho ngươi A. Văn tiêu tiêu gật gật đầu tần lẫm không cho nàng tới gần phòng bếp. Vậy ngươi phụ trách rửa chén, à không đều là tần lẫm tẩy, bất quá hắn cho ta lưu cơm sáng thời điểm ta tẩy ta dậy trễ. Văn tiêu tiêu lắc đầu, ngây thơ mờ mịt trả lời. Giặt quần áo, Giang Vũ truy vấn, chính hắn tẩy chính mình có đôi khi cũng giúp ta tẩy. Đương nhiên, nếu bọn họ có thể tìm được máy giặt nói liền sẽ giao cho máy giặt. Văn tiêu tiêu dị năng cũng có thể, nhưng là áo khoác sẽ tẩy không sạch sẽ, nàng chính mình lại xoa bất động chỉ có thể giao cho tần lẫm. Giang Vũ hoàn toàn chịu phục nhìn không ra tới tần đại thiếu gia như vậy săn sóc, hắn mắng chính mình thời điểm nhưng một chút đều không thương hương tiếc ngọc. Giang Vũ lại nhìn thoáng qua tủ lạnh, gõ gõ, này ngoạn ý các ngươi là từ đâu ngõ tới, bất qua hắn liền phi cơ trực thăng đều có, có cái này cũng không hiếm lạ. Đồ điện mà thế sau đều lạn đường cái hảo sao. Bởi vì không phải sở hữu địa phương đều có cung cấp điện, căn cứ cung cấp điện thực quý, đến nỗi máy phát điện vậy càng hy hi hữu. Ngươi muốn ăn cái gì? Văn tiêu tiêu kéo ra tủ lạnh phía dưới trang đến tràn đầy ướp lạnh thế, dò hỏi Giang Vũ. Giang Vũ thấy bên trong thật nhiều thịt còn phát hiện vài khối hộp trang bò bít tết. Thứ này mà thế sau đều diệt sạch đi. Trừ phi có không gian hệ dị năng giả mà thế lúc mới bắt đầu liền phóng tới trong không gian bảo tồn. Giang Vũ lại nghĩ tới lần đó đột nhiên xuất hiện ở Hắc Sơn căn cứ phi cơ trực thăng, đem thưởng lời nói yên lặng nuốt trở về. Cái này có thể ăn sao? Giang Vũ nuốt nuốt nước miếng. Văn tiêu tiêu đem bò bít tết lấy ra tới. Đương nhiên là có thể ta sẽ làm cái này, chỉ cần chiên chín liền có thể. Giang Vũ đoạt lại đây. Vẫn là ta đến đây đi, sợ người phí phạm của trời. Văn tiêu tiêu, tần lẫm trở về thời điểm, Giang Vũ cùng lữ lạnh hai người đã làm tốt cơm chiều. Văn tiêu tiêu ngồi ở trên sofa thức trái cây, một bên thức một bên ăn, trước mặt còn bãi nàng chứa đầy phim hoạt hình cứng nhắc. Đây là Văn tiêu tiêu tân lạc thú, bởi vì nàng bỗng nhiên phát hiện nơi này phim hoạt hình nàng một cái cũng chưa xem qua. Tần Lẫm lại đây có chút buồn cười. Ngươi liền như vậy chiêu đãi khách nhân. Ân là Vũ tỷ không cho ta chạm vào nàng mỹ thực. Văn tiêu Tiêu nghiêm trang cáo trạng. A, Tần Lẫm vẫn là không nhịn cười ra tới. Giang Vũ tay nghề không tồi, một bữa cơm ăn đến mỹ tư thư thẳng đến nàng đưa ra buổi tối muốn ngủ lại. Tần Lẫm nhướng mày, ngươi có thể ngủ sofa. Chương 119 lần đầu tiên độc lập hành động. Giang Vũ nghiến răng nghiến lợi nhìn Tần Lẫm, lão nương tự cấp tiểu tử ngươi chế tạo cơ hội. Hiểu hay không? Ta là khách nhân, Giang Vũ trừng mắt, Văn Tiêu Tiêu cũng cảm thấy làm khách nhân ngủ sofa có điểm không tốt. Huống chi sofa chỉ có thể ngủ một người, vẫn là dư lại một người không địa phương nghỉ ngơi. Vũ Tỷ cùng ta ngủ, lạnh ca cùng A lẫm ngủ, như vậy liền có thể lạc. Văn Tiêu Tiêu tự nhận là cái này đề nghị không tồi. Sau đó, sau đó nàng đã bị Giang Vũ đuổi ra phòng, nàng tiểu Trăn Tiểu Đệm giường Tiểu Thảm tất cả đều bị ném ra tới. Ui! Văn tiêu tiêu vẻ mặt mộng bức đây là nháo loại nào. Liền ở nhờ một đêm, ngủ ngon. Văn tiêu tiêu bị giang vũ khí thế hù lui một bước trong lòng ngực còn ôm cao cao phô điểm chăn cuốn, thiếu chút nữa té ngã tần lẫm từ phía sau nâng nàng, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Theo bọn họ đi, văn tiêu tiêu trụ chính là phòng ngủ chính, bên trong còn có độc lập vệ tắm ít nhất hai người kia một buổi tối đều sẽ không ra tới quấy giày bọn họ. Ta đây ngủ nào, văn tiêu tiêu ôm chăn bộ dáng thực đáng thương. Không có biện pháp, chỉ có thể ta thu liêu ngươi. Tần lẫm mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, giúp văn tiêu tiêu đem chăn ôm đi vào, lại hống nàng đi rửa mặt. Văn tiêu tiêu mơ mơ màng màng đi vào phòng vệ sinh tổng cảm thấy có chỗ nào không đối. Lại trở lại phòng thời điểm, tần lẫm đã đem nàng chăn sửa sang lại hảo, văn tiêu tiêu ngồi ở trên giường, nói ta muốn đổi áo ngủ. Nàng có một bộ tài chất đặc biệt mềm miên áo ngủ, ngủ thời điểm như là bị bông bao bọc lấy thực thoải mái cần thiết muốn thay. Ân. Tần lẫm gật đầu, lại nhìn không chớp mắt, văn tiêu tiêu, ta muốn hay không lại nhắc nhở hắn một chút, không đùa ngươi, đổi hảo quần áo đi ngủ sớm một chút. Tần lẫm cười cười, sau đó xoay người sang chỗ khác. Văn tiêu tiêu đổi hảo quần áo chui vào ổ chăn, đem chính mình bọc đến kín mít, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, nai con thanh triệt đôi mắt nhìn chằm chằm tần lẫm. Tần lẫm đi qua đi cúi người cho nàng một cái ngủ ngon hôn, thành công đem người hống ngủ. Văn tiêu tiêu ngủ đến cực hảo thế cho nên ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại khi tần lẫm đã rời giường. Nàng nhìn thoáng qua hoàn toàn bị chính mình bá chiếm giường, suy tư trong chốc lát chính mình ngày hôm qua cấp tần lẫm lưu ngủ địa phương sao. Văn tiêu tiêu chui vào trong ổ chăn, còn tưởng phát trong chốc lát ngốc tần lẫm lại gõ cửa tiến vào. Hôm nay dưới lầu có người lại đây tu hồ nước mau chân đến xem sao. Tần lẫm nhìn thực bình thường, cũng không để đêm qua sự tình. Sự thật là, hắn trắng đêm chưa ngủ hảo sao. Vũ thì bọn họ đâu? Văn tiêu tiêu đánh ngáp hỏi. Bọn họ dậy sớm tới, hiện tại đã đi thành nội bên trong. Tần lẫm xoa văn tiêu tiêu đầu, làm nàng thanh tỉnh một chút. Trong lòng lại nghĩ hôm nay buổi sáng giang Vũ kia hận sát không thành thép biểu tình. A, hắn không nghĩ sao. Nề hà thời gian không đúng. Ta đây cũng lên, văn tiêu tiêu tuy rằng nói như vậy, nhưng là động tác một chút cũng không mau chậm gì gì tìm quần áo. Tần lẫm liền ở bên cạnh nhìn cuối cùng một phen ấn xuống khóa lại trong chăn văn tiêu tiêu ánh mắt sâu thẳng thanh âm có chút ám ách ta thấy ngươi xuyên. Không không không, văn tiêu tiêu rốt cuộc không nét mực đẩy ra tần lẫm chính mình chui vào trong chăn mặc quần áo. Chờ nàng đem chính mình lăn lộn đến mồ hôi đầy đầu chui ra tới khi tần lẫm đã đi ra ngoài căn bản không ở trong phòng. Văn tiêu tiêu giận dữ, người này chính là ở chơi chính mình. Bất quá tần lẫm nói tu hồ nước sự tình không có lừa nàng, văn tiêu tiêu xuống lầu khi đã có người mang theo công nhân lại đây. Có hộ vệ binh ở một bên cầm súng bảo hộ nhưng những cái đó công nhân làm việc thời điểm vẫn là nơm nớp lo sợ. Ông trời, nơi này là địa phương nào, dị chủng viên sao? cố tình tím con nhện còn muốn thò qua tới xem thuận tiện một chút nhu cầu có thể cho ta tới cái kết võng cái giá sao ta nhưng không thích ở trong nước phao. Đốc công mặt hãn cũng không phải không được thẳng đến văn tiêu tiêu xuống lầu tới đem đám kia tích xem náo nhiệt dị trùng đều cưỡng chế di rời công nhân cùng hộ vệ binh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi cứu tinh a tùy tiện tu tu là được quan trọng nhất chính là đem hồ chứa nước tu hào văn tiêu tiêu muốn ở bên trong làm một cái nước chảy hệ thống tuần hoàn sau đó nàng sẽ đem chữa khỏi thủy đông lạnh thành khối băng tồn tại đập chứa nước làm này chậm rãi hòa tan chậm rãi lưu động đến lúc đó liền tính chính mình rời đi này đàn dị trùng cũng sẽ không phát cuồng Văn tiêu tiêu đem chính mình nhu cầu cùng đốc công nói, đốc công liền gật gật đầu tỏ vẻ cái này không khó. Huống chi lần này công trình so bên ngoài thù lao muốn cao rất nhiều, bọn họ làm việc cũng có động lực. Văn tiêu tiêu ở trong vườn vòng một vòng, không nhìn thấy đại bạch cùng tiêu tuyết. Không biết kia hai chỉ chạy chạy đi đâu, văn tiêu tiêu liền không có nhiều quản toàn tâm toàn ý nhìn trăm trăm tiểu khu xây dựng. Theo thời gian trôi đi, đào mắt nửa tháng qua đi, bóng dâm tiểu khu xây dựng hoàn thành, thỏa mãn vài vị đại gia nhu cầu đồng thời còn hỉ để ánh dạng đông cấm địa tên. Nơi này, phòng trừng đám kia công nhân lại không nghĩ tới, hung danh chính là bọn họ truyền bá đi ra ngoài. Hội nghị lâu nổi, tần lẫm cầm một trương giấy đưa cho văn tiêu tiêu. Văn tiêu tiêu nhìn mặt trên danh sách có chút hoài nghi thật sự muốn cho đại bạch bọn họ đi theo đi a ân Tần lẫm gật đầu, đám kia ăn cơm mềm nên học được chính mình đi kiếm tiền cơm, không thể luôn là gặm lão. Ta cũng đi theo đi. Dị trùng lần đầu tiên hành động, vẫn là từ văn tiêu tiêu đi theo tương đối thỏa đáng, tần lẫm cũng là như vậy an bài. Ta không thể bồi ngươi đi, chính ngươi phải cẩn thận điểm. Chỉ là đi hắc sơn căn cứ vận chuyển lương thực mà thôi, tần lẫm thậm chí còn hướng bên kia chào hỏi tới đón nàng, hẳn là sẽ không có vấn đề. Văn tiêu tiêu nhưng thật ra thực tự tin. Yên tâm đi ta thực mau trở về tới, không cần quá tưởng ta. Tần lẫm ôm một cái nàng, miễn cưỡng đem người buông ra, bỗng nhiên có điểm hối hận. Hắn có phải hay không cũng có thể đi theo đi. Tần lẫm suy nghĩ nhiều, hắn ở phòng họp không đãi trong chốc lát Triệu Vũ Hàng liền tới tìm hắn. Hai người nói trong chốc lát lời nói cuối cùng Tần lẫm tỏ vẻ ta trước đưa giả dích đi. Triệu Vũ Hàng gật đầu, hắn biết ở Tần lẫm nơi này, vạn sự cũng không có văn tiêu tiêu quan trọng. Trần lẫm mang theo văn tiêu tiêu đi quảng trường cùng phụ trách hộ tống đội ngũ tập hợp. Đến quảng trường thời điểm những người khác đã sớm chuẩn bị tốt dị trùng cùng hộ tống đội ngũ hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau gian chia làm sở hà hán giới các không quấy nhiễu. Lần này dị trùng hộ tống tiểu đội chỉ có tiểu bạch mèo trắng, tiểu tím tím con nhện, tiểu kim hoàng kim mãng cùng tiểu ưng ưng hóa dị trùng. Văn tiêu tiêu không biết bọn họ tên thật, bọn họ lẫn nhau gian cũng đều không quen biết cho nên chỉ có thể dùng danh hiệu thay thế, này đó đều là văn tiêu tiêu tùy tiện lấy. Thật là thực tùy tiện, lên xe đi, tần lẫm sờ sờ văn tiêu tiêu đầu, đem người đưa lên xe. Lần này hộ tống chỉ có 5 chiếc xe tải, đồ vật không nhiều lắm cũng không tính quan trọng, chủ yếu là vì tôi luyện này đàn dị trùng. Dị trùng thân hình khổng lồ, bọn họ chỉ có thể đãi ở xe đỉnh thổi thổi tiểu phong. Nhìn văn tiêu tiêu lên xe sau tần lẫm kêu lên nhiệm vụ lần này người phụ trách ánh dạng đông căn cứ thứ 9 tiểu đội đội trưởng kỳ dễ nam. Nhiệm vụ lần này chủ yếu là ma hợp dị trùng cùng hộ vệ binh phối hợp độ, nhưng là ngươi còn có một cái che giấu nhiệm vụ tuyệt đối bảo đảm văn tiêu tiêu an toàn. Tần lẫm hàn mắt buông xuống, nhìn chằm chằm trước mặt kỳ dễ nam dùng tuyệt đối mệnh lệnh ngữ khi nói. Là trường quan, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, kỳ dễ nam thân thể banh thẳng, cúi chào ý bảo Trường 120 vô tổ chức vô kỳ luật dị trùng tiểu đội Văn tiêu tiêu không biết tần lẫm âm thầm dặn dò thấy tần lẫm nhìn về phía chính mình, liền rán pha lê kính cùng hắn phất tay, biểu tình thực ngoan. Tần lẫm trên mặt mang theo sùng nịch cười, cũng phất phất tay. Đoàn xe xuất phát, văn tiêu tiêu ngồi chính là ánh dạng đông căn cứ quân dụng Việt giã, chiếc xe ở đội ngũ trung vị với đệ tam xem như thực an toàn vị trí. Hơn nữa kỳ dễ nam cùng văn tiêu tiêu ngồi một chiếc xe, hắn ở ghế phụ. Được đến tần lẫm mệnh lệnh kỳ dễ nam hiển nhiên đem văn tiêu tiêu trở thành búp bê sứ cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ hỏi nàng muốn hay không nghỉ ngơi. Văn tiêu tiêu, nàng thực ngây thơ hỏi chúng ta ngồi trên xe chẳng lẽ không xem như nghỉ ngơi sao. Kỳ dễ nam bị hỏi đến nghẹn lời tính, đoàn xe đi chính là xuyên sơn đường hầm chính là văn tiêu tiêu lần đầu tiên đi cái kia thị huyết con rơi bị rửa sạch sau con đường này liền biến thành ánh dạng đông căn cứ đi thông hắc sơn căn cứ nhất nhanh và tiện thông đạo Một đường không nói gì thực mau liền đến xuyên sơn đường hầm, đoàn xe hạ thấp thấp độ, vững vàng xử nhập. Bên trong xe ánh sáng trở tối, bên ngoài chỉ có chính là đèn xe ánh sáng. Văn tiêu tiêu có chút khẩn trương, đối với hắc ám khó tránh khỏi miên man suy nghĩ. Bất quá đoàn xe thực mau liền phải xuyên qua đường hầm, văn tiêu tiêu ngồi trên xe, loáng thoáng có thể thấy cửa đường hầm sáng ngời sắc trời. Ở đầu xe thân xe rời đi cửa đường hầm, đi thông bên ngoài thời điểm. Phanh! Một tiếng nổ mạnh ở xe đầu vang lên, văn tiêu tiêu cưỡi xe li tiếng nổ mạnh rất gần, nàng bị khẩn cấp phanh lại hoảng đến trước khuyên. Thật vất vả ổn định thân mình, lại thấy phía trước ánh sáng chỗ đứng vài vị che mặt nam nhân. Đường hầm bị ném vào mấy cái thùng sắt bang bang vài tiếng sau toàn bộ đường hầm tràn ngập sặc người mũi hầu màu trắng yên khí. Cướp bóc, văn tiêu tiêu nhìn về phía kỳ dễ nam, đây là có chuyện gì? Đoàn xe chú ý có người tập kích. Kỳ dễ nam nhanh chóng thông chi mặt sau chiếc xe, sau đó tổ chức phía trước còn tồn lưu người cẩn thận tra xét. Tiếng nổ mạnh đồng thời bừng tỉnh đoàn xe dị trùng tiểu bạch vèo một chút thoán về phía trước phương, động tác so tất cả mọi người mau. Mặt khác dị trùng theo sát sau đó, đường hầm như vậy sặc người, bọn họ chịu không nổi lạc. Dị trùng lao ra đường hầm trong nháy mắt phát cục cái gì, văn tiêu tiêu nghe thấy hét thảm một tiếng. Lái xe đi ra ngoài. Kỳ dễ nam hạ đặt mệnh lệnh, phụ trách lái xe binh lính chân nhấn ga chạy ra khỏi đường hầm xương khói vòng. Văn tiêu tiêu kéo ra cửa xe xuống xe. Kỳ dễ nam theo sát sau đó, khẩn trương lại tiểu tâm đi theo văn tiêu tiêu. Tiểu bạch móng vuốt phía dưới ấn một người nam nhân, trên mặt hắn che mặt đã bị kéo xuống, có thể là tiểu bạch động tác không ôn nhu, nam nhân hai chân dính đầy máu tươi, sắc mặt tái nhợt dị thường, vừa thấy chính là bị dọa đến không nhẹ. Văn Tiêu Tiêu không để ý đến người nam nhân này, nàng có điểm sốt ruột bởi vì mặt khác dị trùng không thấy. Một đám không nghe chỉ huy chán ghét quỷ. Thời khắc mấu chốt vẫn là kỳ dễ nam đáng tin cậy, hắn trước cấp mặt sau chiếc xe truyền lời, làm sở hữu chiếc xe khai ra đường hầm, sau đó mệnh lệnh đem bị thương người trói lại. Kỳ dễ nam thậm chí còn rút ra thời gian tới trần an Văn Tiêu Tiêu, nghe tiểu thư đừng lo lắng, chờ dò hỏi người này, tự nhiên có thể tìm được mặt khác dị ách đội viên rơi xuống. Cảm thấy sưng hôi nhân ra vì dị trùng có chút không thích hợp kỳ dễ nam sửa lại khẩu. Khó trách tần lẫm sẽ phái người này cùng dị trùng nhóm câu thông kỳ dễ nam làm việc ổn thỏa chu đáo còn thận trọng như phát thật sự vị hiếm có nhân tài. Văn tiêu tiêu gật đầu trong lòng cũng không như vậy nôn nóng. Nhưng là phụ trách buộc chặt kẻ các binh lính nhìn tiểu bạch hung ác bộ dáng lại không dám tiến lên. Văn tiêu tiêu thấy thế chỉ có thể chính mình đi vỗ vỗ tiểu bạch móng vuốt kêu hắn dịch khai. miêu không tình nguyện tiểu bạch rời đi móng vuốt những người khác thấy thế còn lại là nhẹ nhàng thở ra dĩ vãng căn cứ nhìn thấy dị trùng chính là ngay tại chỗ đánh chết mỗi lần còn đều tổn thất thảm trọng nơi nào có loại này phối hợp tác chiến thời điểm tuy rằng dọc theo đường đi này đàn dị trùng đều an an phận phận nhưng vẫn là có điểm đáng sợ nhìn một cái kia sắc bén móng vuốt bén nhọn hàm răng tia chấp tốc độ hết thảy ảo tưởng đều ở văn tiêu tiêu đi sờ tiểu bạch đâu thời điểm hóa thành bọt biển này ập vào trước mặt hài hòa cảm từ đâu mà nói lên Bị thương nam nhân bị kéo ra ngoài thẩm vấn kỳ dễ nam nhìn đối phương máu chảy không ngừng miệng vết thương cười lạnh nói các ngươi là người nào không biết đây là ánh dạng đông căn cứ chiếc xe sao Trên xe cắm ánh dạng đông căn cứ tiêu chí kỳ đối phương không có khả năng không quen biết Chúng ta đều ở đường hầm bên ngoài ai biết tiến vào chính là cái gì xe Nam nhân phi một tiếng phun ra một búng máu mặt mặt lộ vẻ khinh thường nhìn mọi người hắn biểu tình hung ác hoàn toàn không chịu uy hiếp là cái bỏ mạng đồ đệ Dư lại người đâu, hướng nào chạy? Kỳ dễ nam tiếp tục hỏi. Không biết ta không nhìn thấy. Nam nhân bởi vì miệng vết thương đau đớn mà bộ mặt giữ tởn tê liệt ngã xuống trên mặt đất hữu khí vô lực. Hòa thượng chạy được miếu đứng yên, các ngươi đại bản doanh ở đâu tổng biết đi. Kỳ dễ nam không có thời gian cùng hắn vô nghĩa, đoàn chính ngũ quan bỗng nhiên hiện lên một mặt ta cười. ngươi đoán xem những cái đó dị trùng có thể hay không đem các ngươi hang ổ bưng, bọn họ chính là sẽ ăn người. Phi Các ngươi này đàn ghê tởm người cư nhiên cùng những cái đó quái vật làm bạn Không biết câu nói kia chọc chúng nam nhân chỗ đau, làm hắn hung tợn mắng lên. Kỳ dễ nam nổ súng lên đạn đối với nam nhân thương chân chính là một thương. a nam nhân bởi vì đau nhức thân thể giống con tôm giống nhau cầu lũ lên, mồ hôi theo hắn gương mặt lưu lại, nguyên bản miệng vết thương rậu đổ bìm leo. Chúng đạn sau, miệng vết thương hoàn toàn nổ tung, da thịt ra bên ngoài quay cuồng, thảm không nỡ nhìn, toàn bộ chân là phế đi. Văn tiêu tiêu cũng không nghĩ tới kỳ dễ nam như vậy tàn nhẫn, có chút vô thố đứng ở một bên. Ca, thương lại lần nữa bị dơ lên, lần này nhắm chuẩn chính là nam nhân đầu. Ở bên kia, các người từ ám đạo đi xuống, theo đường nhỏ hướng trong núi đi, đi qua ba dặm mà là có thể thấy bên trong thôn. Nam nhân từ đầu chí cuối giao đãi, như vậy xa các người tiệt xong đoàn xe còn phải đi về. Kỳ dễ nam tỏ vẻ hoài nghi, cái này, ta không biết, ta không phụ trách cái này. Nam nhân dùng sức lắc đầu, bởi vì thống khổ liền nói chuyện đều là đứt khoáng. Kỳ dễ nam nhìn về phía văn tiêu tiêu, nghe tiểu thư, muốn đem đi lạc dị trùng đều tìm trở về. ân văn tiêu tiêu gật đầu, nhìn mặt sau đoàn xe nói, bằng không các ngươi đi trước ta có thể đi tìm bọn họ. phốc kỳ dễ nam lại bỗng nhiên cười, văn tiêu tiêu vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn. Nghe tiểu thư, hộ tống này đó đoàn xe là việc nhỏ, quan trọng nhất chính là cùng dị trùng tiểu đội ma hợp. Kỳ dễ nam không nói chính là, nhất quan trọng là bảo đảm ngài an toàn, nơi nào có thể đem ngài một người lưu lại. Văn tiêu tiêu bị kỳ dễ nam nhắc nhở cũng minh bạch bọn họ không nóng nảy lên đường. Ta mang theo người cùng ôn tiểu thư cùng tiến đến, đến nỗi đoàn xe, liền trước tiên ở nơi này chờ xem. Kỳ dễ nam làm tốt quyết định liền lập tức đi kiểm kê người an bài kế tiếp sự vụ. Văn tiêu tiêu còn lại là nhìn thống khổ vạn phần nam nhân chuẩn bị cho hắn trộm sử dụng điểm chữa khỏi dị năng, đến trước bảo đảm có một hơi kế tiếp không chuẩn còn có thể dùng đến hắn. Ai ngờ dị năng vừa mới quang ra ngoài tiểu bạch liền đột nhiên nhào tới kia nam nhân cùng phụ trách trông coi binh lính tất cả đều bị dọa tới rồi. Nguyên bản liền bị thương pha trọng nam nhân trực tiếp hôn mê qua đi. Văn tiêu tiêu phát điên, vội vàng hô tiểu bạch ngươi cho ta lại đây. Tiểu Bạch ăn luôn chữa khỏi năng lượng mỹ, tư tư cắn phe phệ cái đuôi, chậm gì gì đi hướng Văn Tiêu Tiêu. Đến Văn Tiêu Tiêu bên người còn thân mật cọ cọ, tỏ vẻ lấy lòng, miêu hóa sau liền tính có thể bảo trì nhân loại tư duy cũng sẽ có không tự giác động vật họ mèo tập tính toát ra tới. Văn Tiêu Tiêu chỉ có thể cấp Tiểu Bạch thuận thuận mau. Một màn này bị từ trong túi toát ra đầu Tiểu Tuyết thấy kiên quyết phản đối Văn Tiêu Tiêu loát miêu hành vi. Chi chi miêu hai Tiểu Đành phải giống ở cách không cãi nhau. Trường 121 tìm hài tử vào núi rừng. Văn tiêu tiêu đem hai tiểu chỉ đè lại mà kỳ dễ nam cũng kiểm kê xong nhân số chuẩn bị xuất phát. Đội trưởng, người này muốn mang theo sao? Có người đá đá đã hôn mê nam nhân, dò hỏi. Kỳ dễ nam cao mày, mang lên chính là cái chói buộc nhưng là không mang theo nói lưu trữ cũng không có gì dùng. Văn tiêu tiêu còn lại là đưa cho kỳ dễ nam một chi chữ khỏi thủy, nói cho hắn ăn vào, hẳn là liền không sai biệt lắm có thể tỉnh táo lại. Sợ tiểu bạch đi đoạt lấy, văn tiêu tiêu còn ở dùng sức ấn tiểu bạch đầu to. Kỳ dễ nam tiếp nhận dược tề tuy không rõ đây là cái gì, nhưng là không có hỏi nhiều cấp nam nhân ăn vào lúc sau, liền thấy trên đùi miệng vết thương mắt thường khôi phục máu tươi không hề chảy dòng, lại gọi người cho hắn đem viên đạn lấy ra cuối cùng là cứu nam nhân này nửa cái mạng. Nam nhân từ từ chuyển tỉnh, nhìn mấy người dùng sức cuộn tròn thân thể ta không biết ta cái gì cũng không biết. Không ai để ý đến hắn, sau đó liền có người làm giản dị kháng chuẩn bị nâng hắn cùng nhau rời đi. Văn tiêu tiêu đem tiểu bạch lưu tại đoàn xe, có hắn ở liền tính lại có người lại đây cướp bóc cũng nếm không đến ngon ngọt. Kỳ dễ nam cũng bất quá mang theo mười mấy người, đoàn người dọc theo đường núi tiểu đạo hướng chỗ sâu trong đi. Trên đường Văn tiêu tiêu lại hỏi vài câu, biết nam nhân mà thấy trước là này trong núi cư dân, tên là Lỗ Giang, Sơn Thôn Thiếu tang Thi, bọn họ mới có thể sống sót. Văn tiêu tiêu vẫn là cảm thấy không đúng kia vì cái gì phía trước không có nghe nói nơi này có người chuyên môn làm đánh cướp sinh ý. Lũ Giang vẫn luôn dầm gì, hiển nhiên ở cất giấu cái gì, hỏi lại hắn liền muốn giả chết. Văn tiêu tiêu chỉ có thể chính mình đề phòng. Văn tiêu tiêu không đi qua như vậy khó đi đường núi, dưới chân gập gành, ngẫu nhiên còn phải làm kỳ dễ nam đỡ nàng. Quá sơn lại ngộ lâm, đất rừng phập phồng, liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là nhìn không thấy cuối rừng rậm trong rừng độ ẩm ướt nóng, chỉ chốc lát sau liền bị hơi ẩm làm ướt quần áo, dán ở trên người nhão dính dính. Văn tiêu tiêu huy đi chung quanh hơi nước, hoàn toàn không chú ý tới lỗ giang kia âm chắc chắc ánh mắt. Như thế nào còn không có thấy thôn, kỳ dễ nam nhìn về phía lỗ giang, nếu đúng như người này theo như lời, lướt qua đỉnh núi hẳn là liền có thể nhìn. Khụ khụ lỗ giang ghé vào kia giả chết. Văn tiêu tiêu nhắm mắt lại, núi rừng chung một thảo một mộc đều làm nàng cảm giác được vui mừng, không có bất luận cái gì khác thường ít nhất trong rừng là an toàn. Đi phía trước đi thôi, ra cánh rừng mới có thể thấy rõ. Văn tiêu tiêu đề nghị nói, mọi người không có dị nghị chờ đến ra núi rừng, một cái uốn lượn sơn khê liền xuất hiện ở mọi người trước mắt kỳ dễ nam lộ ra tê cười, xoay người đi xem, vừa thấy dưới lại là đại kinh thất sắc. Lũ giang đâu? Nâng hắn hai người cũng là vẻ mặt mờ mịt ra cánh rừng thời điểm hắn còn ở như thế nào hiện tại lại. Cẩn thận, Văn Tiêu Tiêu nhắc nhở đồng thời, một đạo băng chùy đâm ra ở giữa không trung tựa hồ gặp cái gì trở ngại, nhưng là thực mau liền rơi xuống. Tuy rằng không có lưu lại lỗ giang nhưng là Văn Tiêu Tiêu đã biết hắn dị năng. Bản thân, này đây là cái gì? Những người khác lần đầu tiên nhìn thấy loại này dị năng, không phản ứng lại đây liền tính còn đều sững sờ ở tại chỗ. Kỳ dễ nam hét lớn một tiếng cảnh giới. Lúc này mới đem mặt khác người gọi hoàn hồn. Mọi người đợi thật lâu cũng chưa cảm giác được có động tĩnh gì, liền nghĩ lỗ giang có phải hay không đã rời đi, văn tiêu tiêu một đôi đôi mắt đẹp đảo qua bốn phía cuối cùng nhắm mắt lại. Nàng chưa từng cùng những người khác nói qua theo dị năng tăng lên, nàng có thể khống chế thủy năng lượng càng ngày càng nhiều càng ngày càng rất nhỏ. Nhân thể nội hơi nước chiếm thể trọng 75%, chỉ cần nàng tưởng nháy mắt liền có thể đem một người biến thành khối băng hoặc là thay khô. Văn tiêu tiêu lúc này đang ở chọn lựa chung quanh thủy năng lượng, mắt thường không thể thấy thủy phân tử ở văn tiêu tiêu trong đầu hóa thành xanh biếc quang, đột nhiên nàng tỏa định một chỗ, dị năng điều động. Phanh, mấy trăm mễ có hơn thả đang ở ẩn thân lỗ giang, bỗng nhiên phát hiện thân thể của mình ở bất trì bất giác chung bị đông cứng, hắn không cảm giác cũng vô pháp nhúc nhích. Liền ngơ ngẩn ngừng ở tại chỗ, văn tiêu tiêu vừa lòng, lộ ra một nụ cười, lỗ giang hẳn là không còn nữa đi, nhưng hắn nói thôn vẫn là muốn đi. Dù sao lỗ giang cũng không có gì dùng, nhưng kỳ dễ nam lo lắng chính là lỗ giang trở về mai phục bọn họ cho nên biểu tình có chút rối rắm Đúng lúc vào lúc này, lại là một trận đất sung núi chuyển thật lớn tiếng nổ mạnh dường như lay động núi non cùng đại địa lệnh người lung lay sắp đổ chờ đến bình ổn khi sơn bên kia lại dâng lên hôi hổi sương khói. Bên kia, văn tiêu tiêu cùng kỳ dễ nam liếc nhau, đều lộ ra lo lắng Không thể chỉ hoãn thời gian, cũng không lại đi để ý tới sinh tử không rõ lỗ giang Đoàn người nhanh hơn bước chân hướng sơn bên kia đuổi Lướt qua sơn lĩnh quả nhiên thấy linh tinh mấy hộ nhà, lác đác lưa thưa rơi rụng ở khe núi chung Đều là cục đá phòng, thôn bốn phía cũng không có che lấp Đến nỗi vừa mới nổ mạnh chắc là kia chỗ chính bảo khói đen phòng ở Làm văn tiêu tiêu nghi hoặc chính là lớn như vậy động tĩnh, như thế nào một người đều không có đâu. Liền ở trần trờ gian kia bị thiêu hủy cục đá trong phòng tựa hồ chui ra thứ gì cách nơi xa xem, như là cái bị đốt trọi thây khô, dây lát gian liền gần đến trước mắt. Kỳ dễ nam khẩn trương dơ súng lên, đồng thời hô to, là tang thi. Ai có thể nghĩ đến cục đá trong phòng không có trụ người, lại đóng lại vài chỉ tang thi đâu. Kia đen xì đồ vật chạy trốn đi lên kỳ dễ nam lập tức nổ súng lại bởi vì đối phương tốc độ cực nhanh không có biện pháp nhắm chuẩn phần đầu. Lúc này vẫn là dị năng dùng tốt văn tiêu tiêu dùng băng chùy dễ dàng liền đâm xuyên qua tang thi thân thể chính là ở phần đầu chạm vào vách tường, băng chùy thoáng đâm vào liền rốt cuộc không có biện pháp đi phía trước. Văn tiêu tiêu trong lòng thật lạnh thật lạnh, nàng đã lâu không gặp được tang thi quên mất trong chuyện gốc giả thiết là tang thi thăng cấp tốc độ muốn mau với nhân loại Hơn nữa này núi sâu tang thi, vạn nhất là mà thế nhóm đầu tiên chẳng phải là muốn thành khí hậu. Tang thi không có cảm giác đau, nhưng là đối mặt nhiều như vậy Mỹ vị vô pháp đi tới, vẫn là làm nó thực tức giận, động tác càng thêm thô lỗ táo bạo Vèo một tiếng truyền qua đằng trước binh lính trước mặt, bén nhọn móng tay cao cao nâng lên, chuẩn xác không có lầm hướng trái tim chỗ bộ lấy kia binh lính bị hãi được mất hồn, hai chân nhũn ra không thể nhúc nhích. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, văn tiêu tiêu băng kiếm đã đẩy ra tang thi chào. Phanh, giao kích chỗ thế nhưng xuyên thành binh qua tương chạm vào thanh âm. Cứng quá a văn tiêu tiêu vẻ mặt đau khổ cảm khái, nàng thủ đoạn bị chấn đến tê dại Oán giận xong sau nàng động tác không ngừng, tay trái thủy hệ dị năng chút xuống mà đi, một đạo 3 mét rất cao sóng nước trống rỗng xuất hiện, hướng về tang thi thổi quét mà đi, dòng nước ở dính lên tang thi thân thể nháy mắt, ngừng kết thành lớp băng, thật dày lại tinh oánh dịch thấu. Hô! Văn tiêu tiêu phun ra một hơi, còn hảo nàng hiện tại thể năng tăng cường không ít bằng không thật là muốn mạnh. Đi lên trước, văn tiêu tiêu đem lớp băng gõ toái, tăng thi thân thể cũng tùy theo chiên năm xẻ bảy, chỉ có đầu tinh hạch lăn xuống xuống dưới. Sáng lấp lánh, thủy nhuận nhuận, so giống nhau nhị cấp tinh hạch còn muốn mượt mà chút. Văn tiêu tiêu không có nhìn kỹ, đem này thu hồi. Kỳ dễ nam còn nắm thương, chẳng qua biểu tình có chút quỷ gì. Nghe tiểu thư này nơi nào là yêu cầu hắn bảo hộ bộ dáng. Kỳ đội trưởng, kỳ đội trưởng, văn tiêu tiêu ở kỳ dễ nam diện trước quơ quơ, người này ngẩn người làm gì đâu. Nghe tiểu thư, kỳ dễ nam hoàn hồn, lần này trong giọng nói mang theo chút cung kính. Chúng ta đi nơi đó mặt nhìn xem đi, văn tiêu tiêu chỉ vào phía trước cục đá phòng. Khụ khụ hào, kỳ dễ nam gật đầu, đoàn người liền hướng kia sườn núi hạ cục đá trong phòng đi đến, phòng ở xây đến ngăn nắp môn là dùng thật dày ván cửa làm thành. Văn tiêu tiêu lễ phép gõ gõ môn, không người trả lời. Trường 122 ngẫu người quen còn muốn tìm ta lừa dối. Nghe tiểu thư, ta đến đây đi. Nhìn văn tiêu tiêu kia ôn nhu gõ cửa tư thế, kỳ dễ nam yên lặng lắc đầu, này sao được. Vì thế chờ văn tiêu tiêu lui ra phía sau, kỳ dễ nam liền một chân đá văng tấm ván gỗ môn. Phía trước binh lính vừa định đi phía trước đi, lại bị kỳ dễ nam một phen túm chặt cúi đầu đi xem cục đá phòng vây quanh cương nhiên là một cái thật lớn hố sâu. Văn tiêu tiêu có loại dự cảm bất hào. Quả nhiên, ánh nắng thấu đi vào khoảnh khắc hố sâu hạ truyền đến một tiếng thi giống. Mọi người đồng thời lui về phía sau một bước, vừa mới bị kỳ dễ nam bắt được tiểu binh lính sắc mặt trắng bệch lúng ta lúng túng nói, đây là đây là cái gì? Đi mặt khác mấy cái nhà ở nhìn xem, đều cẩn thận một chút. Kỳ dễ nam dẫn người đem sở hữu cục đá phòng đều mở ra, quả nhiên mỗi cái hố sâu phía dưới đều có tang thi, số lượng không rõ. Văn tiêu tiêu đứng ở hố sâu chỗ, lúc này từ phía dưới bỗng nhiên vụt ra một đạo bóng dáng. Là ta, tiểu ưng từ phía dưới bay ra tới, trong miệng ngậm một quả tinh hạch phóng tới văn tiêu tiêu trên tay. Văn tiêu tiêu còn lại là kinh ngạc người người có thể nói lời nói. Tiểu ưng ưng hóa sau trừ bỏ còn có nhân thể thân thể ngoại, hắn tứ chi cùng đầu đều biến thành diều hâu bộ dáng cho nên hắn chưa bao giờ phát ra âm thanh. Ngô có thể là bởi vì ta nuốt tinh hạch, nơi này có rất nhiều tang thi sao. Văn Tiêu Tiêu co mày, là, hơn nữa cấp bậc còn không thấp, những người khác đâu, Văn Tiêu Tiêu có chút đau đầu, có người ở cố ý dưỡng này đó tang thi, mục đích là cái gì? Tiểu ưng nghe xong Văn Tiêu Tiêu nói, đối với không trung trường lịch một tiếng, có hai cái cục đá phòng cổ động lên tím con nhện cùng hoàng kim mãng hiện thân. Văn Tiêu Tiêu nhìn ra tím con nhện thu hoạch pha phong, bởi vì nàng mỗi chỉ trong tay đều cầm một quả tinh hạch. Đây là các ngươi không muốn trở về nguyên nhân, Văn Tiêu Tiêu giận dữ. Này đàn tang thi thật ghê tởm cách, hoàng kim mãng không biết ăn cái gì, dù sao bụng tròn vo còn đánh cái cách. Văn tiêu tiêu, kỳ dễ nam cũng đã đi tới, trước mắt đi lạc ba vị nhân viên đều tìm được rồi, theo lý thuyết bọn họ hẳn là trở về. Nhưng là nơi này tang thi, có thuốc nổ sao, xử lý hết nguyên ổ đi. Văn tiêu tiêu đỡ chán bất đắc dĩ, sau đó chỉ huy ba vị dị trùng đội viên, làm cho bọn họ coi chừng tang thi, để tránh có chạy ra. Kỳ dễ nam làm đi theo tiểu đội viên đem phía sau ba lô thuốc nổ gỡ xuống, chuẩn bị kích nổ. Đứng ở núi đổi phía trên, nhìn thuốc nổ bị bậc lửa, giống ban ngày lửa khói nổ tung, kia hố sâu sắc thật thâm, thuốc nổ ném vào đi, cục đá phòng cư nhiên cũng chưa sụp đổ. Ngẫu nhiên có tang thi truyền đến một hai tiếng giống giận, cuối cùng đều về vì bình tĩnh. Dị trùng ba người ở thuốc nổ bình ổn sau đi xem xét hay không có cá lọt lưới, cuối cùng đem sở hữu tinh hạch đều đào ra mới bỏ qua. Văn Tiêu Tiêu nắm tinh hạch bỗng nhiên ý thức được có lẽ cái này chính là có người chăn nuôi tang thi nguyên nhân. Nhưng là, đem nghi hoặc áp tiến đáy lòng, Văn Tiêu Tiêu đối với kỳ dễ nam nói có thể rời đi. Trở về lộ liền nhẹ nhàng không ít chỉ dùng một giờ liền đi rồi trở về. Tìm được đoàn xe thời điểm Văn Tiêu Tiêu đã mệt bò, nhưng vẫn là co mày giáo huấn tham tiểu chỉ. Các ngươi nếu là lại không nghe lời ta liền khấu các ngươi tiền cơm. Những lời này lực chấn nhức vẫn là rất cường đại, thiếu chữa khỏi thủy bọn họ liền sẽ mất đi nhân loại ý thức không ai nguyện ý như vậy. Đoàn xe một lần nữa lên đường, nhưng là này một đi một về trì hoãn vài giờ chờ đến ánh dạng đông căn cứ ở thời điểm Giang Vũ đều phải vội muốn chết. Bảo bối các ngươi vì cái gì mới đến. Giang Vũ ôm văn tiêu tiêu, nhìn kỹ xem còn hảo không thiếu cánh tay thiếu chân. Trên đường gặp được điểm sự trì hoãn. Văn tiêu tiêu đem có người cố ý dưỡng tang thi sự tình nói, Giang Vũ nghe xong trầm mặc không nói. Có thể có thực lực dưỡng tang thi chính là cái nào loại nhỏ căn cứ đi ta chú ý. Giang Vũ đem việc này ghi tạc trong lòng. Ân ân, dù sao hiện tại đại bộ phận tinh hạch đều dừng ở Văn tiêu tiêu trong tay, nàng đến không phải thực bức thiết tìm được thủ phạm. Giang Vũ lại phân phó người đi dàn xếp kỳ dễ nam đám người. Này này vài vị làm sao bây giờ? Giang Vũ chỉ vào kia vài vị hình thù kỳ quái bằng hữu. Bọn họ cùng ta đi biệt thự thì tốt rồi. Văn tiêu tiêu có thể cho bọn họ ngủ ở trong viện. Hành đi, giang vũ thấy kia mấy chỉ trên cổ đều treo ánh dạng đông căn cứ huy chương, nhìn. Muốn tập mãi thành thói quen, ai biết về sau cái này đội ngũ có thể hay không lớn mạnh. hắc Sơn căn cứ cư dân tuy rằng đã sớm bị cho biết ánh dạng đông căn cứ có một chi dị trùng tiểu đội, nhưng là lần đầu tiên gần gũi quan sát vẫn là bị hoảng sợ. Lá gan lại đại cũng không dám thấu đi lên, nhưng thật ra đi ở dị trùng phía trước Văn Tiêu Tiêu bị chịu chú mục. Có chút mới tới cư dân không quen biết Văn Tiêu Tiêu càng là kinh ngạc đây là người nào, sau lại bị cho biết Hắc Sơn căn cứ nhà ấm cùng bệnh viện đều là nàng sáng tạo, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Văn Tiêu Tiêu A, tên này ở Hắc Sơn căn cứ có thể nói là như sấm bên tai, thần thoại giống nhau tồn tại. Văn Tiêu Tiêu chính hướng trong nhà đi tới, ngânh diện lại đụng phải một vị người quen. Đối phương chính là hướng về phía nàng tới, thẳng tắp đâm lại đây, sợ văn tiêu tiêu nhìn không thấy nàng. À ui, giả dích à, ta thật là rất nhớ ngươi a. Một tiếng gào khóc đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây. Nhìn ngã trên mặt đất kêu rên không thôi nữ nhân, văn tiêu tiêu đầy mặt lạnh nhạt. Ngươi là ai ta nhận thức ngươi sao? Văn tiêu tiêu cười lạnh một tiếng. Lý Phượng Chi sừng sốt một chút nhưng là thực mau liền phản ứng lại đây, nhiệt tình nói, giả dích ta biết ngươi còn ở sinh khí, nhưng là ngươi không thể không để ý tới ta à, ngươi hiện tại lợi hại như vậy, nếu là chịu quản quản ta. Ta lại không phải cha mẹ ngươi, vì cái gì muốn xen vào ngươi. Văn tiêu tiêu như cũ lạnh nhạt đối với la lối khóc lóc Lý Phượng Chi chút nào bất động chắc ẩn. Ngươi, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu, chúng ta cũng là kề vai chiến đấu quá. Lý Phượng Chi ngồi dưới đất ngắn ngủn mấy tháng nàng tóc hoàn toàn biến bạch giả nua đến không thành bộ dáng chỉ là tính tình không có chút nào thu liễm còn giống như trước đây chán ghét. Kề vai chiến đấu ngươi những lời này đi cùng tô thúc thúc nói đi. Văn Tiêu Tiêu nói muốn đi lại bị Lý Phượng Chi bắt lấy ống quần không chịu buông tay lôi kéo gian Văn Tiêu Tiêu một chân đem Lý Phượng Chi đá văng ra. Ai u Lý Phượng Chi ngã trên mặt đất. Nghe tiểu thư, người cũng thật quá đáng, như thế nào có thể như vậy đối lão nhân gia hứa kiều chạy tới đỡ lấy lý phượng chi, nhìn về phía văn tiêu tiêu trong ánh mắt tràn đầy khiển trách. Trung quanh xem náo nhiệt người cũng có chỉ chỉ trò trò, hiển nhiên là không tán thành văn tiêu tiêu cách làm. Ngươi lại là từ nào thoát ra tới, văn tiêu tiêu nhìn hứa kiều, đã lâu chưa thấy được nữ nhân này. Mặc kệ ta từ đâu tới đây, nghe tiểu thư đối lão nhân gia hẳn là tôn trọng chút đi. Hứa kiều còn ở bẻ xà phía trước vấn đề. Văn tiêu tiêu cười, lúm đồng tiền hiện lên ở trên mặt khả khả ái ái. Vậy ngươi đem người tiếp về nhà đi trụ đi ta trong chốc lát cùng vũ tỷ nói nói cho các ngươi hai cái ở cùng một chỗ. Ngươi, hứa kiều sắc mặt trắng nhợt ai muốn xen vào cái này lại lão lại số nữ nhân, nàng bất quá là nghĩ đến nhìn xem tần ít có không có trở về, nhìn thấy có người dây dưa văn tiêu tiêu mới lại đây hỗ trợ. Văn tiêu tiêu không để ý tới này hai người trực tiếp đi rồi. Phía sau tiểu bạch tác tiến lên một bước chuông đồng mắt to thẳng lăng lăng đánh giá hai người cảm giác áp bách cực cường. chung quanh xem náo nhiệt người tất cả đều tản ra cách khá xa xa. Hứa kiều bị tiểu bạch nhìn chằm chằm, mồ hôi lạnh dòng dòng, hai chân run rẩy không thể đứng thẳng. Lại xem Lý Phượng Chi, giữa hai chân tả ra một cổ màu vàng chất lỏng, còn tản ra tao xú thế nhưng là bị dọa nước tiểu. Trường 123 chỉ cần ta không có đạo đức. Văn tiêu tiêu mới vừa tiến ra môn, giang vũ liền vội vã chạy tới. Sao lại thế này, ta vừa ly khai một lát liền có người làm yêu. Giang vũ khí cực xem ra cái kia lý phượng chi quả nhiên là cái không an phận cư nhiên khi dễ giả dích. Không có a các nàng lại không chiếm được thiện nghi. Văn tiêu tiêu nằm liệt ngồi ở trên sofa, nàng hôm nay đi rồi đã lâu lộ mệt chết. Người trước nghỉ ngơi đi, ngày mai đi chúng ta Hắc sơn căn cứ vừa mới lạc thành bệnh viện nhìn xem, Hoàng Thu Quang chính là vẫn luôn niệm ngươi đâu. Giang vũ cùng văn tiêu tiêu ngồi ở một chỗ, sờ sờ nàng tóc. Hừ, hắn là muốn tìm ta muốn đồ vật đi. Tần lẫm không chế ánh dạng đông căn cứ sau, phía trước triệu vũ hàng đáp ứng những cái đó chữa bệnh thiết bị đã toàn bộ vận đến Hắc sơn căn cứ. Hoàng Thu Quang nguyện vọng bị thỏa mãn, hiện tại đã ở bệnh viện ngoan ngoãn nhậm chức đừng như vậy thưởng, hắn khả năng không nghĩ tới ngươi có thể đem hắn muốn đồ vật tìm ra hiện tại đối với ngươi kính nể chi tình như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt giang vũ khoa trương nói ta mới không cần hắn kính nể hắn chỉ cần có thể hảo hảo công tác là được văn tiêu tiêu nâng tiểu thịt mặt nói cái này ngươi yên tâm đi hắn hiện tại không chỉ có đối công tác có nhiệt tình đối phụng lão những cái đó trung thảo dược cũng thập phần cảm thấy hứng thú ân vậy là tốt rồi Giang Vũ đãi trong chốc lát dặn dò Văn Tiêu Tiêu vài câu liền chuẩn bị rời đi. Quan trọng nhất sự là làm Văn Tiêu Tiêu đi trong nhà nàng ăn cơm. rốt cuộc nha đầu này là cái nấu cơm tiểu bạch. Không thể ở Hắc Sơn căn cứ đãi mấy ngày đã bị đói gầy đi. Vân hôm nay liền không đi ta muốn đi ngủ. Văn Tiêu Tiêu chớp chớp mắt trường lại mật lông mi chớp linh động lại ngoan ngoãn. Vân ta xem ngươi cũng đói không nghỉ ngơi đi. Lại nhéo nhéo Văn Tiêu Tiêu trên mặt thịt thịt Giang Vũ cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Chờ đến giang vũ đi rồi, văn tiêu tiêu từ trên sofa bỏ dậy, trước đem tiêu tuyết cùng mặt khác bốn tiểu chỉ gọi vào bên người, dặn dò bọn họ ngoan ngoãn tưởng ở trong phòng cùng trong viện đều có thể, nhưng là không thể tùy tiện chạy loạn. Sau đó chính mình lên lầu, văn tiêu tiêu không có lập tức nghỉ ngơi, mà là lấy ra trong túi tinh hạch nhìn liền rất mượt mà, năng lượng tràn đầy, muốn hay không trước hấp thu nhìn xem. Như thế nghĩ, văn tiêu tiêu liền đem này nắm ở trong tay, trong thân thể thủy hệ dị năng lập tức bị điều động lên, lòng bàn tay tinh hạch quang mang cũng dần dần ảm đạm đi xuống. Không biết qua bao lâu tinh hạch bị hoàn toàn hấp thu rớt, văn tiêu tiêu mở to mắt, phía trước mỏi mệt cảm trở thành hư không, bên ngoài sắc trời cũng dần dần tối tam xuống dưới. Cùng lúc đó, ngoài thành khe núi chung, bốn năm vị thân khoác màu đen áo choàng kẻ thần bí lẳng lặng đứng ở cục đá phòng ngoài. Đêm lạnh như nước mọi thanh âm đều im lặng, những người này cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú vào, không nói lời nào. Không khí có chút khủng bố, cũng may vùng hoang vu giã ngoại không có người lui tới. Một lát sau, cục đá trong phòng lại ra tới một vị hắc y áo choàng người, đối với những người khác nói toàn bộ tử vong, tinh hạch cũng không lưu lại. Trở về, ra lệnh một tiếng, mấy người bay nhanh biến mất ở bóng đêm hạ dường như trước nay đều không có xuất hiện quá. Sáng sớm ngày thứ hai, văn tiêu tiêu còn không có rời giường, trong nhà lại tới một vị khách không mời mà đến. Hứa kiều đứng ở sân hàng rào ngoại, ngại với bên trong như hổ rình mồi vài vị không dám dựa trước nhưng là vẫn luôn bồi hồi không chịu rời đi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, ngày hôm qua văn tiêu tiêu chỉ là nói một câu mà thôi, hôm nay Giang Vũ cư nhiên thật sự đem Lý Phượng Chi An bài cùng nàng ở cùng một chỗ, như vậy tiểu nhân phòng ở, nàng một người trụ đều thực chen chúc nơi nào có thể lại thêm một cái người đâu, này tuyệt đối không được. Văn tiêu tiêu kéo ra bức màn đứng ở lầu hai nhìn phía dưới, biểu tình gợn sóng bất kinh. miêu tiểu bạch từ phòng ngủ trong môn chen vào tới, hắn kia mập mạp thân mình thiếu chút nữa tướng môn tễ hư. Văn tiêu tiêu. Nàng ngồi sổm xuống sờ sờ tiểu bạch trong lòng có điểm kỳ quái, rõ ràng tiểu bạch cũng ăn rất nhiều tinh hạch, vì cái gì còn không thể nói chuyện đâu, chẳng lẽ là hắn dị hóa đến tương đối lợi hại nguyên nhân. Áp xuống đáy lòng nghi hoặc văn tiêu tiêu cấp tiểu bạch sử dụng một lần chữa khỏi hệ dị năng, sau đó đem hắn đuổi ra đi chính mình thay quần áo xuống lầu. Hứa Kiều thấy Văn Tiêu Tiêu xuống lầu trên mặt lộ ra kích động biểu tình, một lát sau mới phát hiện Văn Tiêu Tiêu căn bản không có cho nàng mở cửa tính toán, mà là xoay người đi phòng bếp, một lát sau mang sang một chén mì, lo chính mình ăn lên. Hứa Kiều quả thực muốn bắt cuồng, nữ nhân này là cố ý. Cơm nước xong, Văn Tiêu Tiêu cầm kiện áo gió dài áo khoác mặc vào, lại thay đổi đoàn ủng, mới chậm gì gì ra cửa, không khóa môn, bởi vì dị trùng các bạn nhỏ đều ở nhà. Hứa kiểu thấy văn tiêu tiêu liền muốn lập tức tiến lên, lại ở đối thượng kia một đôi che hàn vụ mắt đào hoa khi khó khăn lắm dừng lại. Văn tiêu tiêu làn da thực bạch môi sắc lại lộ ra diễm, một đôi liu ly li trong mắt nhan sắc nhợt nhạt bị sương mù che đậy đến không thấy sâu cạn không cười khi khóe mắt đôi lông mày đều lộ ra mỏng lạnh. Hứa tiểu thư tìm ta, mở miệng liền mang theo điểm lạnh nhạt xa cách, hứa kiểu có nhất thời nghẹn lời. Lúc này văn tiêu tiêu làm nàng nhớ tới mặt thấy trước một lần quay chụp lúc ấy ở băng thiên tuyết địa nàng yêu cầu cùng một con thiên nga trắng cùng múa, nhiếp ảnh tổ thật vất vả mời đến một con thật cẩn thận đối đãi thế nhưng so đối nàng vị này minh tinh còn phải cẩn thận. Quay chụp sau khi kết thúc nàng bị đông lạnh đến run bần bật kia chỉ thiên nga trắng lại yêu nhã giãn ra cánh, dương cánh bay đi, ngay lúc đó ánh mắt chính là như vậy thanh lãnh xa xôi. Hứa kiều cắn răng, không biết nơi nào ra sai. Vì cái gì bên ngoài đều nói văn tiêu tiêu tính tình hảo lại ngoan ngoãn, nàng rõ ràng chính là cái tâm cơ nữ. Văn tiêu tiêu nhìn biểu tình đổi tới đổi lui hứa kiều kỳ quái cực kỳ, nữ nhân này làm gì đâu. Nếu không nói lời nào, văn tiêu tiêu liền phải đi, nàng còn có chuyện đâu. Từ từ hứa kiều lại lần nữa ngăn lại văn tiêu tiêu, la lớn ta không thể cùng Lý Phượng Chi ở cùng một chỗ. Đó là các ngươi sự tình cùng ta không quan hệ, huống chi văn tiêu tiêu gợi lên một nụ cười tan đi trên người không dính khói lửa phàm tục mắt lạnh khí, lây dính thượng một chút vào đông đáng yêu. ngươi không phải rất có tình yêu sao, chiếu cố chiếu cố người già tổng không thành vấn đề đi. Ta có thể, nhưng là hứa kiều môi bị cắn đến trắng bạch vẫn là kiên trì nói, Lý Phượng Chi cũng là căn cứ một viên, nàng cũng là có thể hưởng thụ căn cứ phúc lợi, ngươi không thể tùy tiện cướp đoạt. Chính là, nàng không đối căn cứ làm cái gì cống hiến đi tiểu dạng, lấy cái này áp ta, lý phượng chi cái gì tính tình ta còn không biết sao. Văn tiêu tiêu nội tâm hoạt động thập phần xuất sắc bất quá mặt ngoài vẫn là thực ngạo kiêu biểu tình. Người cũng không cần lo lắng người khác sẽ đối ta cách làm bất mãn, nếu là ai bất mãn nói, về sau lại có nạn dân tới ta sẽ làm bọn họ hỗ trợ chiếu cố. Không phải muốn làm thánh mẫu sao cũng phải nhìn xem chính mình có hay không cái kia bản lĩnh. Người làm sao có thể cùng chúng ta giống nhau đâu, người có như vậy nhiều. Hứa kiều bản năng liền tưởng phản bác, ta có cái gì ta là có lương thực là có vật tư, nhưng không phải các ngươi mang cho ta. Văn tiêu tiêu lãnh hạ mặt tới, nàng còn nhớ rõ đọc sách khi nguyên thư nữ chủ chính là ở như vậy đạo đức bắt cóc tiếp theo lộ gian nan trưởng thành, nàng cũng không nên, nàng muốn cùng tần lẫm sống được nhẹ nhàng, tự do tự tại ân chỉ cần ta không đạo đức liền bắt cóc không được ta. Trường 124 rốt cuộc là ai không lương tâm. Lưu lại những lời này, Văn Tiêu Tiêu cũng không đi lý đã dặn ra hứa kiều trực tiếp rời đi. Nàng đi trước sau dưa liều lớn nhìn nhìn, bên trong thu hoạch cũng không biết trường đến đệ mấy sóng, nhưng là thực khỏe mạnh. Lý Trọng Xuân cùng Lưu Phỉ Nhi cũng ở thấy Văn Tiêu Tiêu đều thật cao hứng. Lý Trọng Xuân từ bị nhâm mệnh vì gieo trồng đội trưởng sau, liền đã biết thu hoạch sở dĩ có thể sinh trưởng đến nhanh như vậy, là Văn Tiêu Tiêu nguồn nước trợ giúp, thấy Văn Tiêu Tiêu khi càng như là thấy áo cơm cha mẹ cao hứng. Văn Tiêu Tiêu Không đến mức như thế kích động đi, Lý Trọng Xuân đương nhiên muốn từ ngày đi rồi lúc sau, mỗi ngày buổi tối đều là ta một người ở cần trọng tưới nước ta lão eo L.A. Trên thực tế, không ai yêu cầu Lý Trọng Xuân làm như vậy, nhưng là hắn bản nhân là cái tử tâm nhãn, luôn muốn chính mình đã biết nào đó bí mật nhất định phải bảo vệ cho. Không có gì sự nói ta đi trước, văn tiêu tiêu bị Lý Trọng Xuân kia cực nóng ánh mắt xem đến không được tự nhiên, bãi xuống tay thường rời đi. Nghe tiểu thư, nếu tới, không bằng rót thủy lại đi. Lý Trọng Xuân nhiệt tình nói, Văn Tiêu Tiêu, hành đi, liền biết sẽ là như thế này. Tưới xong thủy sau, Văn Tiêu Tiêu mới bị thả chạy, nàng đi vòng đi hắc sơn bệnh viện, rời đi khi bệnh viện còn chỉ là bản vẽ thượng đường cong, hiện tại lại là đoan đoan chính chính sừng sững ở chính mình trước mặt. Tiến vào sau, Văn Tiêu Tiêu nhìn vài vị ăn mặc áo blau trắng người trẻ tuổi ở hàng hiên đi tới đi lui, xem ra Hoàng Thu Quang so phùng kim châm đáng tin cậy nhiều, còn biết lớn mạnh chữa bệnh đội ngũ. Người hảo, xin hỏi là tới chạy chữa sao? Văn Tiêu Tiêu xuất sắc bề ngoài cùng sạch sẽ trang điểm thực mau liền khiến cho những người khác chú ý, một cái sơ song đuôi ngựa cô nương đã đi tới. Ta tìm Hoàng Thu Quang. Văn tiêu Thiêu mới vừa nói xong liền thấy kia cô nương trong mắt bát quái chi hỏa hừng hực thiêu đốt, chỉ có thể bất đắc dĩ bổ sung một câu ta là hắn lãnh đạo. Hừ hừ, nàng chính là Hắc Sơn Bệnh viện viện trưởng, nói là lãnh đạo không quá đi. Đây là văn tiêu Thiêu chính mình nhâm mạnh, xong đuôi ngựa cô nương lộ ra kinh ngạc biểu tình, sau đó nói, ngài đi theo ta. Ở một gian văn phòng trước xong đuôi ngựa cô nương ngừng lại, có chút thấp thỏm, ngài chính mình vào đi thôi, hoàng bác sĩ không cho phép chúng ta đi vào quấy rầy hắn. Ơn, văn tiêu tiêu gõ gõ môn, bên trong không động tĩnh nàng liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Ai cho phép ngươi tiến vào? Hoàng Thu Quang lúc này chính dựa nghiêng trên làm công ghế trung hai chân giao điệp chân phóng tới trên bàn tùy ý lại tự tại, bị cuối dày sau có chút tức muốn hộc máu, thấy văn tiêu tiêu khi đầy ngập hỏa khí nhanh chóng tiêu tán. Ai nha, như thế nào là ngươi? Văn tiêu tiêu gõ gõ cái bàn, ngươi đây là ở tiêu cực lãn công. Như thế nào sẽ ta chỉ là nghỉ ngơi mà thôi? Hoàng Thu Quang cười cười, hắn hiện giờ quát sạch sẽ trên mặt sâu, có thay áo blau trắng, thật là có như vậy vài phần văn nhã bại hoại bộ dáng. Đối nơi này còn vừa lòng sao? Văn tiêu tiêu ngồi ở Hoàng Thu Quang đối thoại tư thế so đối phương còn muốn đại gia. Tự nhiên là vừa lòng, vất vả nghe tiểu thư. Hoàng Thu Quang cười đến thực nội liễm, hắn cũng không nghĩ tới văn tiêu tiêu thực sự có như vậy bản lĩnh, những cái đó chữa bệnh thiết bị ít nhất là chín thành tân, hơn nữa nguyên bộ phương tiện thực hoàn thiện này ở mặt thế quả thực là không có khả năng làm được sự tình. Vậy là tốt rồi, nếu vừa lòng, hy vọng ngươi về sau có thể hảo hảo công tác. Văn tiêu tiêu đối Hoàng Thu Quang không có khác yêu cầu, chỉ cần hắn thủ vững bản chức là được. Đây là tự nhiên. Hoàng Thu Quang đảo qua phía trước quỳ ỏi không phấn chấn, trong ánh mắt rực rỡ lấp lánh như là cây khô gặp mùa xuân, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Văn Tiêu Tiêu thấy vui vẻ cười. Lúc này mới đối sao? Bởi vì không nóng này trở về, Văn Tiêu Tiêu ở lâu mấy ngày ở Hắc Sơn căn cứ đi dạo một vòng, đối khắp nơi các mặt đều thực vừa lòng sau quyết định rời đi. Hắc Sơn căn cứ cửa Giang Vũ đứng ở Văn Tiêu Tiêu bên người treo gẹo nói: lãnh đạo phu nhân đối chúng ta công tác còn vừa lòng sao? Ai nha, ngươi đang nói cái gì A văn tiêu thiêu thẹn thùng che lại mặt. Được rồi, còn tại đây cùng ta trang. Giang Vũ buồn cười nhìn nàng, sờ sờ đầu nói, sớm chút trở về đi, ngươi nếu là lại lưu mấy ngày, chỉ sợ nhà ngươi vị kia muốn đích thân tới bắt người. Vân, nhìn chứa đầy thùng xăng xe khai ra hắc sơn căn cứ, Giang Vũ lại đem văn tiêu thiêu kéo đến một bên nói nói mấy câu. Hứa kiều cùng cái kia lý phượng chi sự tình ngươi không cần lo lắng, ta khẳng định đem hai người cho ngươi an bài đến rõ ràng. Ta không lo lắng, nhưng thật ra ngươi quá khó xử các nàng khó tránh khỏi sẽ cho cùng rứt sầu. Tuy rằng kia hai người bé nhỏ không đáng kể, Văn Tiêu Tiêu vẫn là lo lắng các nàng sẽ ở thời khắc mấu chốt chuyện xấu. Ta sẽ nhìn chằm chằm các nàng. Giang vũ đáp ứng xuống dưới. Văn Tiêu Tiêu lúc này mới vừa lòng, cẩn thận ngẫm lại hẳn là không có gì vấn đề, liền cùng Giang vũ đáng người phất tay cáo biệt. Ngồi trên xe kỳ dễ nam quay đầu cùng Văn Tiêu Tiêu nói chuyện. Hắc Sơn căn cứ ta trước kia cũng đã tới, chính là không giống hiện tại như vậy như vậy thần kỳ. Suy nghĩ nửa ngày, Kỳ Dễ Nam mới cho ra cái này hình dung từ. Nơi nào thần kỳ, Văn Tiêu Tiêu lười biếng dựa vào ghế tựa thượng, mềm mềm mại mại giống chỉ miêu. Nhà ấm a, nếu là chúng ta ánh dạng đông căn cứ cũng có thể như vậy, cao sản, kia căn bản không cần lo lắng lương thực vấn đề. Kỳ Dễ Nam cảm khái nói. Ánh dạng đông căn cứ có chính mình gieo trồng điền, nhưng là sản lượng không cao lắm, nếu là gặp được giống năm trước mùa đông đại Hàn Đông toàn bộ phương Nam đều không dài một cây thảo, vậy xong rồi. Vẫn là nhà ấm đáng tin cậy chút, có thể làm dự trữ điền, nhưng là ánh dạng đông căn cứ như vậy đại chỉ dựa vào lều lớn khẳng định không được. Văn Tiêu Tiêu lắc đầu, hắc Sơn căn cứ cùng ánh dạng đông căn cứ cụ thể tình huống không giống nhau, hơn nữa ánh dạng đông căn cứ cũng không có như vậy nhiều cung ấm phát điện nguồn năng lượng. không đúng. Thùy có thể ánh dạng đông căn cứ ở vào tam giang giao hội chỗ, hắn thùy nguồn năng lượng là phi thường sung thức. Nhưng là, nếu về sau mỗi năm mùa đông đều giống năm trước như vậy rét lạnh, nước sông sẽ kết băng, thùy có thể phát điện vẫn là có không nhỏ tệ đoan. Mùa đông kết băng, mùa xuân lũ, mùa hè hồng úng Văn tiêu tiêu càng nghĩ càng đau đầu, này cái gì phá địa phương. Ngồi ở ghế phục kỳ dễ nam lại là bị thuyết phục ngữ khí thực hương phấn, dự trữ điền cũng hảo, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào Mùa đông như vậy lạnh, ngươi nhìn xem hiện tại mùa hè còn không đến thời tiết đã thực ấm áp, vạn nhất tới cái đại khô hạn chúng ta nhưng như thế nào sống. Kỳ dễ nam còn hãy còn ở kia là nhài. Những lời này nhắc nhở đến văn tiêu tiêu, đại khô hạn. Trong chuyện gốc giống như có dài đến 3 tháng cực nóng kỳ đâu. Trở về lộ trình thực nhanh chóng, ba cái khi còn nhỏ, đoàn xe ngừng ở ánh dạng đông căn cứ trước đại môn. Ánh dạng đông căn cứ trước cửa đã bị tu sửa xong. Khôi phục phía trước trật tự quản lý, băn tiêu tiêu cùng những người khác toàn bộ đi cách ly kiểm tra. Tần lẫm liền ở trong thành chờ nàng, không có miệng vết thương có thể trực tiếp cho đi, nàng vừa mới từ phòng cách ly ra tới, đã bị tần lẫm ôm vào trong ngực. Không phải nói thực mau trở về tới sao, tần lẫm mát lạnh tiếng nói mang theo tràn đầy tưởng niệm. Ngô, nàng bị ôm đến mau xuyên không lên khí. Chờ đến tần lẫm ôm đủ rồi mới đưa người buông ra, văn tiêu tiêu giải thích nói ai thịnh tình không thể chối từ ta liền nhiều đãi mấy ngày. Tiểu không lương tâm, tần lẫm lên án nói. Trường 125 hống bạn trai kỹ xảo Văn tiêu tiêu bị tần lẫm ủy khuất biểu tình làm cho không thể hiểu được ta giống như không có làm cái gì thực xin lỗi vị thiếu gia này sự Không có biện pháp, văn tiêu tiêu đành phải nhón mũi chân hôn hắn một chút. Ta tốt như vậy tống cổ. Tần lẫm ta cười, đôi mắt lại lộ ra bởi vì tiểu cô nương cái này động tác vui sướng không thôi quang mang. Nghe lời ta trở về hống ngươi, văn tiêu tiêu nghiêm đứng đắn sụ mặt cực kỳ nghiêm túc. Tần lẫm cố nén ý cười, hảo ta chờ, tự tính thanh âm đánh vào bên tai tê tê dại dại, làm văn tiêu tiêu không được tự nhiên xoa xoa lỗ tai nhỏ. Ách tần thiếu, kỳ dễ nam vẫn luôn chờ đến hai người nịu oai xong, mới yên lặng đi tới nói chuyện. Đem đồ vật nhập kho đi, mặt khác lần này hành động nhân viên, mỗi người phá lệ lĩnh 3.000 tích phân. Tần lẫm đối với kỳ dễ nam thời điểm, lập tức liền khôi phục đứng đắn nghiêm túc một mặt. Văn tiêu tiêu ở bên cạnh thưởng thức bạn trai biến sắc mặt tiết mục âm thầm líu lưỡi. Chợt chợt chợt thật biết diễn kịch, chờ đến người đều đi xong sau, tần lẫm mới một phen vớt quá văn tiêu tiêu, đem người chặn ngang bế lên. Đi thôi, không phải muốn hống ta sao. Văn tiêu tiêu bị bế lên đột nhiên không kịp phòng ngừa chỉ có thể ôm tần lẫm cổ, mắt to ngập nước ảnh ngược tần lẫm thân ảnh. Tần lẫm đem người đặt ở ghế phụ giúp nàng cột kỹ đai an toàn chính mình xoay người đi lái xe. Phía sau bốn tiểu chỉ hai mặt nhìn nhau tím con nhện vẻ mặt mờ mịt không ai quản chúng ta sao. Những người khác không dám quản, dám quản người không chú ý bọn họ. Miêu Ngô Xuân nhóm chính mình đi thôi. Tiểu bạch một tiếng miêu kêu, mang theo dư lại ba con hướng bóng dâm tiểu khu phương hướng đi. Trên xe hoàn toàn xa vào với hai người thế giới hai người còn đang nói chuyện thiên căn bản không chú ý bọn họ đã quên cái gì. Một đường thuận lợi sao? Cần có điểm không thuận lợi. Văn tiêu tiêu mới vừa nói xong, liền thấy tần lẫm thay đổi sắc mặt khí thế có chút sắc bén. Như thế nào? Ngắn ngủn hai chữ, như là muốn đi tìm nhân gia đánh nhau, văn tiêu tiêu vội vàng đem trên đường phát sinh sự tình nói cho hắn. Dưỡng tang thi, loại chuyện này tần lẫm cũng không phải lần đầu tiên nghe nói, mà thế sau một ít đại hình trong căn cứ cầm quyền gia tộc đều sẽ có một ít nhận không ra người hoạt động, trong đó một cái chính là vì bồi dưỡng trong nhà hậu bối, cố ý đi dưỡng tang thi, chờ đến tang thi cấp bậc tăng lên lại đem tinh hạch đào ra, lấy công sử dụng. Ở Tây Nam khu ai sẽ làm như vậy? Đúng vậy, phòng trừng ở trên đường là muốn bắt người đi uy tang ti đi, không nghĩ tới gặp chúng ta. Văn tiêu tiêu não dung lượng chỉ có thể nghĩ vậy sao nhiều. Còn phát sinh khác sự sao? Tần lẫm thấy văn tiêu tiêu hoàn hảo vô khuyết liền trước đem chuyện này buông. Đã không có hắc Sơn căn cứ đều khá tốt chính là Lý Phượng Chi, nàng thấy ta còn muốn cho ta dưỡng nàng văn tiêu tiêu lắc đầu, nàng như thế nào sẽ như vậy ngốc? Tần lẫm nhìn văn tiêu tiêu dung đùi đắc ý bộ dáng liền biết nàng không có hại, chỉ là cười nói, nàng nơi nào tới mặt gặp phải như vậy đại loạn tử không cần nàng đền mạng còn tưởng hướng bên cạnh ngươi thấu. Nói cuối cùng, vô cớ mang theo chút tàn nhẫn, ta đương nhiên sẽ không như hắn mong muốn ta còn giáo huấn nàng một đốn đâu. Văn tiêu tiêu nguyên bản còn có chút lo lắng muốn hay không cùng tần lẫm nói chuyện này, rốt cuộc nàng làm như vậy có vẻ thực không thiện lương a. Tần lẫm gật đầu còn hơi có chút bất mãn, giáo huấn nàng không phải hẳn là sao. Phòng trừng tiểu cô nương cũng không có gì giáo huấn người hảo biện pháp ai, chính mình bạn gái nơi nào đều hảo chính là quá ngoan. Văn tiêu tiêu, ngài thật đúng là khoan với đãi mình, nghiêm với luật người. Trở lại trung cư, vừa mới vào cửa tần lẫm liền đem người phát hục ở trên sofa, hắn cúi người lại đây đem cánh tay chống ở văn tiêu tiêu hai sườn, thoạt nhìn giống như là đem người khảm ở chính mình trong lòng ngực. Không phải muốn hống ta sao ta chuẩn bị tốt, tần lẫm một đôi hắc bạch phân minh minh mắt phượng lué u ám quang, mở miệng khi thanh âm ép tới thấp thấp mang theo khàn khàn. Văn tiêu tiêu nhịn không được đem tay đẩy ở hắn ngực lại cảm nhận được cường hữu lực tim đập theo lòng bàn tay độ ấm cũng truyền lại cho nàng, không khỏi tim đập như sấm. Người là chuẩn bị tốt chính là ta còn không có. Tần lẫm cúi đầu đi xem văn tiêu tiêu xinh đẹp ánh mắt, xinh đẹp ngũ quan, xinh đẹp xương quai xanh lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được không có chỗ nào mà không phải là tinh xảo đáng yêu. nhìn không được, hai người từ sofa tách ra thời điểm, văn tiêu tiêu hơi thở hỗn loạn khóe mắt hồng hồng, một bộ bị khi dễ tàn nhẫn bộ dáng tần lẫm đem người ôm vào trong ngực nhẹ giọng mềm giọng hống. Ngoan, đừng tức giận, văn tiêu tiêu hữu khí vô lực tính còn hảo không thiếu oxy. Muốn ăn cái gì ta đi làm. Khi dễ xong nhân ra sau, tần lẫm hống đến cam tâm tình nguyện ân cần 10 phần, lại là cấp nhiệt sữa bò, lại là cấp nấu cơm. Văn tiêu tiêu bình phục một chút tâm tình, mới mở miệng, nhu nhu thanh âm ta có chính sự cùng ngươi nói. Nói đi ta nghe đâu, tần lẫm tâm tình thực hảo, từ phòng bếp cấp mang sang một ly sữa bò nóng. Ngươi không cảm thấy thời tiết càng ngày càng nhiệt sao ta cảm thấy chúng ta đến thu cái đại hình chữ nước kho mà thế sau sông nước thủy không thể hút vào nhân thể, liền tính là tinh lọc sau vẫn là mang theo siêu cường, không biết virus uống xong không chuẩn một giây liền biến dị. Những lời này nhắc nhở tần lẫm, hắn thế nhưng quên mất chuyện này. người nói rất đúng, chuyện này lập tức an bài đi xuống ở chúng ta đi phía trước muốn kiến hảo. văn tiêu tiêu bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể tần lẫm, cư nhiên đều thưởng hảo rời đi sự tình. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc văn tiêu tiêu tần lẫm dựa tiến lên đi cùng nàng rán rán mặt nỉ non nói, như thế nào luyến tiếc. Khó mà làm được ta phải mang ngươi về nhà. Ta không có luyến tiếc ngươi có thể hay không trước buông ra ta có điểm nhiệt. Văn tiêu tiêu đẩy ra tần lẫm, hắn như thế nào lại nị ở trên người mình. tha thứ văn tiêu tiêu không có mặc thư trước bị người nhà bảo hộ đến quá hảo, một cái bạn trai cũng chưa nói qua đối loại này thân mật sự tình thực không có kinh nghiệm. Tần lẫm lộ ra ủy khuất biểu tình, ngươi ghét bỏ ta. Ta không có ghét bỏ ngươi ta không phải còn muốn cùng ngươi về nhà sao. Văn tiêu tiêu có chút chân tay luống cuống giải thích nàng vẫn là lần đầu thấy tần lẫm cái dạng này. Ngươi đáp ứng cùng ta hồi Tây Bắc, tần lẫm lại lần nữa hỏi. Ân ân ta đáp ứng rồi. Văn tiêu tiêu vội không ngừng gật đầu, như vậy cái đại soái ca lộ ra như thế ủy khuất biểu tình, nàng thật sự rất khó chống đỡ. Kết quả ở văn tiêu tiêu nói xong câu đó sau, tần lẫm lập tức liền cao hứng, trong mắt hiện lên một tia rào hoạt dùng sức xoa xoa văn tiêu tiêu đỉnh đầu thật ngoan, nấu cơm cho ngươi đi. Văn tiêu tiêu che lại đầu, không xong, mép tóc khó giữ được. Tần lẫm làm việc so văn tiêu tiêu càng nhanh chóng, ngày hôm sau thừa dịp văn tiêu tiêu không rời giường, hắn liền đem tu sửa đại hình chữ nước kho sự tình an bài đi xuống. Kỳ dễ nam đưa ra dự chữ điển cũng cùng nhau phê chuẩn. Triệu Vũ Hàng khó hiểu thủy hệ dị năng giả đều là có sẵn, vì cái gì còn muốn trữ nước. Đó là bởi vì hiện tại dùng thủy địa phương rất ít hơn nửa tam nước sông hệ cũng giảm bớt ánh dạng đông căn cứ công thủy áp lực một khi tao ngộ trường kỳ khô hạn thủy tài nguyên thế tất thiếu yêu cầu sớm làm chuẩn bị. Tần lẫm không có giải thích dù sao hắn hiện tại là ánh dạng đông căn cứ tối cao quyết sách giả, chẳng sợ quyết định này ở những người khác trong mắt là vô cớ gây rối cũng không ai phản đối. Triệu Vũ Hàng cái hiểu cái không gật gật đầu, ngài nói có đạo lý chúng ta đi làm là được. Trường 126 cùng các bằng hữu cáo biệt. An bài hảo cụ thể thi công lưu trình sau, tần lẫm đơn độc đem chu cầm lưu lại cùng hắn công đạo một chút sự tình. Ngài phải rời khỏi, chu cầm khiếp sợ đến trực tiếp đứng lên, này cũng không phải là mặt thế trước đi đâu đều có thể một ngày đi tới đi lui, này nếu là rời đi có lẽ liền rốt cuộc không về được. Rời đi trước ta sẽ đem ngươi cấp bậc điều chỉnh đến căn cứ tổng đội trưởng vị trí, trong tay binh lực cũng đủ cùng triệu gia chống lại, hy vọng ngươi có thể bảo hộ hào căn cứ. Tần lẫm ý tứ chu cầm minh bạch đơn giản làm hắn nhìn chằm chằm triệu gia, để tránh có dị động. Không cần lo lắng ta còn sẽ trở về. Chỉ là khả năng thời gian có điểm lâu mà thôi. Tần lẫm thái độ quá bình tĩnh, làm chu cầm tâm cũng dần dần yên ổn xuống dưới, có lẽ này thật sự không có gì, rốt cuộc đối phương là thực lực không thể phỏng đoán tần lẫm công đạo xong chu cầm tần lẫm đi gặp giàn ngọc cùng giàn chăm nhận có lẽ là bởi vì cùng là dị trùng lại hoặc là bởi vì nội tâm ấy nấy giàn chăm nhận vẫn luôn ở bóng râm trong tiểu khu chiếu cố dị trùng nhóm thế nhưng cùng bọn họ ở chung đến không tồi ta chuẩn bị bắc thượng bất quá các ngươi tạm thời vẫn là lưu tại ánh dạng đông căn cứ hào một là có thể quản lý này đó dị trùng nhị là hai người kia trăm cây ngàn đắng mới từ phương bắc chạy ra tới không nên trở về không chuẩn khi nào đã bị người nhận ra tới quá nguy hiểm Các ngươi yên tâm, đáp ứng các ngươi sự tình ta còn nhớ rõ cũng sẽ thực hiện. Tần lẫm thanh âm thanh thanh lãnh lãnh, nhưng chính là có được lệnh người tin phục lực lượng. Giàn chăm nhận thực chân thành gật gật đầu. Vội xong hết thầy sau tần lẫm vào buổi chiều mới trở lại trung cư, lúc này văn tiêu tiêu chính ăn mặc áo ngủ oa ở trên sofa xem cứng nhắc phim hoạt hình. Tần lẫm nhìn lướt qua, hình như là hai chỉ lão thử gì đó thực ấu chỉ. Bảo bối yêu cầu ngươi làm việc. Cái gì? Văn tiêu tiêu ngoan ngoãn, ánh mắt thanh triệt lại ngây thơ. Rời đi ánh dạng đông căn cứ trước yêu cầu lưu lại cũng đủ nhiều chữ khỏi thủy, tần lẫm cũng không nghĩ làm văn tiêu tiêu quá vất vả, chỉ có thể trước tiên chuẩn bị. Văn tiêu tiêu nghe xong, vất vất tay, chút lòng thành lạc. Văn tiêu tiêu cũng không nói mạnh miệng, nói là chút lòng thành cùng ngày ban đêm liền đem cao độ dày chữ khỏi thủy chất đầy giản ra trung cư. Giản ngọc đối với này đó chữ khỏi dòng nước nước miếng, hắn không nghĩ chính là nhịn không được giản trâm nhận còn lại là có chút đau đầu đều đặt ở nơi này quá nguy hiểm đi biết giản trâm nhận băn khoăn tần lẫm nói ta sẽ ở bóng râm tiểu khu chung quanh thiết hạ tinh thần kết giới bất quá cũng không thể bảo đảm trong tiểu khu những người khác sẽ không tới trộm đồ vật tần lẫm ý tứ giản trâm nhận minh bạch nhìn xem chính mình tôn từ kia thèm nhỏ dãi không thôi bộ dáng liền biết mấy thứ này đối dị chủng có bao nhiêu đại dụ hoặc lực yên tâm đi đám kia tiểu tử thối ta còn là có thể giáo huấn Giàn Tram nhận tin tưởng mười phần. Tần lẫm gật đầu, vậy là tốt rồi. Mà thế năm thứ hai, tháng năm là mùa xuân cái đuôi nhỏ thời tiết lại nhiệt đến như là ở tắm sauna. Ánh dạng đông căn cứ tu sử dụng để uống thủy chữ nước kho thành công lạc thành, lạc thành ngày đó, không trung vạn rạm không mây ấm dương sáng lạn. Nghe tiêu đứng ở chỗ cao chậm rãi giơ lên tay phải trong khoảnh khắc sóng nước quay cuồng, vây xem dân chúng thậm chí có thể cảm giác được hơi nước nhào vào trên mặt xảo xinh đẹp nữ hài từ lẳng lặng đứng thẳng, nàng dưới chân là vạn khoảnh đập chứa nước chỉ nháy mắt thời gian liền bị lấp đầy, giống như thần tích. liền tính là thủy hệ dị năng giả cũng đều sôi nổi lộ ra khâm thiện ánh mắt, đồng thời cũng nhớ kỹ cái này tàn ra thần quang thiếu nữ. văn tiêu tiêu vỗ vỗ tay kết thúc công việc, nàng dị năng thật là càng ngày càng lợi hại lạp. tần lẫm nắm lấy bên người người tay, ánh nắng ở hắn trên người mạ một tầng vầng sáng, sơ lẽ ánh mắt chỉ có nhìn về phía văn tiêu tiêu khi mới có độ ấm. Rời đi đập chứa nước sau, chu cầm, triệu vũ hàng, giản chăm nhận cùng với chuyên môn tới vây xem đập chứa nước giang vũ bọn người ở bóng dâm tiểu khu chờ tần lẫm cùng văn tiêu tiêu. Giang vũ vừa mới xem xong đập chứa nước cắt băng, lúc này chính vuốt cầm cảm khái kỳ thật Hắc Sơn căn cứ cũng kiến một cái chính là không như vậy đồ sổ. Ai chờ già dích lại khi trở về, bọn họ khẳng định có thể khiến cái lũ lụt kho. Roman thái thái ôm quách tiểu bảo, bọn họ một nhà xem như chính thức lạc hộ ở Hắc Sơn căn cứ quách kình tuy rằng ngẫu nhiên tới ánh dạng đông căn cứ một chuyến cũng là vì nhìn xem các huynh đệ. Lần trước náo động qua đi ánh dạng đông căn cứ lính đánh thuê tiểu đội cơ hồ đều đưa về đến phía chính phủ. Trừ bỏ Dương Húc, hắn tiểu đội nhân viên thực tế cũng vẫn luôn tiếp căn cứ phía chính phủ nhiệm vụ phát triển thật sự không tồi. Dương Húc nội tâm, không nghĩ tới lớn nhất người người thắng cương nhiên là ta. Hôm nay mọi người sửa dĩ tới như vậy tề, trừ bỏ cấp nước kho cắt băng, cũng là vì cấp tần lẫm cùng văn tiêu tiêu cử hành một cái vui vẻ đưa tiễn nghi thức hy vọng bọn họ thuận buồm xuôi gió cũng có thể sớm một chút trở về. Tiểu khu bên ngoài đỉnh hóng gió trong hoa viên thật lớn bàn đá trung quanh, mọi người ngồi xuống. Văn tiêu tiêu có chút cảm động nước mắt lưng tròng. Ta hảo luyến tiếc các ngươi, chờ ngươi lại trở về thời điểm, không chuẩn ta hài tử đều có, nhớ rõ mang lễ vật trở về. Giang Vũ ôm vì Văn Tiêu Tiêu nói giỡn, Văn Tiêu Tiêu nín khóc mà cười, buồn cười nói, vậy ngươi động tác cũng quá nhanh chóng đi. Cái này kêu cái gì nhanh chóng, ngươi đến cùng tỷ tỷ học điểm. Nói Giang Vũ bám vào Văn Tiêu Tiêu bên lỗ tai nói câu cái gì. Văn Tiêu Tiêu còn lại là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Giang Vũ, lỗ tai chậm rãi đỏ. Tần lẫm ngồi ở một bên, nhìn hai người chơi đùa, giữa mày lộ ra ý cười, hiển nhiên tâm tình không tồi. Chu cầm cùng Triệu Vũ Hàng lại cùng tần lẫm nói vài câu đối ánh dạng đông căn cứ an bài, liền cũng nói một tiếng bảo trọng. Triệu Vũ Hàng càng là cảm khái vạn ngàn, hắn hiện tại là nhìn thấu Triệu gia liền không có làm ánh dạng đông căn cứ một tay năng lực vẫn là đi theo đại lão có thịt ăn. Hiện tại chính là có người dụ hoặc hắn phản bội tần thiếu kia cũng là tuyệt đối không có khả năng. Nguyên nhân là ba ngày trước tần lẫm đem triệu vũ hàng cùng chu cầm giao cho vũ khí kho cấp ánh dạng đông căn cứ tăng thêm một đám vũ khí mới triệu vũ hàng đều xem ngây người. Đây là người có thể làm được sao, hiển nhiên không phải A tần thiếu chính là thần. Từ đây lúc sau triệu vũ hàng tâm phục khẩu phục hoàn toàn không có chính mình tiểu tâm tư. Mà chu cầm đâu tần lẫm là nhất không lo lắng, người này trọng tình nghĩa chỉ cần không có lần trước tàn sát cư dân loại chuyện này phát sinh, hắn là sẽ không làm phản cuối cùng lữ lạnh cầm một cái camera đề nghị nói không bằng hợp cái chiếu đi xem như lưu niệm văn tiêu tiêu bị giang vũ ôm nhưng là nàng còn không có dọn xong tư thế ngô giang vũ nhéo nàng cầm nhắm ngay màn ảnh tần lẫm lại quay đầu đi xem văn tiêu tiêu bên kia chung quanh hoặc đứng hoặc ngồi người đều nhìn về phía màn ảnh tiểu khu bóng dáng còn lắc lư mấy chỉ tiểu dị trùng hình ảnh liền dừng lại tại đây một khắc một chương không tính hoàn mỹ ảnh chụp bị bị dừng hình ảnh như thế nào như vậy ta đều không xinh đẹp Văn tiêu tiêu muốn đi xem chụp thành bộ dáng gì, lại bị giang vũ giữ chặt. Trưởng thành người hình dáng này, như thế nào chụp đều đẹp. Văn như thế thật sự. Văn tiêu tiêu vui vẻ, cũng không nháo đi xem ảnh chụp ngược lại là cầm di động đem chính mình tưởng chụp đồ vật đều tồn đến album. Cùng mọi người nói tốt ngày mai bọn họ liền sẽ rời đi, hơn nữa là lặng lẽ, sẽ không kinh động bất luận kẻ nào. Tiến đi sở hữu bằng hữu, Văn tiêu tiêu bắt đầu về nhà đóng gói đồ vật. Tần lẫm xem nàng lại vây lại muốn làm việc bộ dáng an ủi nói, này đó đều có thể không cần, chúng ta có tân. Kia sao lại có thể đâu ta nhất định phải toàn bộ mang đi. Văn tiêu tiêu ôm chính mình tiêu thảm, làm tần lẫm trang lên. Tần lẫm bất đắc dĩ, chỉ có thể giúp nàng cùng nhau thu thập cuối cùng trừ bỏ hôm nay buổi tối còn phải dùng đồ vật sở hữu trang bị đều đóng gói hảo trang lên. Làm xong này hết thầy đã dạng sáng một giờ nhiều, vừa mới bắt đầu hứng thú bừng bừng thu thập đồ vật tiểu cô nương sớm đã lệch qua trên sofa ngủ rồi. Tần lẫm bất đắc dĩ, chỉ có thể đem người bế lên tới đưa đến trên giường. Trường 127 tiến vào nào đó thần bí tổ chức. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời xuyên thấu qua sa mảnh, rừng ở văn tiêu tiêu trên mặt tiểu cô nương từ trong ổ chăn vươn tay, mang ra một mảnh nõn nà da thịt nàng xoa xoa đôi mắt. Không phải ở thu thập đồ vật sao, như thế nào trời đã sáng. Nhìn nhìn chính mình nằm địa phương, hảo đi nàng lại chạy đến tần lẫm trên giường. Tần lẫm hiểu biết giả dích đã tỉnh, dựa vào môn xem nàng, trên mặt mang theo ý cười, nhướng mày. Văn tiêu tiêu có điểm ngượng ngùng, rõ ràng là nàng muốn thu thập đồ vật kết quả chính mình ngủ rồi. Đứng lên đi cơm nước xong chúng ta liền rời đi. Tần lẫm không đùa nàng, gọi người rời giường sau liền xoay người đi ra ngoài. Cơm nước xong, văn tiêu tiêu cùng tần lẫm liền phải chính thức có biệt ánh dạng đông căn cứ, nhìn bóng dâm tiểu khu dần dần đi xa, văn tiêu tiêu tâm tình có chút hạ xuống. Bóng dâm tiểu khu nội, giản ngọc cùng giản trâm nhận đứng ở chỗ cao yên lặng nhìn chăm chú, đưa tiễn hai người. Bên trong vườn tím con nhện bọn họ chính ghé vào cùng nhau nói chuyện. Ngô ta cảm giác được giản lão nhân nơi đó có rất mạnh sinh mệnh năng lượng, già dích khẳng định cho hắn để lại thứ tốt. Hì hì chúng ta muốn hay không đi xem thôi bỏ đi ta nhưng không nghĩ đi dàn tiểu tử móng vuốt chính là phi thường sắc bén một đám hình thù kỳ quái dị trùng nhóm làm thành một vòng thảo luận đã buồn cười lại có chút khủng bố tím con nhện rút cuộc ở nhập hà trước dệt hào một kiện áo lông hưng phấn khoa tay múa chân tới khoa tay múa chân đi sau đó có chút kỳ quái hôm nay giống như không nhìn thấy đại bạch gia hỏa kia lắc lắc đầu không có để ý lúc này văn tiêu tiêu cùng tần lẫm hai người đã rời đi ánh dạng đông căn cứ dọc theo quốc lộ hướng bắc đi Trên đường có cây sung xuê cùng bọn họ lần trước lên đường thời điểm hoàn toàn không giống nhau, văn tiêu tiêu ngồi ở ghế phụ nhìn tần lẫm hỏi ta có thể học lái xe sao. Tần lẫm nhìn quanh co khúc khủyều đường núi, trầm mặc sau một lúc lâu. Chờ tới rồi bình thản địa phương, giáo ngươi, ân văn, văn tiêu tiêu vừa lòng gật gật đầu. Xe ghế sau, văn tiêu tiêu đại ba lô cổ động một chút nhưng là không có người chú ý. Tiểu tuyết ghé vào trên ghế sau, ngủ ngủ bỗng nhiên có chút sờn tóc gáy. Như thế nào cảm giác sau lưng lạnh cam cam, chạy 7 tiếng đồng hồ sau, tần lẫm cùng văn tiêu tiêu xe từ chín khúc quanh có qua đường núi Trung khai ra, đi vào tương đối bình thản địa phương, lộ cũng rộng lớn không ít. Ở một tòa tiểu thành thị ngoại hoàn đường cây biên, bọn họ thấy bên đường linh tinh tiệm cơm cùng lữ quán thực cũ nát khả năng mà thấy trước liền không có gì người. Tần lẫm đem xe ngừng lại, chuẩn bị đi xuống hít thở không khí thuận tiện nhìn xem có hay không người có thể hỏi thăm hỏi thăm tình huống, tùy tiện vào thành cũng không phải là cái hảo lựa chọn Xuống xe sau, Văn Tiêu Tiêu lập tức bị cực nóng thái dương năng một chút yên lặng đem ô che nắng căng ra. Tần lẫm lấy ra một khối sô-cô-la -cô đưa cho Văn Tiêu Tiêu còn mở ra vui đùa, mau ăn, trong chốc lát muốn hóa. Văn Tiêu Tiêu tiếp nhận sau xé mở đóng gói, bè một nửa đưa cho Tần lẫm. Tần lẫm mắt phượng trông mờ mịt ôn nhu, không rỗi tay, chờ tiểu cô nương tới uy hắn. Văn Tiêu Tiêu, hành bá ta thật đúng là quá sủng ngươi. Nguy song tần lẫm sau văn tiêu tiêu mới đi ăn chính mình kia một khối còn ly đối phương rất xa cấm hắn lại mơ ước chính mình này bộ phận. Tần lẫm cười lắc đầu như vậy hộ thực. Hai người không nghĩ ở thái dương phía dưới phơi, liền ở ven đường trong tiệm nhặt hai cái băng ghế, ngồi ở râm mát phía dưới. Đợi hơn một giờ bỗng nhiên thấy một chiếc xe máy từ đường cái thượng chạy như bay mà qua. Văn tiêu tiêu ăn đến đệ tam cây kẹo que, rốt cuộc thấy như vậy một cái vật còn sống, hưng phấn duỗi tay chỉ chỉ lại qua 2 phút vừa mới bay qua đi mô tô phi hiệp lại phản trở về, đem xe ngừng ở hai người xe Việt Dã bên cạnh. Mũ giáp bị tháo xuống, lộ ra một trương tràn ngập dã tính mặt cùng chim ưng mắt đen. Oa nga, Văn Tiêu Tiêu kinh hô, ăn mặc áo da đại thúc cực kỳ giống cao bồi miền Tây. Các ngươi từ từ đâu ra? Nam nhân mở miệng, thanh âm cũng thực thô cuồng. Hà Thành, Tần Lẫm đứng lên cùng nam nhân giao lưu, cũng là muốn quá giang. Hoa quốc cảnh nội đệ nhất sông dài tây khởi cao nguyên tuyết sơn, chảy về hướng đông nhập hải, đem toàn bộ hoa quốc hoành cắt nam bắc hai bộ phận, muốn hướng phương bắc đi, trừ bỏ xa vượt tuyết sơn, chỉ có qua sông đan thanh giang một cái lộ. Nghe thấy nam nhân hỏi như vậy, tần lẫm gật gật đầu chúng ta đều là người phương bắc, phải về nhà đi. Đi theo ta, nam nhân đánh giá văn tiêu tiêu cùng tần lẫm liếc mắt một cái, đều là không có gì sức lực tiểu nhược kê ai còn hảo ta thiện lương. Đại thúc ngươi, đại thúc. Ta mới 30 tuổi, người thế nhưng kêu ta đại thúc. Văn tiêu tiêu mới vừa mở miệng đã bị nam nhân đánh gãy, không khỏi chiều chiều khóe mắt 30. Nhìn nhưng không giống Nga. Kêu ta hạo ca đi. Nam nhân chừng mắt nhìn liếc mắt một cái văn tiêu tiêu, lên xe ở phía trước dẫn đường. Trên đường văn tiêu tiêu rốt cuộc biết vị này đại thúc tên là ngụy Sơ Hảo, cũng là muốn hướng phương Bắc đi. Trong thành có một cái lâm thời nơi tụ tập bên trong ở người đều là kết bạn lên đường quá giang. Đến nỗi quá giang sau lại hướng nơi nào chạy cũng không biết chỉ là ngắn mùi đồng hành. Tần lẫm lái xe ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía trước trong lòng lại nghĩ Nguyễn Sơ hạo tên này. A càng ngày càng có ý tứ. Nguyễn Sơ hạo mang theo bọn họ hướng trong thành đi, trên đường ngẫu nhiên gặp được mấy chỉ tang thi đều bị dễ dàng giải quyết trong thành đường phố một mảnh hỗn loạn, nơi này ở mặt thế trước tính thượng tam tuyến thành thị trung tâm khu còn tính phồn hoa. Ngụy sơ Hạo rất xa tránh đi trung tâm khu, dẫn bọn hắn hướng bắc khu bên cạnh một cái cũ nát trong tiểu khu đi tiểu khu xung quanh lôi kéo lưới sắt cửa phòng trực ban có người ở nhìn xung quanh. Hạo ca ngươi lại trở về dẫn người. Ngụy sơ Hạo chào hỏi Tần Lẫm cùng Văn Tiêu Tiêu xe bị bỏ vào đi. Ân, Ngụy sơ Hạo biểu tình cao lãnh cùng cửa đứng nam nhân gật gật đầu liền cũng đi vào. Đem xe đình Hảo Tần Lẫm cùng Văn Tiêu Tiêu xuống xe lúc này tiểu khu đằng trước một đống trong lâu cũng chạy ra vài người đều ở cùng ngụy sơ hạo chào hỏi. hạo ca đây là hoàng duyệt oánh đứng ở ngụy sơ hạo bên người nàng biết ngụy sơ hạo hôm nay đi ra ngoài xem kỹ chung quanh nhưng là không nghĩ tới hắn lại mang về tới hai người hơn nữa xem hai vị này văn tiêu tiêu ăn mặc chống nắng áo khoác chát xong đuôi ngựa trên mặt mang theo khẩu trang thấy không rõ dung mạo nhưng là lộ ở bên ngoài làn da như là dương chi ngọc lộ ra mỏng quang bên người nàng tần lẫm còn lại là hắc áo khoác thêm hắc quần không cười khi khuôn mặt lạnh lùng một khi cười rộ lên khóe mắt đuôi lông mày đều nhiễm phong lưu lạnh người khó có thể chống đỡ hoàng duyệt oánh nghẹn lời bọn họ không giống như là chạy nạn người sống sót đảo như là ra tới du lịch tiêu tình lữ. u nhị vị từ nơi nào a một cái hoàng mau thấy hoàng duyệt oánh nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm kia tiểu bạch kiềm bộ dáng tức khắc tâm sinh bất mãn đi ra chất vấn nói Tần Lẫm ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đi, gợi lên môi mỏng, "Hạo ca chúng ta có thể trước trụ hạ sao?" "Ừm, có thể các ngươi cùng ta tới." Ngụy Sơ Hạo mang theo bọn họ hai người tiến lâu, Tần Lẫm thế nhưng là trực tiếp làm lơ ngữ khí bất thiện người, phía sau Hoàng Mao bị tức giận đến không được. "Được rồi, cắt Bảy, nhân gia vừa tới ngươi so cái gì kính đâu?" Hoàng duyệt oánh gom lại tóc đi theo vào trong lâu, lưu lại vẻ mặt khó chịu Hoàng Mao. Audio truyện được đăng ở cooc.doc.com Chương 128 đưa ra đổi thủy điều kiện. Chúng ta trụ một gian phòng." Tần lẫm ôm Văn Tiêu Tiêu eo nhỏ, cùng Ngụy Sơ Hạo nói. "Vui đùa cái gì vậy? Nơi này Ngư Long Hỗn Tạp, liền thế cục đều không có làm rõ ràng, hắn làm sao dám làm Văn Tiêu Tiêu một người trụ một gian phòng?" Ngụy Sơ Hạo nhìn xem hai người, Đối lại chuyện này thấy nhiều không trách trực tiếp cho bọn họ một cái chìa khóa, chỉ chỉ trong phòng, giường cùng đệm chăn đều là phòng tự mang, nơi này không cung cấp đồ ăn, thủy chờ mặt khác đồ vật yêu cầu các ngươi chính mình giải quyết. "Hảo, cảm ơn Hạo ca." Tần Lẫm cũng đánh giá một chút phòng, không có gì thu thập, rất sạch sẽ, nhưng hắn như cũ không chuẩn dự phòng nơi này đồ vật. Ngụy Sơ Hạo công đạo xong sau liền đi rồi, hắn chỉ là đem người mang về tới, đến nỗi kế tiếp muốn như thế nào sinh hoạt hoàn toàn không quan tâm. Tần lẫm đem ba lô ném ở một bên, bắt đầu rửa sạch phòng. Văn tiêu tiêu cũng cầm tiểu rẻ lau, đem trong phòng từ trên xuống dưới đều lau khô, đồng thời cũng minh bạch ngụy sơ hạo vì cái gì sẽ lựa chọn nơi này. Này toàn bộ chung cư đều là một phòng một sảnh đơn nhân gian, vừa thấy chính là mặt thế trước vì tầng dưới làm công người chuẩn bị. Nhưng là hiện tại, vừa lúc tiện nghi bọn họ này đàn người sống sót ai chính là sao kiến nhiều như vậy phòng ở có ích lợi gì mà thế trước mua không nổi mà thế sau không ai mua sửa sang lại hảo nhà ở văn tiêu tiêu nhìn chỉ có một chiếc giường phòng ngủ yên lặng nhìn tần lẫm như thế nào tần lẫm nhéo nàng bản khuôn mặt nhỏ sau đó hỏi ngươi muốn toái hoa khăn trải giường vẫn là muốn thuần sắc văn tiêu tiêu cắn răng quay hàm phình phình giận dỗi nói ta muốn hồng nhạt tần lẫm hảo tính tình đáp lời hồng nhạt liền hồng nhạt cũng khá xinh đẹp văn tiêu tiêu Mệt mỏi liền trước nghỉ ngơi một chút, tần lẫm phô hảo khăn trải giường, nhìn văn tiêu tiêu héo héo bộ dáng an ủi nói. Văn tiêu tiêu ta căn bản là không phải mệt mỏi. Đốc đốc, truyền đến tiếng đập cửa, văn tiêu tiêu đi mở cửa, mặt đối mặt hoàng duyệt oánh lộ ra kinh diễm biểu tình. Văn tiêu tiêu lúc này mới phát hiện chính mình không mang khẩu trang, bất quá không quan hệ, là cái nữ hài tử. Hạo Hạo ca để cho ta tới hỏi một chút các ngươi thiếu thứ gì sao. Hoàng Duyệt Oánh nói gập gành, đồng thời càng thêm tò mò Văn Tiêu Tiêu thân phận. Cảm ơn, chúng ta cái gì cũng không thiếu. Văn Tiêu Tiêu lộ ra lễ phép tươi cười. Hảo hảo đi, Hoàng Duyệt Oánh xoay người rời đi, lại vẫn là quên không được kia kinh hồng thoáng nhìn, sơ sơ chính mình mặt đã bị gần nhất mảnh liệt ánh nắng chiếu đến khô nứt khởi ra. Hai người ở phòng trong nghỉ ngơi không quá bao lâu thời gian đã bị kêu đi ra ngoài, nghe nói nơi này mỗi ngày buổi tối đều sẽ có một lần hội nghị. Lầu một toàn bộ trong đại sảnh chen đầy, đối với văn tiêu tiêu cùng tần lẫm như vậy xa lạ gương mặt, bên trong người tràn ngập đánh giá cùng xem kỹ. Hai vị này là mới gia nhập bằng hữu tần lẫm cùng văn tiêu tiêu. ngụy Sơ hạo là nơi này dẫn đầu nhân vật, không chỉ có đứng ở đằng trước vị trí còn kéo qua tần lẫm cùng văn tiêu tiêu giới thiệu. Dựa theo lệ thường, các ngươi yêu cầu giao đãi hay không là dị năng giả, dị năng là cái gì? Một bên có người gấp không chờ nổi hỏi ra tới. Tần lẫm bình tĩnh bị mọi người nhìn chăm chú vào chẳng sợ đối mặt nhiều người như vậy đánh giá cũng mặt không đổi sắc. Ta là lôi hệ dị năng giả, vị này chính là ta bạn gái thủy hệ. Tần lẫm ôm văn tiêu tiêu cũng là ở biểu thị công khai chủ quyền. Trung quanh xem náo nhiệt người một mảnh ổ lên thế nhưng là hai vị dị năng giả, xem ra ngụy sơ hạo lần này nhặt được bảo. Hơn nữa, lôi hệ dị năng trong lúc nhất thời những cái đó không kiêng nề gì đánh giá người đều thu hồi ánh mắt. Thủy hệ dị năng, thật tốt quá chúng ta nơi này đang cần thủy đâu? Hoàng Duyệt oánh cao hứng nói, tần lẫm lại làm giấy lên môi mỏng, muốn thủy có thể a lấy đồ ăn hoặc là mặt khác đồ vật tới đổi. Tần lẫm một câu chung quanh không khí lại có trong nháy mắt đỉnh trệ vừa mới khe khẽ nói nhỏ cùng vui sướng tất cả đều không thấy, ngược lại đầu tới khó có thể tin ánh mắt. Như thế nào, có vấn đề sao, tần lẫm phảng phất giống như không biết lộ ra vô tội biểu tình. Hoàng Duyệt Oánh có chút xấu hổ cười cười chúng ta đều ở cùng một chỗ, dị năng giả cung cấp một chút dùng thủy không có gì vấn đề đi. Chính là ta bạn gái dị năng không phải rất mạnh hơn nữa sử dụng dị năng quá nhiều sẽ khiến cho thân thể không khỏe huống chi chúng ta giống như không có cái này nghĩa vụ cung cấp dùng thủy. Cái này tiểu đoàn thể bất quá là lâm thời tổ chức lên kết bạn đội ngũ, không có thống nhất lãnh đạo cũng chẳng phân biệt xứng đồ ăn cùng vật tư cho nên tần lẫm cũng không cần thiết cùng những người này khách khí thật là keo kiệt nói được chúng ta giống như hiếm lạ điểm này thủy giống nhau chính là loại người này còn mang tiến trong đội ngũ nhân lúc còn sớm đuổi đi đi tần lẫm hành vi thực mau liền khiến cho nơi này mọi người bất mãn ngụy sơ hạo gõ gõ cái bản nói nhân gia xác thật không có nghĩa vụ cho chúng ta phục vụ các ngươi muốn thủy nói liền lấy đồ vật tới đổi chung quanh thanh âm dần dần bình ổn ngụy sơ hạo lại nói vài câu hàng ngày an bài khiến cho người trở về nghỉ ngơi Đi phía trước ngụy Sơ hạo đối Tần Lẫm cùng Văn Tiêu Tiêu nói. Đừng quá để ý cách nhìn của người khác các ngươi vừa mới là đúng. Tần Lẫm cười khẽ, cảm ơn, ta đã biết. Chỉ có Hoàng Duyệt Oánh có chút không thoải mái cảm thấy mới tới hai người kia quá không hợp đàn. Kế tiếp lộ trình như thế nào có thể ở chung vui sướng đâu. Trở lại phòng, Văn Tiêu Tiêu đem tiểu tuyết ôm ra tới, muốn cho hắn đem chính mình áo ngủ lấy ra tới. Lại thấy trên giường ba lộ ở cổ động tựa hồ có thứ gì muốn chui ra tới. A lẫm, văn tiêu tiêu mang theo âm dung, chờ đến tần lẫm tiến phòng ngủ nàng liền đem người nhéo, núp ở phía sau mặt. Làm sao vậy, Ngươi xem kia văn tiêu tiêu chỉ vào ba lô, tần lẫm theo đầu ngón tay xem qua đi, ba lô phình phình, bên trong có thứ gì càng đổi càng lớn. Căn bản không cần qua đi tần lẫm tinh thần hệ dị năng là có thể biết nơi đó mặt là cái gì. Đừng sợ, hai chữ vừa mới rơi xuống, ba lô thứ lạc một tiếng bị nứt vỡ tuyết trắng đại nắm căng đầy nửa cái phòng ngủ. Văn tiêu tiêu bị tế ở góc tường, nhất sợ hãi muốn thuộc tiểu tuyết trực tiếp chạy đến phòng khách trên sofa hoa, run bần bật. Tiểu bạch khi nào theo tới, hơn nữa hắn vì cái gì có thể thua nhỏ. Văn tiêu tiêu có chút phát điên, tần lẫm sờ sờ văn tiêu tiêu đầu tỏ vẻ trấn an. Này có thể là hắn dị năng, văn tiêu tiêu tiếp nhận rồi cái này cách nói qua đi sờ sờ tiểu bạch đầu. Ngươi còn có thể biến trở về đi sao, miêu. Tiểu bạch bãi bãi cái đuôi, vì cái gì muốn biến trở về đi, như vậy nhiều uy phong. Văn tiêu tiêu cho hắn sử dụng chữa khỏi hệ dị năng, sau đó cảnh cáo nói cần thiết biến trở về đi. Được chỗ tốt tiểu bạch thực nghe lời, ở văn tiêu tiêu nhìn chăm chú hạ dần dần thu nhỏ thẳng đến toạt nhìn như là bình thường sủng vật. Văn tiêu tiêu đem này bế lên tới cùng tiểu tuyết phong tới cùng nhau. Tiểu tuyết, nữ nhân người lễ phép sao? Đốc đốc đốc. Tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên, Văn Tiêu Tiêu nhìn về phía Tần Lẫm, nhợt nhạt con người lộ ra tò mò sắc thái. Tần Lẫm đi mở cửa cửa đứng chính là một vị 40 tuổi tà hiểu phụ nữ, nàng có chút co quắp hướng trong phòng nhìn xung quanh. Xin hỏi ngài có việc sao? Tần Lẫm lễ phép hỏi. Cái kia ta là nghĩ đến đổi điểm nước. Nữ nhân nắm trên người phá bố y phục, thu hồi ánh mắt sau co quắp bất an. Có thể, ngươi tưởng đổi nhiều ý? Tần Lẫm biểu tình vẫn là nhàn nhạt, thanh âm trước sau như một lãnh Ta chỉ có cái này, ngươi xem có thể đổi nhiều ít. Nữ nhân lấy ra một túi mì gói, ở đồ ăn cực kỳ khan hiếm mà thế này xem như thực chân quý đồ vật. Chờ một lát, tần lẫm xoay người vào nhà cầm hai bình thủy đưa qua đi. Trường 129 bạn trai mang ngươi chém tang thi. Văn tiêu tiêu cũng thò lại gần, nữ nhân dùng cho trao đổi mì gói là mặt thấy trước sản vật nếu không phải ở trong không gian phóng, nó đã qua kỳ. Nhưng tần lẫm vẫn là cho nàng hai bình thủy ngôi nhà của chúng ta A Lẫm thật sự rất có tình yêu. Có thể là nữ nhân thành công truyền lại nào đó tín hiệu kế tiếp một giờ nội lại lục tục lại đây vài cái muốn đổi thủy người. Tần Lẫm không nghĩ đem bình nước khoáng đưa ra đi, lấy giấy ở trước cửa rán tự bị dung cụ cùng giao dịch thời gian. Rán xong sau so mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào Tần Lẫm chuẩn bị cùng giả dích nghỉ ngơi. Văn tiêu tiêu trong đầu loạn loạn thật nhiều sự tình cũng chưa nghĩ kỹ, nhưng là quá mệt nhọc cơ hồ là vừa dính giường liền ngủ rồi. Tần Lẫm nhìn ngủ say tiểu cô nương, không nhịn xuống chạm chạm nàng gương mặt. Đây là hắn mệnh vô luận con đường phía trước như thế nào, hắn nhất định che chở nàng. Vào đêm toàn bộ chung cư lâu đều im ắng, ngẫu nhiên có một hai tiếng ve minh truyền đến, chương hiền thuộc về ngày mùa hè khô nóng. Tuy rằng hiện tại còn chưa lập hạ, nhưng là độ ấm cao đến không thể tưởng tượng. Phòng khách mở cửa thanh ở yên tĩnh hoàn cảnh hạ có vẻ đặc biệt rõ ràng, tần lẫm trong bóng đêm mở to mắt bên người tiểu cô nương lăn đến trong lòng ngực hắn, ngủ ngon lành. Cấp văn tiêu tiêu cái hảo bị đá bay chăn, tần lẫm thân hình vừa động rời đi phòng ngủ. Phòng khách môn bị cậy ra tần lẫm bằng vào tinh thần lực có thể dành mạch thấy người tới. Không nghĩ tới ngày đầu tiên liền có gấp không chờ nổi. Người tới cong eo sờ soạng cuối cùng nhắm ngay trên sofa ba lô, ở khoảng cách sofa ba bước xa thời điểm tiểu bạch đột nhiên chạy trốn ra tới. a một đạo thê lương kêu thảm thiết cắt qua đêm dài, hàng hiên dần dần vang lên mở cửa thanh cùng tiếng bước chân, nhưng là qua thật lâu đều không có người lại đây xem kỹ. Tần lẫm mở ra đèn pin tối tăm ánh sáng tiếp theo cái xa lạ nam nhân ngã vào phòng khách hắn đầy mặt là huyết đôi tay hạ che trở ra thịt một mảnh mơ hồ lúc này ngoài cửa tiếng bước chân càng ngày càng gần một người cao lớn thân ảnh đầy cửa tiến vào trung cư không có cung cấp điện nơi nơi đều là một mảnh hắc phòng trong chỉ có đèn pin ánh sáng không phải thực rõ ràng cũng khiến cho người tới không có trước tiên phân biệt ra khỏi phòng nội tình huống đã xảy ra chuyện gì ngụy sơ hạo trầm ổn thanh âm truyền ra tới đại buổi tối vị này huynh đệ bỗng nhiên xuất hiện ở ta trong phòng ta cũng rất thường biết đã xảy ra chuyện gì tần lẫm có chút vô tội nói ngụy sơ hạo gật gật đầu không sai biệt lắm minh bạch hiện tại trạng huống duỗi tay đem trên mặt đất người túm lên lúc này mới phát hiện hắn bị thương không nhẹ vì thế cao mày nhìn về phía tần lẫm trong nhà dưỡng tiểu sủng vật quá hung tần lẫm đi đến sofa trước đem mặt trên tiểu bạch bế lên tới sủng vật ngụy sơ hạo vẫn là lần đầu thấy ở mặt thế dưỡng sủng vật này thật sự không phải dự bị lương sao nhưng cũng chưa nói cái gì xách theo người đi rồi Ngoài cửa, Hoàng Duyệt Oánh nhìn bị ngụy sơ hạo sách ra tới người, người này nàng nhận thức trong đội ngũ một cái thập phần không chấp mắt nam nhân, ngày thường trầm mặc ít lời không có gì ý xấu, không nghĩ tới. Như vậy nghĩ, Hoàng Duyệt Oánh lại nói, này không phải tráng tử sao, hắn như thế nào sẽ nửa đêm sờ đến người khác trong phòng đi, muốn ta nói cũng là mới tới kêu kiệt nếu bọn họ nguyện ý cấp mọi người cung thủy ta tin tưởng tráng tử cũng sẽ không. Duyệt Oánh Ngụy Sơ Hạo đánh gãy Hoàng Duyệt oánh lải nhải, trong ánh mắt mang theo bất mãn cùng khó có thể lý giải, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì, này không phải hắn đi trộm đồ vật lý do. Ta ta biết, đối mặt nghiêm túc Ngụy Sơ Hạo, Hoàng Duyệt oánh sắc mặt bỗng nhiên bạo hồng, cũng may hàng hiên cũng thực tối tâm, không ai thấy rõ trên mặt nàng biểu tình. Nhưng là nàng trong lòng cũng không cảm thấy ý nghĩ của chính mình có sai, chính là kia hai người kiêu kiệt Bên ngoài phát sinh hết thảy, Văn Tiêu Tiêu cũng không biết tần lẫm thiết hạ tinh thần hệ kết giới, làm nàng ngủ một giấc ngon lành. Hôm sau, Văn Tiêu Tiêu rời giường rửa mặt tần lẫm làm tốt thơm ngào ngạt mì sợi. Văn Tiêu Tiêu kinh ngạc, không phải không điện sao. Lấy cồn cái nồi, tần lẫm bình tĩnh nói. Văn Tiêu Tiêu ngồi xuống, ngoan ngoãn ăn cơm. Chúng ta trong chốc lát làm cái gì? Vừa đến một cái tân địa phương Văn Tiêu Tiêu có chút thấp thỏm, nhưng là lại không nghĩ đãi ở trong phòng. Đi trong thành nhìn xem, tần lẫm cũng không thiếu tinh hạch, hắn chỉ là muốn nhìn một chút thành thị này mà thôi. Ân ân, văn tiêu tiêu gật đầu, hai người cơm nước xong xuống lầu, hàng hiên ngẫu nhiên thấy vài người, văn tiêu tiêu tổng cảm thấy những người này xem bọn họ ánh mắt không phải thực thân thiện. Đối tối hôm qua sự tình hoàn toàn không biết gì cả văn tiêu tiêu kề sát tần lẫm, hai người ra chung cư, hướng tiểu khu cửa bãi đỗ xe đi đến. Một đêm gửi, xe vẫn là hoàn hảo, nhưng là tần lẫm nhạy bén nhận thấy được hắn lưu lại dị năng phòng ngự bị động quá. Mãi cho đến tần lẫm lái xe rời đi tiểu khu, bãi đỗ xe nội một khác đạo thân ảnh mới xuất hiện. Cát bảy nhìn chính mình bị bỏng rát đôi tay có chút khó hiểu, đó là cái gì công nghệ cao, vì cái gì hắn tiếp cận không được chiếc xe kia. Tần lẫm một bên lái xe một bên dùng tinh thần hệ dị năng xem xét cuối cùng xe ngừng ở thành trung tâm một nhà đại hình thương trường phía trước. Đáng mừng chính là thương trường cao ốc trừ bỏ tang thi còn giữ không ít vật tư. Bên trong thật nhiều tang thi a văn tiêu tiêu xuống xe cùng thương trường bên trong các tang thi cách cửa kính nhìn nhau. Giấy tiếp theo, vô số tang thi phía sau tiếp trước tễ ở cửa kính thượng một con mắt châu hoàn toàn hư thối tang thi bị tễ ở đằng trước, hắn bên người kia chỉ bụng bị thương nghiêm trọng, dạ dày toàn bộ bị đào rỗng. Buổi sáng ăn quá no, văn tiêu tiêu có điểm thưởng phun. Ngay sau đó nàng nghe được pha lê sắp sách nát răng rắc thanh. Không được, đây là văn tiêu tiêu đệ nhất ý tưởng, vì thế nàng rũi tay dùng cực hàn thủy mặc đem thương trường cao ốc tầng tầng bao bọc lấy trong khoảnh khắc chỉnh đống lâu đều biến thành thật lớn khối băng. Đại trời nóng, nơi này tản ra khí lạnh, tần lẫm nháy mắt cảm giác chính mình như là vào kho lạnh. Tần lẫm, giả dích chúng ta như thế nào đi vào? Nếu dùng không gian di động nói tần lẫm là có thể đi vào, nhưng là bên trong chen chúc tang thi sẽ không hữu hảo chiêu đãi bọn họ. Bọn họ muốn ra tới. Cho nên văn tiêu tiêu phản ứng đầu tiên mới là lấp kín. Tần lẫm bất đắc dĩ cười cười. Lưu cái khẩu ra tới. Văn tiêu tiêu thật cẩn thận hòa tan một chỗ lớp băng. Vừa mới liền phải rách nát pha lê nháy mắt hỏng mất lớp băng lưu lại chỉ dung một người thông hành vết nứt tang thi đã chạy ra chỉ là ở nhiệt độ thấp hạ hành động chậm chạp. Tần lẫm không có động thủ mà là cấp văn tiêu tiêu đưa mắt ra hiểu. Văn tiêu tiêu kinh ngạc đến trừng lớn đôi mắt. Ta đi, đi thôi, rèn luyện thân thể Tần lẫm liền cười đứng ở một bên, mặt mang cổ vũ nhìn văn tiêu tiêu. Văn tiêu tiêu chỉ có thể đi lên trước băng hóa trường kiếm, đối với sông tới tang thi hung hăng một thứ, băng kiếm hàn khí lan tràn đến tang thi trên người, lại thật mạnh một gõ tang thi thân thể liền chia năm xẻ bảy tinh hạch lan xuống ra tới. Phương pháp này có thể tiết kiệm văn tiêu tiêu không ít sức lực chính là quá hao phí dị năng. Nhưng là văn tiêu tiêu dị năng không giống người thường, này cuồn cuộn trình độ viễn siêu cùng cấp bậc dị năng giả. Tần lẫm ở một bên khống chế được từ thương trường bên trong lao tới tang thi cơ bản chỉ trừ cái văn tiêu tiêu một cái đối phó, dư thừa sẽ bị chính hắn giải quyết. Văn tiêu tiêu lớp băng còn tính kín mít nhưng là theo thương trường sở hữu tang thi đều tế ở lỗ thủng kia, vết rách càng lúc càng lớn. Dầm, một mặt pha lê ầm ầm ngã xuống tần lẫm ở tang thi toàn bộ lao ra trước một giây đem văn tiêu tiêu hộ ở trong ngực. Trường 130 ta là ngươi bảo bối sao lôi hệ dị năng rơi xuống, lấy bẻ gãy nghiền nát thế không thể đỡ uy lực đem trước mặt tang thi toàn bộ tiêu diệt. Văn tiêu tiêu ngồi sổm mặt sau nhật tinh hạch cảm khái đến A lẫm ra tay tốc độ chính là thực mau. Chờ đến tang thi bị giải quyết tần lẫm mang theo văn tiêu tiêu đi vào bên trong, này tòa thương trường ngầm là siêu thị, lầu một là hàng xa xịt cửa hàng, lại hướng lên trên chính là trang phục cùng hưu nhàn giải trí khu. Tần lẫm vốn dĩ tưởng trực tiếp mang theo văn tiêu tiêu đi ngầm, xoay người lại nhìn không tới người. Tìm được người thời điểm, văn tiêu tiêu chính ôm một đống nước hoa cùng đồ trang điểm, đáng thương vô cùng nhìn tần lẫm. Tần lẫm bất đắc dĩ, đành phải toàn bộ cho nàng thu vào không gian. Văn tiêu tiêu đi theo tần lẫm phía sau còn có chút lo lắng hỏi, nếu chúng ta chia tay, ngươi còn có thể trả lại cho ta sao? Tần lẫm quay đầu lại xem nàng, chia tay. Không có nghe thấy trả lời, văn tiêu tiêu liền có chút mất mắt gật gật đầu, hảo đi hảo đi hắn nhất định không muốn còn cho chính mình. Tần lẫm lại một phen nhéo văn tiêu tiêu kéo vào chính mình trong lòng ngực thấp giọng nói, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ chia tay. Hắn ánh mắt thâm thúy, vô cớ liền lộ ra điểm nguy hiểm. Đừng nghĩ, trừ phi ta chết, văn tiêu tiêu, kia nếu ngươi về sau không thích ta, làm sao bây giờ? Văn tiêu tiêu ánh mắt càng kỳ quái, nàng từ xuyên thư lại đây chính là được chăng hay chớ, này vẫn là lần đầu tiên suy xét về sau vấn đề đâu. Tần lẫm liền nhiết nàng khuôn mặt nhỏ. Ngươi cả ngày đều suy nghĩ cái gì, ta như thế nào sẽ không thích ngươi. Vĩnh viễn sẽ không, hừ, văn tiêu tiêu đẩy ra tần lẫm ngạo kiều đi phía trước đi, mụ mụ nói cho ta, nam nhân tình mê ý loạn thời điểm lời nói vĩnh viễn không nên thưởng thiệt. Ngươi đây là cái gì biểu tình, không tin. Tần lẫm lại một lần nữa đem người ôm vào trong ngực, không thuận theo không buông tha nói, bảo bối ta là nghiêm túc. Ta là người bảo bối sao? Văn tiêu tiêu như cũ thực ngây thơ, cái này làm cho tần lẫm ý thức được chẳng sợ hai người xác nhận quan hệ tiểu cô nương vẫn là không hiểu như thế nào đi xử lý tần lẫm chi gian quan hệ. Bất quá này không là vấn đề, hắn có thể chậm rãi giáo. Vật báo vô giá, tần lẫm nhìn văn tiêu tiêu đôi mắt kiên định thẳng nghiêm túc nói. Văn tiêu tiêu bị đối phương trong mắt quang mang mê mắt hoàn hồn khi chỉ có thể thấy hắn trong mắt nho nhỏ chính mình. Ở lầu một ma kỳ quá dài thời gian, đi đến ngầm siêu thị tần lẫm nhìn đã qua kỳ đồ ăn không có bất luận cái gì dục vọng. Hướng chi nơi này hải sản khô cùng ăn thịt phẩm đều hư thối lại bị phơi khô tản ra khó nghe hương vị. Bất quá đồ dùng sinh hoạt khu đồ vật vẫn là bị tần lẫm thu hồi tới. Văn tiêu tiêu lại tò mò hỏi, người không gian có bao nhiêu đại Như thế nào tổng cũng trang bất mãn dường như, khả năng so với người bình thường lớn hơn một chút. Tần lẫm ngữ mang ý cười nói, sau đó nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, rốt cuộc ta muốn dưỡng bạn gái. Nói được có đạo lý, văn tiêu tiêu bị mang chạy chật không phát hiện dưỡng bạn gái cùng tần lẫm không gian rất lớn kỳ thật không có gì quan hệ. Cướp sạch thương trường sau, tần lẫm lại mang theo văn tiêu tiêu ở bên trong thành dạo qua một vòng, xác định nơi này không có tương đối cường tang thi sau trở lại bọn họ chỗ ở. Mới vừa tiến tiểu khu, đã bị khát bầy ngăn cản. Tần Lẫm đem Văn Tiêu Tiêu hướng phía sau hộ hộ, nhìn về phía Cát Bảy khi ánh mắt đã khôi phục ngày thường lãnh đạm. Các ngươi còn dám trở về, cư nhiên ở trong nước hạ độc, hại nhiều người như vậy. Cát Bảy tuy rằng có chút sợ hãi Tần Lẫm, nhưng vẫn là ưỡn ngực nói. Hạ độc, Văn Tiêu Tiêu ở Tần Lẫm phía sau toát ra nghi hoặc đầu nhỏ. Còn có tâm tư đi lo lắng người khác? Tần Lẫm nói chuyện đồng thời nhanh chóng về phía trước một bước, một tay nắm lấy Cát Bảy bả vai, một chân đá hướng hắn bụng. Tần lẫm tính tình lại không tốt như thế nào có thể chịu đựng người khác lại nhiều lần khiêu khích. Văn tiêu tiêu còn không có phản ứng lại đây đâu, cắt bảy đã bay ra đi 3 mét xa. A, ôm bụng cắt bảy chỉ cảm thấy ngũ tạng sai vị, đau đớn khó nhịn, nói không nên lời một câu. Không biết tần lẫm vì cái gì đột nhiên phát giận, văn tiêu tiêu vẫn là tiến lên đem người giữ chặt. Chúng ta vào xem đi, có người trúng độc. Tần lẫm lúc này mới thu liễm tức giận, lôi kéo văn tiêu tiêu đi vào trung cư. Lầu một trong đại sảnh quán nhiên nằm vài người, đều đều là sắc mặt biến thành màu đen, môi hiện tím, thượng thổ hạ tả. Ngụy Sơ Hạo cùng Hoàng Duyệt Oánh đều ở, bọn họ hai cái nhưng thật ra không có việc gì. "Ngươi các ngươi đã trở lại?" Hoàng Duyệt Oánh thấy Tần Lẫm cùng Văn Tiêu Tiêu trở về bỗng nhiên thực kích động hô một câu, lúc này trong đại sảnh mặt khác thân thể thượng người tốt cũng đều nhìn lại đây. "Cư Nhiên còn dám trở về? Tội phạm giết người, đầu độc giả, ngươi trả ta nam nhân mệnh tới!" Một vị dối tung tóc phụ nữ chảy nước mắt vọt lại đây. Còn chưa tới gần tần lẫm hai người liền phát hiện thân thể của mình không thể đi tới nửa phần, không khỏi lộ ra hoảng sợ chi sắc. Sự vô định luận như thế nào có thể tùy tiện oan của người đâu. Tần lẫm không nhanh không chậm nói. Gần nhất trừ bỏ các ngươi cấp thủy bọn họ không có ăn qua bất luận cái gì ngoại lai like đồ vật, không phải các ngươi hạ độc còn có ai. Chính là trang cái gì người tốt. Văn Tiêu Tiêu nghe người khác khiển trách không khỏi cảm khái, xem ra lớn lên soái người ở mặt thế cũng không có đặc quyền, như vậy nhận người hận. Kia nàng vì cái gì không có việc gì? Tần Lẫm chỉ chỉ trong một góc một người. Đúng là ban đầu tới đổi thủy nữ nhân kia, Ngụy Sơ Hạo nguyên bản liền đối chuyện này tràn ngập hoài nghi, nghe vậy lập tức đem nữ nhân kia kêu lên. "Hứa tỷ, ngươi cũng uống thủy sao?" Nữ nhân tính cách thực nhút nhát lại cũng sẽ không nói dối, nghe thấy Ngụy Sơ Hạo hỏi chuyện chậm rãi gật gật đầu thân thể nhưng có không khỏe. Ngụy sơ hạo lại hỏi. Lần này nữ nhân lắc lắc đầu, hứa tỷ không có việc gì. thuyết Minh không phải thủy vấn đề. Ngụy sơ hạo đối với mọi người nói, liền tính như vậy cũng không thể chứng minh bọn họ là vô tội bằng không vì cái gì phía trước đều hào hào, bọn họ gần nhất liền gặp được loại này việc lạ. Người chung quanh cũng không vừa lòng Ngụy sơ hạo lý do thoái thác còn ở lớn tiếng phản bác. Đúng vậy, hạo ca, ta cảm thấy đại gia nói được có đạo lý. Hoàng Duyệt oánh cũng ghé vào ngụy sơ Hạo bên tai nói, nàng không tin vì hai người kia, Hạo ca sẽ không màng đội ngũ đoàn kết. Phó, Trầm mặc không khí trông bỗng nhiên truyền ra một tiếng cười khẽ. Tuy rằng không nghĩ giải thích nhưng là bị oan uổng cảm giác thật sự thật không tốt muốn biết chân tướng nói. Không bằng đi lầu ba tận cùng bên trong phòng nhìn xem. Tần lẫm như cũ là kia phó tàn mạn không kềm chế được bộ dáng chung quanh người xem hắn khí nếu thần nhàn bộ dáng không khỏi tin tưởng vài phần. Nhưng mà trong đám người lại bỗng nhiên có người thay đổi sắc mặt. Đó là ta phòng ta không cho phép các ngươi đi vào. Kiên quyết ngữ khí hạ lại lộ ra một tia trột dạ, người nói chuyện ngoài mạnh trong yếu. Văn tiêu tiêu theo thanh âm xem qua đi, đó là một cái khô khốc gầy yếu nam nhân, hắn làn da ngăm đen, vóc dáng thấp bé, muốn nói có cái gì hấp dẫn người địa phương, chính là kia một đôi mạo tinh quang giỏi về nghiên cứu đôi mắt. Hắn không ra ngăn trở nói, mọi người khả năng sẽ cảm thấy không có gì, chính là lúc này người nam nhân này biểu hiện đã làm người đối hắn sinh lòng nghi ngờ. Đi xem, ngụy Sơ Hảo tự mình mang theo vài người đi xem, ở không được đến kết quả phía trước nam nhân kia bị chói lên. Ngô, buông ta ra các ngươi này đàn hỗn đàn, nam nhân mắng không ngừng, bên người người đành phải đem hắn miệng cũng tác trụ. Ngô ngô, nam nhân đặng hai chân ý đâu cười bỏ trói buộc. Trường 131 phù hãm không thành phản bị trói Văn tiêu tiêu thò lại gần hỏi tần lẫm chúng ta muốn đi lên nhìn xem sao. Tần lẫm mắt phượng khẽ nâng, đạm quang minh diệt nhẹ giọng nói, không cần đi lên, ngụy sơ hạo sẽ giải quyết. Tần lẫm thậm chí không có hứng thú đi xem bị bó nam nhân, lôi kéo văn tiêu tiêu liền phải về phòng. Từ từ các người cũng không thể đi. Tìm chết người rất nhiều, nhưng là không có giống hôm nay như vậy thường xuyên quá, văn tiêu tiêu nhìn trên mặt bọc một tầng băng gạc nam nhân có chút vô ngữ. Đại ca, ngươi đều bị thương, liền không thể thành thật đợi sao. Văn tiêu tiêu nào biết đâu rằng, miệng vết thương này vẫn là tiểu bạch kiệt tác đâu, đối phương tự nhiên vui khó xử bọn họ. Làm tặc người có cái gì tư cách tới ngăn trở chúng ta. Tần lẫm nhìn che ở chính mình trước mặt người, trong lòng cân nhắc hẳn là cấp đối phương tìm cái cái gì cách chết. Tráng Tử sắc mặt biến đổi, thù mới hận cũ nảy lên trong lòng, trên mặt đau đớn không có lúc nào là không nhắc nhở hắn tối hôm qua trò hề. Làm Tặc ngươi có cái gì chứng cứ sao? Nhưng thật ra các ngươi hạ độc hiểm nghi bãi ở trước mắt. Tráng Tử nói nhắc nhở mọi người, có lẽ Tần Lẫm chính là ở Cố Lộng Huyền hư, sau đó muốn mượn cơ chạy trốn, trong lúc nhất thời những người khác cũng xông tới. Người khác phòng muốn lục soát, các ngươi phòng cũng nên lục soát lục soát. Tráng Tử nhận định Tần Lẫm cùng Văn Tiêu Tiêu hai người có câu quái trong lòng còn đối tối hôm qua Thượng Trào thương chính mình quái vật lòng còn sợ hãi muốn biết kia rốt cuộc là thứ gì đúng vậy hẳn là đi lục soát lục soát đi chúng ta đi lên Tần Lẫm cũng không ngăn trở ở Tráng Tử dẫn người đi lên sau hắn ngược lại có vẻ càng cao hứng đương nhiên người khác là nhìn không ra gì đó chỉ có Văn Tiêu Tiêu biết Tần Lẫm hơi lải hai tròng mắt chung, lóe sung sướng quang này có cái gì cao hứng. Ngụy sơ hạo thực mau trở về tới, hắn phía sau đi theo người còn ôm rất nhiều đồ vật. Này đó là chúng ta ở Điền Thạch trong phòng lục xoát ra tới các ngươi nhìn xem. Văn tiêu tiêu chớp chớp mắt nguyên lai bị trói nam nhân kêu Điền Thạch ca. Mấy thứ này bị bãi ở trong đại sảnh, trừ bỏ Điền Thạch tương đối kích động lại phát không ra thanh âm ngoại, một ít chúng độc người miễn cưỡng có thể nói lời nói. Này này không phải ta ba lô đồ vật sao, một người chỉ vào trên mặt đất một túi chân giò hôn khói nói. Cái kia cái kia chiếu là của ta, ta đêm qua còn nằm đâu? Còn có ta bạc hà đường ta nổi. Nguyên bản chúng độc người bỗng nhiên tinh thần lên, nhận lãnh chính mình vật phẩm. Ngụy Sơ Hạo thanh thanh giọng nói, khụ khụ, tình huống hiện tại rõ ràng là điền thạch đang âm thầm hạ độc hơn nữa trộm các ngươi đồ vật. Sự tình bị vạch trần, điền thạch ngược lại không có ban đầu như vậy kích động, mà là sống không còn gì luyến tiếc nằm trên mặt đất. Ngươi nguyên lai là ngươi. Phía trước muốn nhào hướng tần lẫm cái kia phụ nhân, lúc này đã vọt tới điền thạch trước mặt đối hắn lại đá lại đánh. Điền thạch vô lực phản kháng, trên mặt trên người đều bị thương, hoàng duyệt oánh đem người kéo tới. Trần tàu tử, người đừng kích động hiện tại quan trọng nhất chính là chữa khỏi trần ca. Ồ ồ, nữ nhân thực mau liền ngồi sổm trên mặt đất khóc lên. Nói dễ hơn làm mà thế liên thuốc trị cảm đều tìm không thấy, càng đừng nói giải độc. Lúc này trên lầu, lại truyền đến một thanh âm vang lên động loáng thoáng hình như có tiếng sấm sét qua bên tai. Lại làm sao vậy, ngụy sơ hạo một cái đầu hai cái đài, là là tráng từ bọn họ, có người thay đổi sắc mặt. Tần lẫm gợi lên khóe môi, sung sướng cơ hồ hiện lên ở trên mặt hiện tại không chỉ là văn tiêu tiêu, những người khác cũng đều đã nhìn ra. Sợ hãi có người trộm đồ vật, làm điểm cơ quan nhỏ mà thôi. Tần lẫm giải thích nói. Nhưng mà giây tiếp theo liền có mấy người thần sắc hoảng loạn từ trên lầu chạy xuống tới, nhìn tần lẫm ánh mắt mang theo sợ hãi, lại rốt cuộc không dám nhiều lời nửa câu lời nói. ngụy sơ hạo không chiếm được hữu dụng tin tức chỉ có thể chính mình lên lầu xem xét. Lầu 5 tần lẫm cùng văn tiêu tiêu phòng cửa, nằm một khối đốt trọi thi thể căn bản không thể nào phân biệt đây là ai. Nhưng đi theo đi lên người đều rõ ràng, ở cùng cá nhân trên người ngã quỵ hai lần cũng không phải là ta thói quen. Tần lẫm cũng đi rồi đi lên, thấy kia khổ thi thể chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, nguyên bản tản ra nướng bi bi kiêu khí vị thi thể hoàn toàn biến thành một đống bột phấn. Tàn nhẫn quá tàn nhẫn, người chung quanh không rét mà run, văn tiêu tiêu nhìn tần lẫm hành động như suy tư gì, lúc này tần lẫm đã mở ra môn, lễ phép dò hỏi, muốn vào đến xem sao. Phòng nội lộ ra ấm áp quang, lại làm mọi người tránh như rắn rết không ai tưởng đi vào. Ngụy Sơ hạo làm những người khác rời đi chính mình nhìn tần lẫm, nói chúng ta nói chuyện. Mời vào, tần lẫm gật đầu, đem Ngụy Sơ hạo thỉnh đi vào, sau đó liền mở cửa tư thế đi xem văn tiêu tiêu. Giả dích tiến vào, tần lẫm không quên dưới lầu còn nằm một đám chúng độc người đâu, vạn nhất giả dích mềm lòng đem người cứu, này nhóm người cũng sẽ không trị ân báo đáp hắn đến đem tiểu cô nương xem trọng. Nga, kỳ thật tần lẫm suy nghĩ nhiều, văn tiêu tiêu căn bản là không muốn cứu người ý tứ. Nàng chính là có điểm kỳ quái, cái này chung cư như thế nào mỗi cái đều không giống người tốt bộ dáng. Phòng trong, Ngụy Sơ Hạo vừa tiến đến liền phát hiện bên trong đồ vật bị đổi qua, liền sofa bộ đều biến thành tiểu cô nương thích cái loại này gen biên, hiển nhiên không thuộc về cái này chung cư nguyên lai like bố trí. Quả nhiên, này hai cái không phải người thường. Các ngươi bác thượng là muốn đi nơi nào? Trước kia Ngụy Sơ Hạo đều là không hỏi, nhưng là hiện tại hắn đối Trần Lẫm thân phận càng ngày càng tò mò. Tây Bắc khu Tần Lẫm cũng không gạt, nói thẳng ra bản thân mục đích địa. Tây Bắc Khô Tần Lẫm Tần gia, Ngụy Sơ Hạo đầu càng đau, hắn không thường hồi Tây Bắc trong lúc nhất thời thật đúng là không nghĩ ra được Tần gia đều có người nào. Nhưng nếu thật là Tần gia thiếu gia đã sớm bị tiếp đi rồi đi. Tuy rằng khó, nhưng là đối với nắm giữ Tây Bắc quân quyền Tần gia tới nói, không phải làm không được. Đó chính là chi thứ ngoại chi, không chịu coi trọng, cái này khả năng tính khá lớn nhìn ngụy sơ hạo đổi tới đổi lui ánh mắt tần lẫm mặt mang ý cười cũng không thúc giục từ hắn miên man suy nghĩ văn tiêu tiêu vào phòng sau đối tần lẫm cùng ngụy sơ hạo nói chuyện không có hứng thú liền vào phòng ngủ ở trên giường lăn một cái sau ngay tại chỗ nằm sấp xuống không hề nhúc nhích có điểm mệt trong phòng khách tần lẫm cùng ngụy sơ hạo đã cho tới độ giang lộ tuyến. Tuy rằng tần lẫm cùng văn tiêu tiêu tiến vào trung cư sau, nơi này liền không thể hiểu được đã xảy ra rất nhiều không thoải mái sự tình, nhưng là ngụy sơ hạo vẫn chưa quy tội hai người, hắn rõ ràng biết này chi lâm thời tạo thành đội ngũ tệ đoan. Một khi có người phá hủy phía trước miễn cưỡng duy trì cân bằng, chi đội ngũ này thế tất muốn sụp đổ. Mà tần lẫm cùng văn tiêu tiêu gia nhập trùng hợp thỏa mãn cái này cơ hội mà thôi. Ta rất tò mò các ngươi đang đợi cái gì. Vì cái gì không trực tiếp độ Giang, mà là muốn ở cái này trong thành thị ngắn ngủi trụ hạ, đang đợi ra khỏi thành Nhật Tử. Ngụy Sơ Hạo bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn cũng không nghĩ chỉ hoãn thời gian, nhưng là ngưng lại tại đây là bất đắc dĩ. Tần Lẫm lộ ra tò mò biểu tình, chờ Ngụy Sơ Hạo tiếp tục đi xuống nói. Chương 132 Nhân tâm dị biến tự biết ấm lạnh. Nguyên lai like Ngụy Sơ Hạo nửa tháng trước liền đến nơi này. Lúc ấy hắn một lòng lên đường, hoàn toàn không chú ý tới nơi này có cái gì bất đồng, chờ đến bên trong thành thời điểm mới phát hiện đi không ra đi. Đi không ra đi, sao có thể tần lẫm nghĩ đến nghi huyện sự tình, nhưng là nơi này căn bản không có tinh thần hệ tang thi, hiển nhiên tình huống là không giống nhau. Cũng không phải hoàn toàn không thể đi ra ngoài, chỉ là phải chờ tới 15 trăng tròn khi... Ngụy Sơ hạo tiếp tục nói, có lưu lại nơi này người ta nói quá, ở hắn phía trước còn đi qua một nhóm người, đám kia người là có thể đủ rời đi, chờ đến hắn nghĩ ra thành thời điểm lại tìm không thấy lộ. Sự tình nghe tới có chút quỷ dị, nhưng là mặt thế còn có cái gì không thể phát sinh đâu. Cho nên chúng ta cũng muốn chờ đến 15, tần lẫm không nghi ngờ Ngụy Sơ hạo ngôn ngữ gian chân thật tính, nhưng là hắn tưởng chính mình đi xem. Đúng vậy, được đến khẳng định hồi đáp sau tần lẫm càng kiên định dò đường quyết tâm. Hai người liêu xong sau tần lẫm đem người đưa ra môn, ngụy sơ hạo còn lại là đi xuống lầu giải quyết những cái đó chúng độc các bệnh nhân. Tần lẫm xoay người vào phòng ngủ, đi xem văn tiêu tiêu. Lại phát hiện tiểu cô nương giày cũng không thoát liền như vậy nằm bò ngủ rồi. Văn tiêu tiêu hiện tại lại tiến vào tương đối huyền diệu một loại trạng thái chung, nàng lại biến thành một thân cây, nàng đời trước là cây tinh sao. Bất quá lần này nàng tóc lại nhiều chút, xanh non lá con đồng thời chỉ vào một phương hướng, giống như ở biểu thị cái gì. Văn Tiêu Tiêu ngủ gật, Tần Lẫm mới vừa một đụng tới nàng liền tỉnh. Tỉnh lại sau ngốc ngốc ngồi trong chốc lát, a nàng giống như càng ngày càng choáng váng. Làm sao vậy? Tần Lẫm thấy nàng biểu tình không đúng, tiến đến tiểu cô nương trước mặt quan tâm hỏi. Không có gì, nằm mơ. Văn Tiêu Tiêu dụi dụi mắt, làm chính mình thanh tỉnh vài phần. Hôm nay chúng ta không ra đi, mệt nhọc liền nghỉ ngơi đi Tần lẫm sờ sờ nàng mặt phát hiện tiểu cô nương mặt có điểm lạnh Rõ ràng như vậy nhiệt thiên tiểu cô nương mơ thấy cái gì Dưới lầu những người đó làm sao bây giờ Văn tiêu tiêu ngẩng đầu nhìn tần lẫm Người tưởng cứu bọn họ Nếu giả dích mềm lòng nói tần lẫm không ngại thì lấy viện thủ. Văn tiêu tiêu lại lắc lắc đầu Ta không biết nhưng nếu bọn họ đã chết nói ta cũng sẽ không thật cao hứng Tần lẫm minh bạch cho đối phương một cái ngắn ngủi ôm. Ta đi giải quyết ngươi không cần lo lắng. Hào, Văn Tiêu Tiêu yên tâm, A lẫm làm việc nhất đáng tin cậy. Tần lẫm nói đi giải quyết không phải ở lừa Văn Tiêu Tiêu, xuống lầu trước hắn đem chữa khỏi trong nước mặt đoái sắc tố toạt nhìn đỏ tươi chất lỏng, như thế nào cũng không giống như là thủy hệ dị năng. Trong đại sảnh người đã tan đi, chỉ có chúng độc người còn nằm ở kia, bên người thủ chính mình thân nhân đồng bạn hoặc là một mình dên gì. Ngụy Sơ Hạo đã dò hỏi điền thạch, nhưng là đối phương chính mình đều không rõ ràng lắm đó là cái gì độc, càng đừng nói giải độc biện pháp. Tần Lẫm xuống lầu thời điểm, điền thạch đã bị đuổi ra trông cư, cứ việc như vậy xử lý vẫn là có rất nhiều người bất mãn, cho rằng không nên thả chạy cái này con sâu làm rầu nồi canh, nhưng là ở Ngụy Sơ Hạo uy áp hạ, không ai làm ra càng tàn nhẫn hành động. Ta nơi này có chút đồ vật, có lẽ có thể giải độc. Tần Lẫm một mở miệng liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngươi ngươi có biện pháp? Vẫn là cái kia phụ nữ, lúc này nàng chính thủ chính mình trưởng phu nghe thấy tần lẫm nói đệ nhất thời khác quay đầu tới. Biện pháp có, nhưng là muốn ta lấy ra tới, là có điều kiện tần lẫm muốn nói dục ngăn. Mà kệ điều kiện gì ta đều đáp ứng, cầu ngươi cầu xin ngươi giúp giúp ta. Nữ nhân quỳ trên mặt đất dập đầu, muốn đi túm tần lẫm ống quần lại bị né tránh. Không cần cầu ta ta cũng không phải nhân từ nương tay người, chẳng qua cầm ta dược kế tiếp mấy ngày đều đừng tới phiền toái ta tốt nhất không cần xuất hiện ở trước mặt ta con người của ta nhất sợ hãi phiền toái. Tần lẫm vươn ra ngón tay điểm điểm huyệt thái dương, lộ ra rất là buồn dầu bộ dáng. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần cho ta dược về sau thấy ngài ta sẽ trốn tránh đi. Nữ nhân thực thức thời, một bên nói chuyện một bên không ngừng dập đầu, cái chán thực mau ra huyết. Trần Đại Tẩu, ngươi như thế nào có thể dập đầu đâu? Hoàng Duyệt Oánh chạy tới, đối thần lẫm trợn mắt giận nhìn, Ngươi đã có biện pháp cứu đại gia liền chạy nhanh đem dược lấy ra tới, nhìn Trần Đại Thầu như vậy cầu ngươi có ý tứ sao? Luôn có người tới phá hư tần lẫm hảo tâm tình, nghe xong Hoàng Duyệt Oánh nói, tần lẫm nguyên bản liền không có tươi cười mặt càng thêm lạnh băng. Ta cảm thấy rất có ý tứ trước mắt còn chỉ là dập đầu là có thể bắt được bất quá mặt sau chính là thiên kim vạn kim cho ta cũng lấy không được. Ném cho Trần Đại Thầu một tiểu chi thuốc đỏ bỏ thêm màu đỏ tố chữa khỏi thủy. Cảm ơn, cảm ơn. Trần Đại tàu căn bản là không để bụng chính mình có bao nhiêu hèn mọn, bắt được rực bình đồng thời một phen đẩy ra muốn đỡ nàng lên Hoàng Duyệt Oánh, nghiêng ngả lào đào chạy hướng chính mình trượng phu. Hoàng Duyệt Oánh bị đẩy đến một cái lào đào, sững sờ ở một bên. Tần lẫm thấy thế tâm tình lại khôi phục một ít, nhưng là không có nhiều đãi trực tiếp lên lầu, xem ra hắn không quá được hoan nghênh về sau cũng không cần cùng đám kia người giao tiếp. Trần Đại Tàu cấp trưởng phu ăn vào nước thuốc, hắn trưởng phu sắc mặt dần dần trở nên hồng nhuận lên, bệnh trạng trở thành hư không, đợi vài phút thậm chí có thể đứng đi lên. Thật là thần ta không đau. Trần ca sờ sờ bụng, vẻ mặt vui sướng. Này như vậy thần kỳ, dư lại chúng độc giả đều sừng sốt, sớm biết rằng bọn họ vừa mới nên tiến lên đi xin thuốc. mau đỡ ta lên, ta muốn đi xin thuốc. Một người nam nhân run run dày dày làm bên người nữ nhân đỡ, liền phải lên lầu. Ngươi xem ngươi như vậy còn có thể lên sao? Ta đi lên giúp ngươi cầu nữ nhân chụp một chút nam nhân, chuẩn bị một mình lên lầu. Ngụy Sơ Hạo lại cảm thấy sự tình sẽ không dễ dàng như vậy, tần lẫm không phải dễ nói chuyện người. Quả nhiên, thực mau nữ nhân liền đã trở lại, hai tay chống chân, thậm chí sắc mặt tái nhợt. Mỹ Ngọc ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại, cái kia một lần nữa nằm xuống nam nhân bất an xem qua đi, lại thấy Mỹ Ngọc trong tay chống chân. Hắn nói đã không có Mỹ ngọc căn bản chưa nói minh ý đồ đến đã bị đuổi ra ngoài, tráng từ thi cốt ở phía trước nàng bị nam nhân lạnh lùng xem một cái liền khiếp đảm đến rời đi. Sao có thể, hắn vừa mới còn nói chính mình có dược. Nằm nam nhân tiêm giọng nói hô, như vậy quý trọng dược các ngươi lại không đồ vật tới đổi, nhân gia không cho cũng là bình thường. Ngụy sơ hảo không hề lý này nhóm người, dạo tới dạo lui lên lầu. Lúc này Mỹ ngọc ánh mắt lại truyền qua hoàng duyệt oánh trên người. Đều là ngươi, nếu không phải ngươi lắm miệng, không chuẩn đại gia hiện tại đã hào Là, đều là ngươi Đúng vậy, Hoàng cô nương, ngươi giúp chúng ta đi cầu xin đi, khó chịu chết ta Ta, Hoàng duyệt oánh không rõ ràng lắm, vì cái gì cuối cùng muốn chết ở chính mình trên người Nàng không có làm sai, Trần Đại Tàu quỳ xuống cầu người là không cốt khí, nàng cũng sẽ không như vậy Lại đi xem Trần Đại Tàu, nàng cùng Trần ca hai người đã nâng trở về phòng, nơi nào còn có thân ảnh Chương 133 thăm xương trắng có khác Huyền Cơ. Khụ khụ, ngươi như thế nào còn không đi? Đúng vậy, chẳng lẽ muốn hại chết chúng ta? Nhìn mọi người trách cứ ánh mắt, Hoàng Duyệt Oánh có chút hỏng mất. Ta căn bản là không có sai, hét lên một tiếng, Hoàng Duyệt Oánh liền khóc lóc chạy ra. Các ngươi đây là có ý tứ gì, quan duyệt oánh chuyện gì, nếu là thật sự có bản lĩnh chính mình đi muốn a. Cát Bảy nhìn không được, đứng ra giữ gìn Hoàng Duyệt Oánh. Cát bảy một đầu hoàng mau, nhìn liền khó đối phó, trông cư người đều biết hắn tương đối hỗn, không muốn đắc tội hắn. Thấy cát bảy nói chuyện, mọi người lúc này mới chậm rãi nhắm lại miệng. Chính là ánh mắt tiên như cũ là khó chịu. Lúc này nếu là thật sự có người chết đi, những người này vẫn là sẽ đem sai lầm quy tội hoàng duyệt oánh trên người. Duy nhất lệnh người may mắn chính là điên cuồng kiệt ngạo, làm việc bất kể hậu quả tần thiếu gia đã có có thể quản thúc người của hắn. Lúc này phòng nội văn tiêu tiêu tiến đến tần lẫm trước mặt nhìn kỹ hắn, nghi hoặc nói ta như thế nào cảm thấy ngươi đi ra ngoài một chuyến thực không vui đâu. Có sao, tần lẫm cảm xúc luôn luôn thực nội liễm ân hắn chỉ có phát giận thời điểm mới tương đối lệnh người run bần bật hôm nay tuy rằng có chút khác thường nhưng xa không đến tức giận nông nổi. Tiểu cô nương cưng nhiên đã nhìn ra, đương nhiên là có chính ngươi xem, văn tiêu tiêu dơ một mặt tiểu gương tiến đến tần lẫm trước mắt. a thật xoái. Thật là thật lớn tự luyến, văn tiêu tiêu hết chỗ nói rồi. Phanh phanh phanh, phanh tiếng đập cửa truyền đến, sức lực rất lớn hận, không thể tướng môn gõ toái giống nhau. Văn tiêu tiêu nguyên bản đối diện ngồi ở tần lẫm trên đùi, nghe thấy tiếng đập cửa sau này một ngưỡng, thiếu chút nữa té ngã, bị tần lẫm kịp thời ôm lấy. Ai a văn tiêu tiêu tò mò, tần lẫm nhìn thoáng qua cửa, khẽ cười nói, không có việc gì ta đi xem. Mở cửa, đối thượng chính là Cát Bảy phẫn nộ ánh mắt, Tần Lẫm lại dường như không biết đối phương ý đồ đến, hỏi có việc. Ngữ khí không tính là khách khí, Cát Bảy bị đối phương khí thế hãi đến lui ra phía sau một bước, mới cảm giác được nhẹ nhàng. "Ta biết ngươi trong tay còn có dược, nói đi như thế nào mới bằng lòng lấy ra tới." Cát Bảy đi thẳng vào vấn đề cường chống nói, "Ngươi tới xin thuốc." Tần Lẫm nghiền ngẫm cười, "Nếu không đoán sai nói Cát Bảy là vì hoàng duyệt oánh?" Không có thể tự mình chỉnh đến nữ nhân kia Tần Lẫm có chút thất vọng, cũng không có khó xử Cát Bảy hứng thú. Là chỉ cần ngươi đáp ứng ta cái gì đều có thể làm. Cát Bảy nói phi thường thành khẩn, Tần Lẫm lại không thế nào để ý, hắn có thể làm chuyện gì, huống chi này còn không nhất định là lời nói thật. Cảnh cáo đám kia người, về sau thấy ta muốn đường vòng đi nói Tần Lẫm ném ra một cái túi cấp Cát Bảy. Cát Bảy vội vàng tiếp được ngẩng đầu khi đối phương đã đóng cửa. Mở ra túi, bên trong quả nhiên trang rất nhiều cùng vừa mới giống nhau tiểu dược phẩm, cát bảy vội vàng xuống lầu. Văn tiêu tiêu ở bên trong cánh cửa nhìn tần lẫm động tác có điểm không rõ, vừa mới tần lẫm xuống lầu chẳng lẽ không phải đi đưa dược sao thấy thế nào lên giống như không phải. Đi thôi, nấu cơm cho ngươi. Tần lẫm ôm văn tiêu tiêu đem người hướng phòng trong mang, cũng ngăn chờ tiểu cô nương miên man suy nghĩ. Ăn xong cơm chiều, bởi vì trung cư không có điện, văn tiêu tiêu sớm liền nằm xuống dạng sáng thời gian, dưới lầu lại truyền đến từng tiếng thật lớn động tĩnh. Văn tiêu tiêu bỗng nhiên ngồi dậy, nhưng là ngay sau đó đã bị tần lẫm ôm lấy. Không có việc gì, ngủ đi. Tần lẫm vỗ nhẹ văn tiêu tiêu bối, nàng vốn dĩ liền vây, lại không phải thích xem náo nhiệt người cư nhiên thực mau liền một lần nữa ngủ rồi. Chờ đến văn tiêu tiêu ngủ say lúc sau, tần lẫm mới lắc mình đi ra ngoài chung cư dưới lầu ngoài cửa lớn, nằm bò một con tang thi. Nhìn kỹ còn có thể phát hiện hắn thực quen mắt là điền thạch, Tần Lẫm trong bóng đêm nhướng mày, mới ra đi không đến một ngày liền đã chết, cái này tiểu thành thị tang thi rất nhiều, rất lợi hại. Bất quá sau khi chết còn biết trở về báo thù, có điểm ý tứ. Tần Lẫm ném xuống một đoàn lôi điện, đêm này vẫn còn có điểm ý tứ tang thi phách đến thương tích đầy mình, cả người phát tiêu. Rốt cuộc an tĩnh trung cư nội bất an mọi người cũng dần dần thả lỏng lại, chỉ là ở không ai chú ý tới địa phương, vừa mới bị hoàn toàn đánh chết tang thi điền thạch cư nhiên thong thả động lên, cuối cùng hoàn toàn đứng thẳng. Hôm sau sáng sớm, văn tiêu tiêu tỉnh lại sau sớm đã đã quên ban đêm phát sinh sự. Hôm nay chúng ta đi ngoài thành nhìn xem. Tần lẫm vuốt nàng đầu nói, hắn nhưng thật ra muốn nhìn là cái như thế nào ra không được. Hào, cơm nước xong, văn tiêu tiêu cùng tần lẫm xuống lầu, lần này an an tĩnh tĩnh thực thuận lợi rời đi, văn tiêu tiêu còn có chút không thói quen đâu gia trùng cứ lái xe hướng phía bắc đi, nơi này nguyên bản chính là bắc vùng ngoại thành thực mau bọn họ liền ra ngoại thành, đang tới gần thành thị rừng phòng hộ thời điểm tần lẫm dẫm phanh lại. Toàn bộ thành thị bắc bộ thông đạo tất cả đều bị một tầng nồng đậm sương trắng bao vây lấy, liền trong rừng mặt thụ đều thấy không rõ. Đó là, văn tiêu tiêu nhìn bên ngoài nhiệt liệt ánh mặt trời, đôi mắt chừng đến tròn tròn cái gì xương a lớn như vậy thái dương còn như vậy nồng hậu. Tần lẫm ngồi ở điều khiển vị hướng ra phía ngoài xem, bỗng nhiên nói, không phải sương mù. Ân, văn tiêu tiêu tò mò, là sâu tần lẫm xem đến rõ ràng, những cái đó xương trắng cương nhiên đều là trong suốt phi trùng, chẳng qua số lượng quá nhiều, dẫn tới chúng nó hình thái ở nhân loại trong mắt như là một tầng sương mù. Liền cùng gấu bắc cực lông tóc là giống nhau nguyên lý. Văn tiêu tiêu kinh ngạc khẽ nhếch miệng, đã quên khép lại, sau đó nàng nhắm mắt lại, bỗng nhiên nghe được từng tiếng thống khổ rên gì. Người người có hay không nghe thấy cái gì thanh âm? Văn tiêu tiêu hỏi, không có, làm sao vậy? Tần lẫm lắc đầu, hơn nữa quan tâm nhìn đối phương. Ta có thể là già rồi, bằng không vì cái gì sẽ ưu tai. Văn tiêu tiêu khóc không ra nước mắt, đáng thương vô cùng nhìn tần lẫm. Tần lẫm tần lẫm sờ sờ văn tiêu tiêu đầu nhỏ từ tỏ vẻ an ủi. Ngươi là thật sự cảm thấy ta già rồi sao, bằng không vì cái gì không nói lời nào. Bị an ủi văn tiêu tiêu một chút đều không vui. Không có cảm thấy người đáng yêu mà thôi. Tần lẫm còn có thể nói cái gì đâu chính mình bảo bối đương nhiên muốn sủng. Nơi này làm sao bây giờ? Hai người không dám xuống xe ai biết xe phía dưới chờ chính mình có thể hay không là vạn trùng gặp thực. Tần lẫm ném vào đi lôi hệ dị năng, mạng nhiện thức lan tràn khai có một phương không gian sương mù thực mau tiêu tán, nhưng đương dị năng sau khi biến mất trong suốt phi trùng lập tức đem khe hở bổ toàn. Nơi này sâu có trăm triệu điểm điểm nhiều. Văn tiêu tiêu cũng cao mày, bên tai tiếng vọng thê lương kêu thảm thiết hảo đáng thương. Hạo ca nói 15 ánh trăng có thể xua tan này đó phi trùng. Tần lẫm chọn mi nói. Văn tiêu tiêu chuyển trong mắt biểu tình linh động. Có khoa học căn cứ sao? Tần lẫm nghẹn lời, không có. Văn tiêu tiêu vận chuyển dị năng tổng cảm thấy xương trắng lúc sau có bừng bừng sinh cơ cùng làm nàng hướng tới không thôi đồ vật nhưng là lộ ra xương trắng nàng lại cảm giác không phải thực rõ ràng. Đi về trước đi. Nếu toàn lực ứng phó nói, Tần Lẫm con nắm chắc lao ra xương trắng, nhưng trước mắt không cần thiết. Nếu Ngụy Sơ Hạo nói chờ đến 15, hắn liền nhìn xem ngày đó sẽ phát sinh cái gì. Chương 134 chết mà sống lại tang thi. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm thực mau trở về đi, bất quá ở trên đường Văn Tiêu Tiêu vẫn luôn ở trầm tư. Nàng cảm thấy cần thiết đi xương trắng mặt sau trong rừng nhìn xem, nơi đó mặt có nàng vô cùng khát vọng đồ vật trở lại trung cư tần lẫm ở hồi tiểu khu trên đường gặp mấy chỉ tang thi toàn bộ giao cho văn tiêu tiêu đi xử lý như thế nào đều chạy nơi này tới văn tiêu tiêu không biết tang thi hay không sẽ khắp nơi du đãng nhưng trước hai ngày trung cư chung quanh là không có nơi này ở quá nhiều người có tang thi thực bình thường tang thi vô ý thức săn thú hành vi là mọi người đều biết cường cái này vô pháp giải thích hai người trở lại phòng Ban đêm, dưới lầu như cũ truyền đến tang thi phá cửa thanh âm, Văn Tiêu Tiêu lần này thực thanh tỉnh. Tần Lẫm lại như thế nào hống, nàng cũng không ngủ. Tần Lẫm đành phải mang theo Văn Tiêu Tiêu cùng xuống lầu, đêm nay Ngụy Sơ Hạo cũng ra tới xem kỹ, sơ một phen dìu chữa cháy trực tiếp chém rớt tang thi đầu. Văn Tiêu Tiêu lúc này mới phát hiện Ngụy Sơ Hạo tiểu bí mật, lặng lẽ cùng Tần Lẫm nói, "Hạo ca không có dị năng." Tần Lẫm cười cười, tự nhiên không có nhưng là dị năng cùng cường giả có đôi khi cũng không đánh đồng, Ngụy Sơ Hạo tuy rằng không có dị năng, nhưng hắn là hoàn toàn xứng đáng cường giả. Thậm chí đầu kiến bình thường giả liên minh, làm không có dị năng nhân loại liên hợp lại, ở mặt thế chung tranh đến một tịch chi vị. Tiếp trước khi, vị này chính là đế đô căn cứ số một truy nã giả. Đối với Ngụy Sơ Hạo đi đế đô quyết định tần lẫm không phải rất rõ ràng, nhưng hiện tại Ngụy Sơ Hạo hẳn là phải về Tây Bắc đang nghĩ ngợi tới Ngụy Sơ Hạo đã hướng hai người đã đi tới. Phụ cận hoạt động tang thi biến nhiều, Ngụy Sơ Hạo biểu tình ngưng trọng, là đột nhiên biến nhiều, vẫn là có mặt khác nguyên nhân. Tần Lẫm nghĩ đến đêm qua kia chỉ trở về báo thù tiểu tang thi, cảm thấy có chút kỳ quặc. Nhưng nếu hắn là tang thi vương nói còn có thể chỉ đạo tang thi, một con vừa mới chuyển hóa tiểu nhược kê, chỉ sợ không được. Không rõ ràng lắm, nhưng chúng ta muốn sớm làm chuẩn bị. Ngụy Sơ Hạo cùng Tần Lẫm nói một câu liền đi trở về, hắn suy nghĩ như thế nào tăng mạnh trong tiểu khu hộ phòng. Hôm sau, Ngụy Sơ Hạo triệu tập trung cư mọi người, đêm này chia làm 10 người một tổ đội ngũ. Về sau mỗi ngày đều phải thay phiên canh gác tuần tra, để ngừa có tang thi xâm nhập tiểu khu. Ngụy Sơ Hạo lời vừa nói ra có người đồng ý, nhưng càng có rất nhiều phản đối. Vì cái gì a, chúng ta chỉ cần tránh ở trung cư trong lâu liền rất an toàn. Đúng vậy, đúng vậy vạn nhất đi tuần tra thời điểm bị tang thi cắn nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta không phải có hàng rào điện sao tang thi vào không được. Lúc trước lưu lại máy phát điện còn không phải là vì hàng rào điện sao, hiện tại không cần kia còn không bằng cho chúng ta cung cấp điện. Phản đối thanh âm rất là mãnh liệt dần dần, phía trước những cái đó đồng ý canh các người cũng không nói. hạo ca lại không phải vì chính mình, nếu là tang thi thật sự chạy vào trước hết xui xẻo chính là ai? Hoàng Duyệt Oánh đứng dậy ánh mắt đảo qua không an phận người, không người dám cùng với đối diện. Duyệt Oánh nói được không sai, nếu các ngươi không muốn đi ra ngoài canh gác nói, vạn nhất tang thi công tiến tiểu khu ta sẽ không bảo hộ các ngươi. Ngụy sơ hảo cũng chém đinh chặt sắt nói, lúc này đem mọi người hù trụ, không ai còn dám phản đối. Nơi này cơ hồ không có dị năng giả, nam nữ già trẻ nhóm cũng khuyết thiếu đối địch tang thi kinh nghiệm cùng trong căn cứ hộ vệ đội không thể so tự nhiên có vẻ có chút tàn mạn. Nhưng ở Ngụy Sơ Hạo tổ chức hạ, này nhóm người vẫn là ngoan ngoãn cầm vũ khí dựa theo yêu cầu của tuẩu ở trong tiểu khu. Không cần đơn độc hành động, như vậy cho dù có người hy sinh cũng có thể đem tin tức truyền lại trở về. Ngụy Sơ Hạo câu này nói đến có chút máu lạnh, lệnh chúng nhân trong lòng không khỏe. Văn Tiêu Tiêu cũng thấy Ngụy Sơ Hạo phân phối danh sách, hắn cố ý đem nữ nhân phân phối đến ban ngày, thậm chí canh gác thời gian cũng ít rất nhiều. Ta muốn cùng a lẫm cùng nhau." Văn Tiêu Tiêu yêu cầu. Ngụy sơ hạo lại nhìn thoáng qua hai người, nói: Nếu Tần Lẫm nguyện ý ở phát hiện tang thi thời điểm đuổi lấy viện thủ nói, người có thể không cần đi ra ngoài canh gác. Ngụy sơ hạo là làm cho mọi người mặt nói được. Sau khi nói xong mọi người không có ghen ghét văn tiêu tiêu, ngược lại rất là nóng bỏng nhìn Tần Lẫm. Nếu là hắn thật sự đồng ý nói tương đương với mọi người an toàn có một tầng bảo đảm a. Tần Lẫm cảm thấy Ngụy sơ hạo thực sẽ làm buôn bán, bất quá này giao dịch cũng không có hại. Có thể. Tần lẫm đáp ứng rồi, mọi người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lôi hệ dị năng giả a đối phó mấy chỉ tang thi hẳn là không thành vấn đề. Tàn họp sau, văn tiêu tiêu nhìn tần lẫm kỳ thật ta có thể cùng những người khác cùng nhau. Không cần thiết ta ra tay là sớm hay muộn, vì cái gì không cho ngươi quá đến thoải mái chút. Tần lẫm ôm văn tiêu tiêu đương nhiên nói, hành bá, giống như cũng không thật xấu. Đệ nhất tổ canh gác tuần tra phân đội nhỏ thực mau liền xuất phát ban ngày đêm tối đều an tĩnh thật sự, không có việc gì phát sinh. Cái thứ ba buổi tối, phụ trách tuần tra người ở trung cư trước cửa phát hiện một con tang thi. Không ai biết hắn là từ đâu tiến vào, nhưng là vẫn luôn ở trùy trung cư đại môn. Này này làm sao bây giờ? Không có chịu quá huấn luyện mấy người tức khắc chân tay luống cuống, mà tang thi cảm nhận được đồ ăn phương vị, đã hung hăng mà đánh tới. a chạy mau. Tuần tra tiểu đội điều thú oanh tán bị đánh cho tơi bời, quân lính tan rã. Tần Lẫm từ trên trời giáng xuống, cũng may hỗn loạn chung không ai chú ý tới hắn là trống rỗng xuất hiện. Nhìn dương nanh múa vuốt hung ác tang thi, Tần Lẫm vứt ra một đạo vô hình không gian nhận tang thi truy đuổi người động tác một đốn, hai chân bị đồng thời chặt đứt. Tần Lẫm xem qua đi, lại nhăn lại lông mày. Này chỉ tang thi giống như điền thạch, ngươi nhìn xem, hắn là ai? Tần Lẫm bắt được một cái chạy loạn người, rũi đến tang thi trước mặt. Tăng thì mất đi hai chân, nhưng là không chết thấy có người xuất hiện liền hưng phấn duỗi trường cánh tay. a ta không biết ta không biết buông ta ra. Bị bắt lấy người nhắm mắt lại liều mạng lắc đầu. Tần lẫm, mở to mắt nhìn kỹ. Tần lẫm không tự giác tăng thêm trên tay lực đào. Tại đây dâm uy dưới kia nam nhân rốt cuộc mở mắt. Là điền thạch điền thạch đã trở lại. Nam nhân mãnh liệt giấy ruộng cuối cùng phát hiện chính mình căn bản tránh thoát không được trong lòng lại sợ hãi lại khiếp sợ. Tần lẫm rốt cuộc đem người buông ra, nói một câu, đi thôi. Nam nhân như nghe xá lệnh nhưng ngả lảo đảo chạy. Tần lẫm vỗ vỗ tay, rốt cuộc nhìn về phía mất đi hai chân còn ở nỗ lực di động tang thi. Thật là Điền Thạch nói, hắn đã chết quá một lần. Lại một lần điều động lôi hệ dị năng, lần này to bằng miệng chén lôi điện rơi xuống, không chỉ là Điền Thạch ngay cả hắn dưới thân thổ địa đều bổ ra một cái hố to. Tần lẫm nhìn chăm chú vào, rốt cuộc phát hiện không thích hợp địa phương. Tinh hạch không có tổn thương, này tang thi cứng quá đầu, liền như vậy yên lặng nhìn chăm chú vào có thể là bị thương nghiêm trọng nguyên nhân, lần này điền thạch hao phí hai cái giờ mới dần dần có biến hóa. Thân thể hắc tiêu trì sắc xuất đi, bị hư hao thân thể dần dần một lần nữa sinh trưởng ra tới, hóa thành độc thuộc về tang thi màu xám làn da. Mở mắt ra, trùng hợp cùng một bên âm thầm quan sát tần lẫm đối diện thưởng. Liền tính là tang thi cũng biết chính mình hiện tại rất nguy hiểm, thân thể nhanh chóng quay cuồng dựng lên, hướng tương phản phương hướng chạy tới. Trường 135 tang thi dụ hoặc, trốn là trốn không thoát đâu, tần lẫm tại hạ một giây liền đuổi theo, giơ tay chém xuống, vô hình chi chém xuống hạ vừa mới sống lại tang thi lại một lần ngã xuống. Tần lẫm không gian nhận liền đạn tam hạ đem tang thi đầu cắt ra. Trong suốt tinh hạch tần lẫm lấy ra trùy thủ đem này đào ra, lại lẳng lặng nhìn trong chốc lát tang thi, vẫn luôn chờ đến ánh mặt trời trở nên trắng mới xoay người rời đi. Tần lẫm trong tay nắm trong suốt tinh hạch này xác thật là cái thứ tốt này nội ẩn chứa năng lượng thực đầy đặn. Xem như ngoài ý muốn chi hỉ, tần lẫm thực vừa lòng, chậm gì gì lên lầu. Khâu huyện huyện thành nội, theo bên này tần lẫm động tác tăng thi lại là càng thêm sao động lên, tiết lộ năng lượng khiến cho này đó tăng thi vô cùng hướng tới, nhịn không được hướng còn sót lại năng lượng phương hướng tìm tới. Thưởng không biết bên trong thành biến hóa tần lẫm trở lại phòng, chuyện thứ nhất chính là đi làm cơm sáng. Đến đem tiểu cô nương uy đến trắng trẻo mập mạp mới có thể quải về nhà. Văn tiêu tiêu từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nàng lần này mơ thấy một đám cây non, cây non nhóm cảnh lá bị sâu bò mãn, thực đáng thương. Văn tiêu tiêu lê dép lê từ phòng ngủ lắc lư đến phòng khách ngồi ở trên sofa phát ngốc. Trên bàn trà bãi một chậu nhiều thịt, đây là văn tiêu tiêu ở trên đường nhặt, tùy tay liền loại ở chậu hoa nhỏ, lúc này lớn lên thực tràn đầy. Văn tiêu tiêu ánh bạch như ngọc đầu món tay sờ sờ nhiều thịt phiến lá, tiêu nhiều thịt không chớp mắt quơ quơ. Giả dích ăn cơm, tần lẫm đem bữa sáng bưng lên bàn ăn, lại đem tiêu cô nương nắm lên. Tưởng cái gì đâu. Tần lẫm bất đắc dĩ, giả dích gần nhất phát ngốc thời gian thật là càng ngày càng dài quá, đến mang nàng đi ra ngoài đi một chút. Ta muốn đi xương trắng nơi đó nhìn xem. Văn Tiêu Tiêu chủ động nhắc tới. Giả dích thường sớm một chút rời đi. Tần lẫm nhìn về phía ngoan ngoãn ăn cơm Văn Tiêu Tiêu, lộ ra một tia kinh ngạc. Tiểu cô nương không phải luôn luôn thực Phật hệ sao, như thế nào lần này như vậy tích cực. Chính là muốn đi xem. Văn tiêu tiêu ấp úng, nàng tổng không thể nói là bởi vì chính mình ù tai lại nằm mơ, cho nên cảm thấy những cái đó thụ thực đáng thương đi. Hành chúng ta đây đi xem. Tần lẫm đối với văn tiêu tiêu tự nhiên là ngoan ngoãn phục tùng cơm nước xong hai người liền đi xuống lầu. Xuống lầu khi gặp Hoàng Duyệt oánh, nàng kỳ quái nhìn hai người liếc mắt một cái, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Đường văn tiêu tiêu cùng tần lẫm thân ảnh ở hàng hiên sau khi biến mất Hoàng Duyệt Oánh mới quay đầu lại đi xem, hạo ca vừa mới làm nàng đi thông chi đại gia từ giờ trở đi cấm rời đi tiểu khu, đã chuẩn bị khai hàng rào điện. Hơn nữa một khi phát hiện tang thi tụ tập số lượng biến nhiều, bọn họ liền sẽ rời đi nơi này tìm kiếm tân an thân điểm. Hoàng Duyệt Oánh cắn miệng liền tính nói hai người kia cũng chưa chắc sẽ nghe khuyên còn không bằng không nói. Tần lẫm cùng văn tiêu tiêu lái xe đi ra ngoài, lại bị đổ tới rồi nửa đường. Vì cái gì nhiều như vậy tang thi? Nhìn đường phố chỗ rộn ràng nhốn nháo chen chúc lại đây tang thi, văn tiêu tiêu ra đầu tê dại Tần lẫm tinh thần hệ dị năng khuếch tán đi ra ngoài, đâu chỉ là phụ cận đường phố, liền tính cách khá xa chút đều bị tang thi ngăn chặn. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là không có tam cấp tang thi, thậm chí liền nhị cấp cũng chưa thấy. Chúng ta đến hồi tiểu khu thông chi những người khác, văn tiêu tiêu trước tiên liền nghĩ tới các nàng an thân tiểu khu mà không phải trốn hướng nơi nào. Văn, đi về trước. Tần lẫm không có do dự thay đổi xe đầu rời đi. Chờ đến tần lẫm cùng Văn Tiêu Tiêu trở lại tiểu khu thời điểm, dưới lầu đã có mấy chỉ tang thi nhanh chân đến trước. Bất quá bọn họ vừa mới đụng tới lan can đã bị điện lưu xuyên thấu toàn thân, nghiêm trọng thậm chí bị điện tiêu. Quá cái này còn man lợi hại. Văn Tiêu Tiêu cảm khái nói. Tần lẫm lại là hừ lạnh một tiếng, uy lực không đủ, nguồn năng lượng cũng không đủ, có thể kiên trì bao lâu. Bất quá chúng ta như thế nào đi vào. Văn tiêu tiêu ráng xuống cửa sổ xe cửa liền cái trong cửa đều không có, đổ đến kín mít, đây là bọn họ vừa ly khai liền bắt đầu bố trí đi. Đi vào làm cái gì, bắt ba ba trong rõ sao. Tần lẫm nói chuyện thực không khách khí, lại không phải đối văn tiêu tiêu. Văn tiêu tiêu vừa nghe, đại sự không ổn a a lẫm ý thứ là nếu không quản những người này, nàng chớp đôi mắt. Phải đi đến nhân lúc còn sớm đi, liền ở hai người do dự gian, chung cư nội lại là có người ra tới các ngươi vì cái gì ở bên ngoài hạo ca rõ ràng thông chi không được rời đi chung cư cát bảy trên đầu hoàng mao thật sự có xinh đẹp tính còn chưa đi tới cửa liền nhận ra hắn tới cát bảy không biết ấn nơi nào cái nút mở ra cuốn lấy hàng rào điện đại môn vào đi rất là không kiên nhẫn tần lẫm lại là không nhúc nhích cát bảy đợi trong chốc lát liền hô uy ngươi chết liền tính không thể lôi kéo nhân gia tiểu cô nương cùng ngươi cùng chết đi vẫn là như vậy đẹp tiểu cô nương Cát Bảy ở trong lòng trừ thầm, hắn trừ bỏ tính tình không hảo ái đánh nhau, không yêu đọc sách ngoại. Lớn nhất ưu điểm chính là thích xem xinh đẹp cô nương, xác định đây là ưu điểm. Văn Tiêu Tiêu nhô đầu ra, ngươi đi cùng Hạo Ca nói, chạy nhanh rời đi nơi này đi thật nhiều tang thi vây quanh lại đây. Vậy các ngươi còn không tiến vào, nơi này là duy nhất an toàn địa phương. Cát Bảy lại là sắc mặt đại biến hô, các ngươi hàng rào điện ngăn không được bao lâu thời gian Văn Tiêu Tiêu thúc giục người có thể đi tìm Hạo Ca sao? Cát Bảy thấy bọn họ thật sự không tiến vào, liền xoay người trở về tìm Ngụy Sơ Hạo. Ngụy Sơ Hạo được đến tin tức trầm mặc trong chốc lát. "Hạo ca, chúng ta lại không thể ra khỏi thành, rời đi nơi này còn có thể đi đâu a?" Hoàng Duyệt loánh cao mày, "Nàng không nghĩ rời đi, nơi này là an toàn nhất địa phương. Hiện tại liền chuẩn bị ra khỏi thành ta có biện pháp." Tần Lẫm không biết khi nào đi đến, "Thu thập đồ vật nguyện ý rời đi tùy ta rời đi." Không muốn chúng ta đi rồi nhớ kỹ đóng cửa cho kỹ, hướng chung cư cao tầng tránh né. ngụy sơ hạo không có rong dài, cơ hồ là giao đãi xong sau liền đi chuẩn bị rời đi đồ vật. Tần lẫm thế mới biết tiểu khu ngầm gara cương nhiên còn cất giấu một chiếc mang lều xe tải Đem sở hữu tài nguyên đều tập trung ở bên nhau, xác thật có thể mang đi càng nhiều người. Không đến nửa giờ tất cả mọi người tập hợp xong, lệnh người kinh ngạc chính là cần 50 cá nhân, không ai nguyện ý lưu lại nếu không chúng ta đem hàng rào điện triền ở trên xe đi quái lãng phí. có người kiến nghị nói, người có phải hay không chuẩn chúng ta đây không phải đều bị điện đã chết. lập tức đưa tới vô số người phản bác. tần lẫm cùng ngụy sơ hạo thương nghị, ta sẽ đi ở phía trước các ngươi tốt nhất đi theo ta đi. không thành vấn đề, nhưng là ngươi biết ta nơi này đều là người thường, khả năng không thể giúp ngươi cái gì. ngụy sơ hạo cũng nói được bằng phẳng ta cũng sẽ không giúp các ngươi gặp được nguy hiểm chỉ có thể dựa các ngươi chính mình. Tần Lẫm cũng là hơi hơi mỉm cười. Hai người đối này kết quả thực vừa lòng. Ngụy sơ hạo mang theo một xe lớn người, Tần Lẫm lôi kéo Văn Tiêu Tiêu, hai chiếc xe đồng thời khai ra tiểu khu Đại môn. Lúc này tiểu khu chung quanh đường phố đã có thể thấy tang thi bóng dáng, máy phát điện thanh âm càng là xử những cái đó bước chân tập tẩy tang thi nhanh hơn tốc độ. Hào, thật nhiều tang thi. Trên xe người run bần bật. Giờ khắc này bọn họ mới biết được nếu không rời đi nói, chờ đợi bọn họ chính là cái gì. Trường 136 truyền thuyết xương trắng chỗ sâu trong. Tần lẫm tinh thần hệ dị năng không kiêng nề gì buông ra trải rộng này huyện thành mỗi một chỗ góc. Xoay chuyển tay lái quẹo vào một chỗ ngõ nhỏ. Vì cái gì đi nơi này, nơi này là tử lộ. Hoàng duyệt oánh ở bên trong xe hô to. Phụ trách lái xe đại ca có nháy mắt do dự. Đi theo, ngụy sơ hạo bình tĩnh phân phó. Lái xe đại ca dưới chân dẫm lên chân ga, vọt đi vào. Lệnh người kinh ngạc chính là nơi này độ rộng vừa lúc cất chứa xe tải trải qua, dọc theo đường đi thậm chí liền chướng ngại vật cũng chưa gặp được. Hô, lao ra ngõ nhỏ kia một khắc lái xe đại ca lao lao cái chán mồ hôi. Ngõ nhỏ động tĩnh thực mau liền đem tang thi trêu chọc lại đây tần lẫm từ kính chiếu hậu thấy xe tải ra ngõ nhỏ cùng văn tiêu tiêu nói một câu, giả dích đem đầu hẻm phong bế. Văn tiêu tiêu lập tức vứt ra dị năng, một đồ tường băng trống rỗng dựng lên, đem truy lại đây tang thi lấp kín. Đây là băng, phía sau người khiếp sợ nhìn. ngụy sơ hạo tự nhiên cũng chú ý tới, làm hắn kinh ngạc chính là thủy hệ dị năng vẫn là như vậy dùng. Là cấp bậc không giống nhau sao? Văn tiêu tiêu ghé vào bên cửa sổ, dị năng liên tục phát ra, đem có thể thấy ngõ nhỏ đều phá hỏng. Như vậy xuống dưới, mặt sau đi theo xe tải thế nhưng không có gặp được một con tang thi. Mỹ ngọc cùng nàng nam nhân dựa vào ở bên nhau, thấy trên đường chạm huống, lập tức an tâm không ít. Bọn họ thực may mắn, gặp đại lão. Tần lẫm ở lái xe cũng không có ngăn cản văn tiêu tiêu loại này lãng phí dị năng hành vi. Kỳ thật hắn rất tò mò, giả dích dị năng hạn mức cao nhất là nhiều ít. Hiện tại có hắn nhìn, văn tiêu tiêu có thể tùy tiện dùng, cũng làm cho tiểu cô nương trường cái trí nhớ. Tần lẫm nhất định phải thất vọng rồi, văn tiêu tiêu mãi cho đến xe khai thượng chủ đường phố đều không có cảm giác mỏi mệt nhìn bị chính mình ngăn lại tang thi, ngược lại càng hưng phấn. Chủ đường phố rất nhiều tang thi nghe thấy xe chạy thanh âm chen chúc tới. Có chút tốc độ mau đã đuổi theo thượng xe tài. Một con tốc độ hình tang thi vèo một tiếng vụt ra, gắt gao mà bái trụ đuôi xe. a trên xe phụ nữ kinh hoàng Bang bang có người dùng côn sắt đánh tang thi đôi tay, tang thi không có cảm giác đau, như cũ bắt lấy đuôi xe không bỏ. Cát Bảy cầm một phen trường đau hung hăng mà thọc vào tang thi đầu, liên tục nhanh chóng chọc vài cái tang thi rốt cuộc bị ném xuống đi. Xe tải một cái đại chuyển biến, trên xe người bị hoảng đến thất tha thất thiểu. Ngụy Sơ Hạo ngồi ở trong xe căn bản là thấy không rõ tần lẫm chạy lộ tuyến, hắn muốn đi đâu? Phía trước là sương trắng, Ngụy Sơ Hạo dùng bộ đàm cảnh cáo nói. Thứ này vẫn là lên xe trước tần lẫm giao cho hắn, phương tiện liên lạc. Phía trước chính là xương trắng, chúng ta như thế nào đi vào a Văn tiêu tiêu cầm bộ đàm, nghe thấy được ngụy sơ hạo thanh âm. Không biết tùy tiện đi vào nói, những cái đó sâu có thể hay không gặm sớt xe. Trực tiếp đi vào, tần lẫm thanh âm mát lạnh trầm ổn. hạo ca chúng ta trực tiếp đi vào. Văn tiêu tiêu lớn tiếng truyền đạt. Bộ đàm truyền ra thanh âm làm xe tài người hết sức bất an, sao động thanh dần dần lớn lên đi xương trắng chúng ta còn không phải từ lộ một cái đúng vậy ta chính là tận mắt nhìn thấy một cái sống sờ sờ người đi vào chớp mắt liền biến thành bạch cốt ra tới tuy rằng thân hình biến thành bạch cốt nhưng là đầu óc trung cầu sinh ý thức còn tồn tại cho nên có thể từ xương trắng trung bò ra tới nhưng chờ hắn ý thức được chính mình tình huống khi cũng liền đã chết người nọ không dám nghĩ tiếp thật lớn một cái hán từ cương nhiên ghé vào trong xe khóc lên. Có người lại hướng phía sau nhìn thoáng qua, nơi nhìn đến nơi nơi đều là truy đuổi mà đến tang thi, đã không có đường rút lui. mặc kệ nó, dù sao đều là chết tùy tiện chết như thế nào đi. Cũng có tiêu cực đối đãi, một chút cầu sinh dục đều không có. Nhưng vô luận mọi người trong lòng là nghĩ như thế nào, xương trắng liền ở trước mắt. Mọi người đều rỗi trường cổ đi xem tưởng tư điều khiển vị chiếc pha lê thấy rõ phía trước chiếc xe kia là như thế nào đi vào. Tần lẫm ở nhảy vào sương trắng trong nháy mắt kia, liền dùng không gian dị năng đem chính mình chiếc xe cùng phía sau xe tải vây quanh lên, hình thành độc lập cách ly không gian. Vì thế vừa mới tiến vào sương trắng chung, bọn họ là bình yên vô sự. Này đó sương trắng quá không tới. Có người kích động nói, tuy rằng quá không tới, nhưng là bên ngoài trắng xóa một mảnh cái gì đều thấy không rõ. Phụ trách lái xe đại ca đã mồ hôi như mưa hạ, cũng may phía trước xe Việt dã đi được ổn định vững chắc, hắn có thể vẫn luôn đi theo. Xe Việt dã nội, văn tiêu tiêu mặt rán pha lê, bên tai thê thảm thanh âm càng ngày càng vang, giống tiểu hài tử khóc kêu, lại giống thiếu nữ dên dì. Đầu đau quá, văn tiêu tiêu nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bạch, lúc này tần lẫm đang ở sử dụng tinh thần dị năng quan sát xương trắng nội tình huống, hoàn toàn không chú ý tới văn tiêu tiêu khác thường. Vì thế, giây tiếp theo. Văn Tiêu Tiêu lấy một loại phi thường tấn mãn tốc độ mở cửa xe nhảy xuống, giả dích Tần Lẫm lập tức giẫm hạ phanh lại, một giây đều không có do dự liền mở cửa xe đuổi theo. Xe Việt Giã dừng lại, mặt sau xe tải không kịp phanh lại, loảng xoảng một tiếng đụng phải đi lên. Tần Lẫm xuống xe sau chỉ tới kịp ném cho Ngụy Sơ Hạo một cái kim chỉ nam, giao đại nói các ngươi chỉ có nửa giờ thời gian, vẫn luôn hướng bắc là có thể rời đi. Tiếp theo liền vội vàng rời đi. Tần lẫm ở xe tải thượng lưu lại không gian ấn ký chỉ có thể bảo trì nửa giờ. Nếu này nửa giờ xe tải không khai ra đi liền sẽ gặp phải này đó sâu vây công. Ngụy sơ hạo nắm kim chỉ nam nhìn lái xe đại ca liếc mắt một cái đối phương nuốt nuốt nước miếng bắt đầu hướng tới phía bắc đi trước căn bản không cần xem lộ chỉ cần nhìn chằm chằm vào kim chỉ nam là được. Nhưng đã không có dẫn đường giả mặt sau đường đi đến nghiêng ngả lảo đảo có khi thậm chí động phải chút không biết tên đồ vật chỉ có thể mạnh mẽ sửa lộ. Tần lẫm tinh thần dị năng vận chuyển tới cực hạn, nhưng bốn phía một mảnh trắng xóa phi trùng, có cái gì ngăn cản ở hắn nhìn trộm. Tần lẫm cùng văn tiêu tiêu mất đi liên hệ. Hắn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, giả dích không phải lỗ mãng người, vì cái gì sẽ đột nhiên từ trên xe nhảy xuống đi. Nàng phía trước vẫn luôn đối nơi này thực cảm thấy hứng thú. Tần lẫm nhịn không được hướng nhất hư địa phương tưởng, vạn nhất có thứ gì khống chế giả dích. Mà lúc này, văn tiêu tiêu bị một cổ thình lình xảy ra cảm xúc kích thích đến nhảy xuống xe sau tay nàng chân bị một đoạn thật dài cây mây chói chặt lôi kéo nàng bị bắt hướng sương trắng chỗ sâu trong đi đến. Vì làm những cái đó chán ghét phi trùng rời xa chính mình, văn tiêu tiêu không thể không đem chính mình bên người độ ấm hạ thấp chỉ cần sâu tới gần liền sẽ bị đông chết sau đó giống mưa đá giống nhau rơi xuống. Văn tiêu tiêu một đường đi tới, một đường hạ mưa đá. Càng đi đi, xương trắng càng đậm văn tiêu tiêu thậm chí có thể thấy rõ dưới chân khô khốc cây mây. Bọn họ không giống như là chết mất đảo như là sinh bệnh, vỏ cây thượng xuất hiện màu trắng lấm tấm chính là trùng trứng, khô khốc lá cây thượng che kín bị sâu gặp thực dấu vết. Lại hướng trong đi, xương mù đậm đến giống một tầng nước trong, văn tiêu tiêu có thể thấy càng nhiều màu xanh lục. Nhưng là màu xanh lục lá cây thượng vẫn là lưu trữ rất rất nhiều điểm trắng. Làm gì vậy, sẽ không muốn bắt ta uy này đó sâu đi. Văn Tiêu Tiêu nhìn chính mình cổ chân tượng cột lấy cây mây, nó không ngừng co rút lại, chính mình cũng chỉ có thể đi theo. Rốt cuộc cây mây ngừng. Trường 137 tặng cho cây đa chi tâm. Xuất hiện ở Văn Tiêu Tiêu trước mắt lại là một khác phiên thần kỳ cảnh tượng đám sương lui tán, trong rừng cây thấp bé cây giống một mảnh xanh ngắt, nhưng trung tâm sừng sững che trời cây đa lại hoàn toàn mất đi sinh cơ cành khô khô vàng, thậm chí nứt suốt đạo nói tế văn. Đáng sợ nhất chính là Văn Tiêu Tiêu thấy cuồn cuộn không ngừng mà có phi trùng từ hốc cây nội bay ra. Cho nên, nơi này là phi trùng đại bản doanh. Văn Tiêu Tiêu lẩm bẩm tự nói. Bất quá thực mau, Văn Tiêu Tiêu liền minh bài cây mây đem nàng mang đến nguyên nhân, này cây cây đa rất thống khổ như là phong nam tàn đúc người già ở bi thảm dên gì. Ai, than nhẹ một hơi, Văn Tiêu Tiêu ở ngẩng đầu khi đã thay đổi chính mình trong cơ thể chữa khỏi dị năng, một đạo tản ra sinh cơ năng lượng rót vào cây đa chung. Trông quanh cây non nhóm đồng thời dựng lá cây, muốn đi với tới luồng năng lượng này. Chữa khỏi dị năng rừng ở cây đa hốc cây nội, giống như đá chìm đáy biển, văn tiêu tiêu chưa từng cảm giác được như thế cố hết sức tự hồ vô luận nàng hao phí nhiều ít dị năng cũng chưa biện pháp cứu sống này cây. Không biết qua bao lâu, văn tiêu tiêu sắc mặt tái nhợt kia viên cây đa cũng dần dần đã xảy ra biến hóa, khô nứt cành khô bị chữa trị, khô héo cành lá một lần nữa sinh trưởng lộ ra chồi non. Là thúy sắc vừa mới bắt đầu chỉ là một chút đến cuối cùng mờ mịt mãn nhãn lục. Cùng lúc đó, sương trắng cũng đã xảy ra thật lớn biến hóa, những cái đó trong suốt trạng phi trùng bắt đầu điên cuồng hướng rừng cây chỗ sâu trong tụ lại, bên ngoài sương mù ngược lại dần dần biến đạm. Đang ở thoát đi Nguyễn Sơ hạo bỗng nhiên phát hiện bọn họ có thể thấy lồ. Phía trước là có thể rời đi, lái xe đại ca cũng tinh thần chấn động chân nhấn ga bay nhanh lao ra sương trắng phạm vi. Bọn họ rốt cuộc rời đi khâu huyền. Tần lẫm ở vào xương trắng chung, lúc này cũng nhạy bén đã nhận ra này đó phi trùng dị biến, mà kệ tạo thành loại tình huống này nguyên nhân là cái gì, hắn đều phải đi xem. Vì thế theo phi trùng tụ lại phương hướng chạy đến, tần lẫm phía sau, đi theo tiểu tuyết cùng tiểu bạch này hai chỉ ở phía sau tòa vật nhỏ không biết khi nào cũng đi theo chạy ra. Văn tiêu tiêu dị năng sắp hao hết, sắc mặt trắng bệch cả người lộ ra hẳn, dần dần sức cùng lực kiệt. Hai mắt bông lung, ngã xuống cuối cùng một giây, văn tiêu tiêu tựa hồ thấy chói mắt lục quang tạc nứt ở trước mắt. Tần lẫm nhìn những cái đó trong suốt phi trùng không ngừng áp sốc cuối cùng toàn bộ vây quanh một thân cây mà đi, đại thụ chung quanh, như là bọc một tầng kẹo bông gòn, liền tính là tần lẫm hiện tại dị năng cấp bậc không thấp cũng không dám dễ dàng tới gần. Bỗng nhiên, lục quang hiện ra, khâu huyện rừng phòng hộ trung tâm bỗng nhiên tuôn ra một đoàn mây nấm, vô số trong suốt phi trùng tại đây một khắc tan thành mây khói. Ngay sau đó tinh tinh điểm điểm lục quang sái lạc trong rừng, như là hạ một hồi lục vũ, lại như là màu xanh lục sao băng xẹt qua phía chân trời. Bọn họ ở vĩ độ bắc 30 độ vị trí nhìn một hồi vĩnh hằng cực quang. Trong nháy mắt cây khô gặp mùa xuân, bị sương trắng vùi lấp hồi lâu rừng phòng hộ chân chính hiền lộ ở mọi người trước mắt hơn nữa một lần nữa tản ra bừng bừng sinh cơ. Vừa mới xuyên qua rừng cây ngụy sơ hạo đám người sợ ngây người. Tần lẫm cũng đứng ở tại chỗ, bị trước mắt này thần kỳ mà ma huyễn một màn chấn động đến. Hồi lâu, hồi lâu, không có người ta nói lời nói. Một đạo xanh biết cây mây cuốn lấy tần lẫm mắt cá chân, nhẹ nhàng khẽ động không có cảm giác được ác ý tần lẫm liền theo nó đi. Cành lá như cách, xanh biết như hành, ở nhìn đến này cây đỉnh bạt cao lớn cây đa khi tần lẫm hơi hơi ngưng thần ngưỡng xem. Sau đó, hắn thấy văn tiêu tiêu chính an tĩnh thành thạo nằm ở cây đa hạ tần lẫm đi qua đi đem người ôm lấy thực hào là dị năng hao hết biểu hiện tiếp theo cây đa run rẩy tán cây lại có vô số tinh tinh điểm điểm rơi rụng xuống dưới tần lẫm bảo vệ văn tiêu tiêu nhìn lăn xuống ở bên chân tinh hạch trầm mặc vô ngữ khó trách khâu huyện nội không có nhị cấp tang thi nguyên lai like tất cả đều ở chỗ này không chỉ có có trong suốt biến dị trùng nơi này thụ đều thành tinh tần lẫm đem tinh hạch toàn bộ thu hồi ít nhất có mười mấy vạn cách đây chính là giả dích tiền khám bệnh chi chi Tiểu tuyết mới vừa trang không mấy cái liền toàn bộ bị tần lẫm cầm đi, đối này chuột ra phi thường bất mãn. Tiểu bạch lại bỗng nhiên biến đại thân hình, đem vật nhỏ ngậm ở trong miệng, sau đó sau đó tiểu tuyết cũng không dám phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Tần lẫm ôm văn tiêu tiêu chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên thấy cây đa trên người vươn một chi trường đằng, nó cuốn một khối xanh biết tinh thạch phỉ thúy lục kim cương lóa mắt bị nhẹ nhàng đặt ở văn tiêu tiêu cái chán. Chạm vào thân thể nháy mắt hai người dung hợp. Tần Lẫm chưa kịp ngăn cản, nhưng là thấy tiểu cô nương hoàn toàn thả lòng, không có bất luận cái gì không khỏe sau yên lòng. Trở lại tại chỗ, bọn họ xe còn hào hào ngừng ở chỗ cũ, chính là bị Ngụy Sơ Hạo bọn họ đâm cho không nhẹ. Tần Lẫm đem chỗ ngồi buông xuống, làm Văn Tiêu Tiêu thoải mái nằm. Hai tiểu chỉ hoạt động không gian nhỏ chỉ có thể ủy ủy khuất khuất xốp ở một bên. Xe khai ra khâu huyện rừng phòng hộ. Tần Lẫm sau này nhìn lại kia từng mảnh cao lớn cây cối tất cả đều lặng loạng lá cây như là ở xua tay từ biệt. Nếu là có thể cùng này đó thực vật chung sống hòa bình nói, Khâu huyện sẽ là mặt thế an toàn nhất địa phương. Cái này ý niệm ở Tần Lẫm trong lòng trượt lóe mà qua. Ngụy Sơ Hạo bọn họ không có đi xa, là nghỉ ngơi cũng là tưởng chờ một chút Tần Lẫm bọn họ. Sương trắng tan đi sau, xanh um tươi tốt rừng cây ngược lại càng có vẻ thần bí, càng không có người dám dễ dàng đi vào. Xong rồi, những cái đó sâu đều đã chết, kia hai vị khẳng định cũng sống không được. Ở đây người đều là loại này ý thượng. Vì cái gì sẽ đột nhiên dừng xe, bọn họ là chính mình tìm chết. Hoàng Duyệt Oánh vẻ mặt bực bội nói. Duyệt Oánh, Ngụy Sơ Hạo co mày, bất mãn nhìn Hoàng Duyệt Oánh, không rõ cô nương này nơi nào tới lớn như vậy oán khí. Vốn dĩ chính là, Hoàng Duyệt Oánh đỏ đôi mắt cảm thấy ủy khuất. Từ kia hai người tới lúc sau, nguyên bản đối chính mình người tốt đều dần dần rời xa chính mình, Hạo ca còn nơi trốn giữ gìn bọn họ. Đang nghĩ ngợi tới tần lẫm xe Việt dã đã khai ra tới. Các ngươi như thế nào còn ở chỗ này?" Tần Lẫm khó hiểu hỏi. "Khụ khụ, chúng ta là đang đợi ngươi." Ngụy Sơ Hạo liền biết bọn họ sẽ không có việc gì, lúc này đã vui mừng lại sung sướng. "Ăn kế tiếp đi đâu?" Tần Lẫm yêu cầu tìm cái nghỉ ngơi địa phương. "Đi Khâu huyện." Ngụy Sơ Hạo trả lời. "Tần Lẫm, này không phải Khâu huyện sao?" Tần Lẫm chỉ chỉ phía sau chúng ta vừa mới rời đi chính là gò đất huyện kế tiếp muốn đi chính là đại khâu huyện ở vào đan thanh bờ sông là chúng ta có thể quá giang địa phương ngụy sơ hạo nghiêm trang giải thích hành đi tần lẫm gật gật đầu lần này làm ngụy sơ hạo người ở phía trước mở đường hắn theo ở phía sau xe vẫn luôn hướng bắc khai thời tiết âm u không khí oi bức trầm thấp người ở bên ngoài như là nằm ở sauna phòng toàn thân hãn chít chít không thoải mái Thực mau, có chút lớn tuổi thể hư người liền chịu không nổi, phía trước xe tải vài cái nôn mửa người. Tần lẫm nhìn thoáng qua văn tiêu tiêu, ngủ thật sự ngoan, cái chán lạnh lạnh, nhưng thật ra so thanh tỉnh người hảo rất nhiều. Còn có bao nhiêu thời gian dài có thể tới, tần lẫm thấy phía trước xe dừng lại liền đi dò hỏi. Thực nhanh, ngươi xem bên kia, ngụy sơ hạo ngón tay chỉ hướng một chỗ, trường 138 biệt thự ven sông đãi ngộ. Theo đầu ngón tay vọng qua đi, nơi xa một cái bạch ngọc mang hoành với địa thế chi gian, nước sông mênh mông cuồn cuộn, đan thanh giang sóng gió quay cuồng, có rộng lớn mạnh mẽ, bắn ra ào ào chi thế. Ngươi xác định nơi này có thể quá giang. Tần Lẫm có loại dự cảm bất hảo tây nam khu địa thế phập phồng chênh lệch đại, đan thanh giang quá nơi đây thủy thế hung mãnh, không có độ giang bến cảng. Dựa theo nguyên lai quy hoạch, bọn họ hẳn là hướng đan thanh giang hạ du tìm kiếm bến đò thành thị. "Có kiều." Ngụy Sơ Hạo khẳng định nói. Tần Lẫm Hồ nghi nhìn Ngụy Sơ Hạo liếc mắt một cái, xoay người trở lại trên xe. Lại lần nữa lên đường sau, tốc độ xe nhanh chút, Ngụy Sơ Hạo cố ý ở mưa to buông xuống trước tìm được trụ địa phương. Đại Khâu Thành muốn so với phía trước tiểu huyện thành phát đạt đến nhiều, còn chưa vào thành liền có thể thấy bên đường trồng chất báo hỏng chiếc xe, ngẫu nhiên còn có thể thấy xe tư gia bay nhanh sự quá. Thành thị này có không ít người sống sót. Ngụy Sơ Hạo xe không đi bao lâu, bỗng nhiên liền dừng, xa tiền dài đầy đất trường đinh sắt, nếu là đụng phải đi, xe cũng phế đi. Đây là lái xe đại ca khó hiểu. Ngụy Sơ Hạo xuống xe, nhanh chóng có mấy người vây đi lên, trong tay đều cầm vũ khí, mặt lộ vẻ không tốt. Tần Lẫm dựa vào cửa sổ xe thượng, thần thái có chút không kiên nhẫn, hắn hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên tìm được nghỉ ngơi địa phương vì thế ngụy sơ hạo tiến lên giao thiệp thời điểm tần lẫm lôi hệ dị năng đã dừng ở vài vị lưu manh bên chân tuy rằng không có trực tiếp bổ chúng nhưng là Quảng chịu lan đến thảo chờ thấy tình huống không đúng đám côn đồ lưu đến so với ai khác đều mau ngụy sơ hạo hắn còn muốn hỏi hỏi đường tới bất quá nếu đã giải quyết đem trên đường cái đinh rửa sạch đến một bên sau liền chạy nhanh vào thành hắn kia một xe lão nhược bệnh tàn nhóm căng thật sự vất vả. Vào thành sau, sắc trời đã đen nhánh như mực tần lẫm nhìn nhìn cổ tay gian biểu, mới chạng vạng 6 giờ đồng hồ. Đường phố bốn phía cửa hàng đều bị phá hư, là không thể nghỉ ngơi địa phương. Một ít thoạt nhìn hoàn hảo cư dân lâu lại đều cắm đủ loại kiểu dáng lá cờ, đại biểu nơi này có người cư trú. Tần lẫm đánh xe đi phía trước bằng vào tinh thần lực tìm được một chỗ không phòng ở. Duy nhất khuyết điểm là nơi này ly bờ sông bờ đê thân cận quá, chỉ cách một cái phố, danh xứng với thực biệt thự ven sông. Tần lẫm ôm văn tiêu tiêu tùy tiện vào một gian biệt thự, nơi này là khách sạn trang trí, sạch sẽ sàn nhà cùng phòng đại biểu cho, mặt thế về sau liền không người đặt chân nơi đây. Đem văn tiêu tiêu an trí hảo tần lẫm mới xoay người đi ra ngoài. Nơi này ly bờ sông thân cận quá, thực không an toàn, có lẽ đây là không ai trụ nguyên nhân. Ngụy sơ hạo hiển nhiên cũng ở lo lắng cái này, nhưng là những người khác không có chú ý vấn đề này, thấy gần chỗ sạch sẽ ngăn nắp căn phòng lớn đều một tổ ong tản ra từng người chọn lựa chỗ ở vẫn là ở cùng một chỗ hào, Tần Lẫm nhắc nhở một câu, Ngụy Sơ Hạo nhìn đã chạy đi người, không sao cả lắc đầu, theo bọn họ đi. Rốt cuộc chỉ là Lâm Thời đội ngũ, nói tốt độ Giang sau liền tách ra, trước mắt Ly Độ Giang một bước xa, liền từng người bảo trọng đi. Chỉ có vài người còn ở quan sát đến Ngụy Sơ Hạo cùng Tần Lẫm, không có đi chọn phòng ở. Hoàng Duyệt Oánh nhìn Ngụy Sơ Hạo, Hạo ca chúng ta như thế nào độ Giang a? Nơi này khẳng định có độ Giang công cụ. Ngụy Sơ Hạo không nhanh không chậm nói, cũng mang theo dư lại người đi tìm phòng. Tần Lẫm nghĩ đến trong không gian phi cơ trực thăng kia không thể so thuyền an toàn sao? Hắn ngay từ đầu liền không lo lắng độ giang vấn đề, là vì Ngụy Sơ Hạo người này mới có hứng thú đồng hành. Mưa to tới vừa vặn tốt cơ hồ là ở mọi người tiến vào phòng dây tiếp theo tầm tạ tới. Tần Lẫm đem đã bị hư hao biệt thự đại môn đồ hảo, xoay người lên lầu hai phòng. Tiểu bạch cùng tiểu tuyết hai chỉ ngồi sồn lầu một phòng khách lớn cảm tinh hạch đến từ đại rừng rậm tặng nột bọn họ bạch bạch nhặt tiện nghi. Tần lẫm làm tốt cơm chính mình một người ăn xong sau còn thực không thói quen. Văn tiêu tiêu không có tỉnh lại dấu hiệu an tĩnh bầu không khí luôn là làm tần lẫm có chút bực bội. Hắn đã thói quen làm việc chậm gì gì tiểu cô nương ở bên tai hắn toái toái niệm cũng thích nghe giả rích giảng một chút cũng không buồn cười chuyện xưa. Bảo bối nhanh lên tỉnh lại. Bên ngoài mưa rền gió dữ lại càng thêm có vẻ phòng trong người tịch liêu. Mà thế sau ngày độ tranh lệch nhiệt độ trong ngày có chút đại, rõ ràng ban ngày vẫn là tắm sauna, lúc này mưa to gần nhất độ ấm lại hàng tới xuyên mau đầu áo khoác. Cấp giả dích đã đổi mới hậu chăn, tần lẫm mới đứng ở cửa kính sát đất cửa sổ ra bên ngoài nhìn ra xa. Hắc thủy quay cuồng, đặc biệt khủng bố. Ban đêm giờ tí, lúc này khoảng cách mưa to rớt xuống đã rằng co bốn cái giờ. Tần Lẫm cùng Ngụy sơ Hạo cũng rốt cuộc đã biết vì cái gì không có người ở tại nơi này. Thật lớn giang chiều chụp lại đây khi một chỉnh bài biệt thự đều hung hăng mà lắc lư một chút. Tần Lẫm trong tay còn cầm bộ đàm bên trong truyền đến Ngụy sơ Hạo nôn nóng thanh âm không thể ở nơi này ta hoài nghi nơi này sẽ bị im rớt. Tần Lẫm sợ hãi ảnh hưởng văn tiêu tiêu một mình đãi ở lầu một nghe thấy Ngụy sơ Hạo truyền lời trả lời vụ quá lớn ra không được. Ngụy sơ Hạo người có biện pháp là thử thăm dò hỏi. Không có, bất quá hiện tại đi ra ngoài cùng đãi ở chỗ này không có gì khác nhau, đều rất nguy hiểm. Tần lẫm thanh âm vô cùng bình tĩnh, đối với tần lẫm sát thật là rất nguy hiểm, chính là đối những người khác tới nói, sẽ chết. Chúng ta, Phanh, lại là một trận rung động, sóng nước đánh ra ở biệt thự Thường thì thật lớn động tĩnh. ngụy sơ hạo thân mình cũng quơ quơ, hiện tại duy nhất chờ mong chính là nơi này phòng ở chất lượng tốt một chút nói thật hắn lớn như vậy còn không có gặp qua như thế càn dỡ giang chiều đâu rốt cuộc là cái gì làm một cái hà đều trở nên như thế không thể tưởng tượng ngụy sơ hạo chờ mong trở thành sự thật phòng ở chất lượng hảo đến không thể tưởng tượng bị lãng chụp bị vũ xối kiên cố như thân nhưng cứ việc như thế ở nơi này người đều là cả đêm không ngủ mưa to cùng giang chiều oanh oanh liệt liệt cứ như vậy điên cuồng toàn bộ buổi tối ngày thứ hai mưa gió sơ tẽ Rất nhiều người tìm tới Ngụy Sơ Hạo, toàn bộ là thương lượng phải rời khỏi sự tình. Hạo ca chúng ta không thể ở nơi này, đến đi tìm tân địa phương. Quá khủng bố, phòng lầu một tất cả đều là thủy, còn có cả đêm động tĩnh ta lỗ tai đều phải điếc. Chúng ta đi thôi, những người này đều mắt trông mong nhìn Ngụy Sơ Hạo, hy vọng hắn có thể lấy cái chủ ý. Chúng ta không rõ ràng lắm trong thành tình huống, kỳ thật nơi này trước mắt là an toàn nhất. Muốn bành, hắn cư nhiên bị tần Gia kia tiểu tử thuyết phục. Hạo ca ngươi có ý tứ gì, ngươi không đi? Mọi người kinh ngạc, không sai, ta sẽ không rời đi nơi này, các ngươi muốn tìm tân chỗ ở người có thể tự tiện. Ngụy Sơ Hạo bày một cái thỉnh thủ thế. Lúc này trước mặt những người này không có như vậy bình tĩnh, sắc mặt mắt thường có thể thấy được hoảng loạn lên. Làm cho bọn họ chính mình rời đi kia sao lại có thể? Bọn họ nhưng không có Ngụy Sơ Hạo vũ lực giá trị, cũng không phải dị năng giả. Hạo ca, ngươi dẫn chúng ta đi thôi, chúng ta không nghĩ lưu lại nơi này. Có người đau khổ cầu xin, ngụy Sơ hạo xoa xoa huyệt thái dương, hắn vừa mới nói được không rõ ràng lắm sao, không có ngăn đón này nhóm người không cho bọn họ đi a hạo ca, nơi này thật sự không an toàn, chúng ta vì cái gì không đi. Hoàng Duyệt Oánh cũng khó hiểu hỏi. Duyệt Oánh, người nếu muốn rời đi tùy thời đều có thể, không cần thiết vẫn luôn đi theo ta. ngụy Sơ hạo ôn nhã cười cười, nhìn như ôn hòa kỳ thật vô tình. Trường 139 mỗi phùng 15 trướng giang chiều. Hạo Ca ta sẽ không rời đi, ngươi ta chỉ là không rõ ngươi vì cái gì lựa chọn như vậy nguy hiểm địa phương." Hoàng Duyệt oánh thay đổi sắc mặt lại như cũ cố chấp hỏi. Hắn vì cái gì muốn giải thích tưởng trụ liền trụ lâu. Tần lẫm từ số 12 biệt thự ra tới, tươi cười thanh lãnh xa cách. Hắn eo thon chân dài, thanh tú đỉnh bạt, ăn mặc áo gió cắm túi quần, như là vị thư truyện tranh đi ra quý công tử. Hoàng Duyệt oánh cắn răng, hắn liền biết là người này mê hoặc Hạo Ca. Hạo ca, ngươi thật sự không đi à? Dư lại người đều là do do dự dự, nhưng là khẳng định không muốn tiếp tục ở nơi này. Ân, Ngụy sơ Hạo gật đầu thái độ kiên định. Chúng ta đi thôi, rốt cuộc có người chờ không nổi nữa, dẫn đầu cõng bao vây rời đi. Lục tục có người đi theo có, bất quá rời đi khi ánh mắt nhiều ít đều lộ ra oán trách cùng bất mãn. Ngụy sơ Hạo thực bình tĩnh, tựa hồ đã sớm đoán được kết quả này. Đương nhiên cũng có không muốn đi, tỷ như Hoàng Duyệt Oánh tuy rằng đối với Ngụy Sơ Hạo ở nơi này cảm thấy thực không tán đồng, nhưng vẫn là dậm chân hướng trong phòng đi. Này một loạt biệt thự ven sông địa thế so cao, phòng trong nội bản cố ý ra bên ngoài nghiêng, mở cửa thực mau nước biển liền bài trừ phòng trong, thiết kế đến còn tính tinh diệu. Cát Bảy thấy Hoàng Duyệt Oánh không chịu đi, tự nhiên cũng là đi theo. Sau đó là Trần Gia vợ chồng, bọn họ hai người nhìn thoáng qua cuối cùng vẫn là quyết định rời đi. Lệnh người ngoài ý muốn chính là vị kia kêu lý Mỹ ngọc đẩy đà nữ nhân cùng hắn trượng phu trương phong nhiên lựa chọn lưu lại. Tần lẫm nhìn một hồi trò hay, xoay người trở về trong phòng, lầu hai phòng ngủ văn tiêu tiêu còn ở lẳng lặng ngủ say, không hề có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Bất đắc dĩ thở dài, xoay người ra phòng ngủ. Phía sau văn tiêu tiêu giữa mày có một đạo lục quang hiện lên, dây lát lướt qua. Ban đêm cuồng phong cuốn giang lãng, hành thế so đêm qua càng to lớn. Thành trung tâm, không ít người chú ý bờ sông, trù thành khu một chỗ cao lầu nội tối cao tầng, có người đưa mắt trông về phía xa. Kia bài biệt thự ở người, hắc y nam nhân thanh âm trầm thấp trong giọng nói lại lộ ra nghiền ngẫm. Đúng vậy, lão đại, thật là không sợ chết bất quá ban ngày đã có vài cá nhân chạy đến chúng ta nơi này tới, đều làm ta khấu hạ nam nhân phía sau đứng tiểu đệ ân cần nói. lưu chữ làm cái gì? Một đám phế vật thôi, nam nhân khinh thường hừ lạnh kia ta đi tiểu đệ so cái chém đầu động tác, tối nay là 15, nhìn xem nơi đó người có thể căng bao lâu. Nam nhân nghĩ nghĩ vẫn là xoa xoa tay, ở không có định luận phía trước, hắn không thích tùy tiện làm quyết định. Là, lão đại, Tần Lẫm đứng ở lầu một rơi xuống đất ngắm cảnh phía trước cửa sổ, sắc mặt trắng bệ bảo vệ cho này tấc không gian hao phí hắn quá nhiều dị năng, tự nhiên lực lượng thật sự không thể chống cự. Phốc khụ khụ. Một tia đỏ tươi tơ tư máu thấm ra nam nhân khóe môi trong bóng đêm nam nhân tuấn tú khuôn mặt thanh lãnh như yêu. Văn tiêu tiêu là bị đánh thức trời mưa xét đánh. Phanh, là giang triều phóng túng chụp ở biệt thự tường thể thượng vang lớn. Văn tiêu tiêu liền giày cũng chưa xuyên đã đi xuống mà chân trần đạp lên trên sàn nhà, nhìn trước mắt sóng to gió lớn. Thiên nột tần lẫm là đem nàng đưa tới nơi nào tới. Đây là nào a Văn tiêu tiêu không có quá nhiều tự hỏi thời gian, tại hạ một lần giang chiều chụp ngạn trước rũi tay vung lên còn chưa chạm vào tường thể sóng nước từ trên xuống dưới toàn bộ ngưng kết thành băng. Lớp băng lan tràn đến bờ sông Biên, giang đê bờ sông toàn bộ trắng xóa một mảnh. Tần lẫm dừng lại, lòng có sờ cảm nhìn phía trên lầu. Cách vách biệt thự cuộn tròn ở trong phòng hoàng duyệt oánh lần đầu tiên như vậy hối hận, nàng không nên lưu lại là nàng biết ngụy sơ hạo thân phận bất phàm cho nên mới vẫn luôn tưởng đi theo hắn. Chính là hiện tại mệnh đều phải không có, ồ ồ, gắt gao cắn môi, hoàng duyệt oánh đầy mặt lòng tràn đầy đều là hối hận. Nhưng thật ra một thường chi cách cắt bảy tương đối bình tĩnh, nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, được chăng hay chớ. ngụy sơ hạo cũng là nhìn về phía bờ sông, tuy sắc mặt trầm tĩnh trong lòng lại là đang dầu dĩ, như thế nào liền nghe xong kia tiểu tử nói, vạn nhất nơi này sụp nói, hắn biết bơi nhưng không tốt. Chính mang theo vô hạn sầu tư xem xét giang chiều trùng hợp kia thủy ngưng hàn băng kỳ quan liền rơi vào đôi mắt. ngụy sơ hạo trừng lớn đôi mắt, khó có thể tin. Tần lẫm lên lầu ánh mắt đầu tiên liền thấy không có mặc dày, trần trụi chân đứng ở cửa kính sát đất phía trước cửa sổ văn tiêu tiêu, bắt vừa vặn. Văn tiêu tiêu nghe thấy động tĩnh xoay đầu, lại là đánh đòn phủ đầu, ngươi làm sao vậy? Tần lẫm, văn tiêu tiêu chạy tới ôm lấy tần lẫm, vì cái gì sắc mặt khó coi như vậy? nói liền chữa khỏi dị năng nhập thể tần lẫm cảm giác được vừa mới bị chấn đến đau đớn phế phù bị dần dần chữa trị ngươi làm sao thấy được tần lẫm đem tiểu cô nương bế lên phóng tới trên giường hắn chịu quá vô số lần thương nhưng là không có bị người liếc mắt một cái nhìn thấu quá ta đương nhiên đã biết văn tiêu tiêu xoay chuyển trong mắt liền bạn trai bị thương đều nhìn không ra tới nàng cũng quá thất bại thân thể có hay không không thoải mái Tần lẫm nửa đè ở văn tiêu tiêu trên người, nhéo nhéo trên mặt nàng thì thịt, thịt hỏi. Không có, sao lại phát sinh sự tình gì, chúng ta như thế nào ra tới. Văn tiêu tiêu dị năng hao hết sau liền hoàn toàn mất đi ý thức một chút ký ức đều không có. Tần lẫm đem người lôi kéo ngồi dậy ôm nàng đem chuyện xưa nói xong. Nghe được cuối cùng, văn tiêu tiêu kinh ngạc trừng lớn đôi mắt như vậy thần kỳ a? Nó cho ta cái gì, văn tiêu tiêu sờ sờ giữa mày, cái gì cũng chưa sờ đến. Không biết bất quá thoạt nhìn đối với ngươi không chỗ hỏng. Tần lẫm nhìn nhìn ngoài cửa sổ ánh mắt thâm thúy, giả dích sị năng lại tăng trưởng ha ha ta cũng là như vậy cảm thấy. Văn tiêu tiêu ngây ngô cười. Tần lẫm, có đói bụng không ta đi nấu cơm cho ngươi. Tần lẫm ôm lấy văn tiêu tiêu, hắn thật là ái đã chết cái này ngây ngốc bồn bồn cô nương. Không cần, văn tiêu tiêu lắc đầu. Nếu nhớ không lầm nói tần lẫm vừa mới còn bị thương, nàng như thế nào có thể áp bức bệnh nhân đâu. Hai người ở trên giường nằm trong chốc lát hoàn toàn mặc kệ bên ngoài là như thế nào kinh thiên động địa. Hôm sau, bờ biển biên vây quanh rất nhiều người, văn tiêu tiêu ở bình minh thời gian liền đem lớp băng triệt hồi, không giấu vết nhưng tối hôm qua chặt chẽ chú ý bên này động tĩnh mấy phương thế lực không có khả năng giấu giếm được. Thậm chí, sáng sớm liền có người gõ vang lên cách vách biệt thự đại môn. Văn tiêu tiêu mặc tốt quần áo, rối tung tóc xoa đôi mắt đi ra ngoài. Người tỉnh lại. Ngụy Sơ Hạo thấy Văn Tiêu Tiêu khi cũng không ngoài ý muốn kia một tay ngưng thủy thành băng, có từng quen biết. "Hạo ca, sớm a." "A ha." Văn Tiêu Tiêu đánh ngáp, "Tần Lẫm đâu?" Ngụy Sơ Hạo kinh ngạc chính là Văn Tiêu Tiêu ra tới mở cửa. "Ở làm cơm sáng." Văn Tiêu Tiêu gợi lên lúng đồng tiền, "Ngoan ngoãn." Ngụy Sơ Hạo vô ngữ Tần thiếu gia thật đúng là đa tài đa nghệ. "Xin hỏi, đêm qua đã xảy ra cái gì?" nam nhân thân hình cao lớn thon dài trên mặt lại hoành một đạo dữ tợn vết sẹo nhiều vài phần huyết tinh lúc này mở miệng dò hỏi lại mang theo lễ phép hắn là nhìn ngụy sơ hạo tự động xem nhẹ một bên văn tiêu tiêu đêm qua hạ nhiệt độ đan thanh giang bị đông cứng ngụy sơ hạo biểu tình lãnh đạm nghiêm trang lừa dối mọi người đánh giãm đâu đi đại mùa hè đan thanh giang đông lạnh trụ phần 4 tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc truyện